tam bá ta chính là nghe trong thôn truyền ồn ào huyên áo nói đại bá ra vì khảo tú tài đem thân chất nữ đưa vào hố lửa chính là cái bất nhân bất nghĩa hoàng thị chuyển tròng mắt ở bên cạnh chen vào nói chúng ta này mong chờ đại bá thi đậu tú tài thơm lây người nhưng tuyệt không sẽ nói nói như vậy này trừ bỏ các ngươi ra đã có thể không có người khác biết chuyện này hạ thưa hòa cười khổ một tiếng cuối cùng làm minh bạch chuyện gì xảy ra nhi Nhưng thập nhất nương không phải nói trong thôn những cái đó lời đồn đãi là lao tứ gia truyền ra đi sao. Nàng như thế nào cắn ngược lại một cái nói là bọn họ truyền? Hoàng thị nhìn sắc mặt của hắn, lại cười bổ sung, Nga, đúng rồi, còn có người của Lý gia biết, này chưa chừng là nhà bọn họ ra bên ngoài truyền. Tam bá, ngài nhìn một cái, bụng người cách một lúc ra, nhà bọn họ làm chuyện xấu cho các người gánh tội thay, thật đúng là. Tấm tắc. Hạ thừa hòa đang muốn phản bác nói tạp ở hết hầu, chỉ ngẩn ra gian liền diêu đầu, lý gia huynh đệ gì tính tình hắn còn không rõ ràng lắm. Đó là cái đoạn sẽ không nói bậy chủ. Nhà hắn kia tức phụ càng là cái tốt. Cha, việc này không phải chúng ta ra làm, cũng khẳng định không phải lý gia huynh đệ hai vợ chồng làm. Ai nói, ai trong lòng. Hạ lao gia tử lại không nghe hắn giải thích, được rồi. Ta không công phu nghe ngươi vô nghĩa. Ngươi đi tìm vài người tới cấp đại ca ngươi người bảo đảm. Chúng ta liền tại đây trong viện chờ. Gì thời điểm tìm đủ người bảo lãnh, cùng đi chấn trên thiêm công văn. Lao tứ, ngươi đi tìm lao lý ra xe bỏ lại đợi chờ. Hạ thừa nhạc nhìn mắt hạ thừa hòa, chiều hắn đưa mắt ra hiệu, xoay người ra sân. Thập nhất nương đứng ở phòng rác quẹo vào chỗ, nghe suýt nữa cười ra tiếng, này một đám đúng lý hợp tình, giống như làm sai sự chính là nàng cha giống nhau. nhìn nàng cha nửa ngày không động tĩnh, thập nhất nương nhấc chân chuẩn bị đi chợ trận, chân mới nâng lên liền nghe được nàng cha trầm thấp thanh em nói, cha, việc này ta quản không được, đừng người bảo lãnh là đại gia tự nguyện, ta sao có thể cưỡng bách người tới. Thập nhất nương hơi hơi nhướng mày, khỏe môi câu cái cười, lão cha, nói rất đúng. Đây chính là hung hăng ở hạ lao gia tử cùng hạ lao đại trên mặt quăng ngã một cái tát. Hạ lao gia tử khí đỏ mắt, lao thái thái dẫm chân chiều hạ thừa hòa đạp lại đây liên tiếp đạp mười còn lại mới dừng lại ngươi tiền đồ phân ra ngươi liền không nhận ta và ngươi cha làm ngươi tìm mấy cái người bảo lãnh sao muốn mạng ngươi uống ngươi huyết ta cáo ngươi hôm nay cái ngươi đi cũng đến đi không đi cũng đến đi nếu không lão thái thái khắp nơi tìm kiếm nhìn đến góc tưởng chỗ thập nhất nương hung hăng phỉ nhổ tiểu tao hồ ly tuổi không lớn liền biết học kia hạ tiện tử người làm việc nhi Nghe lén góc tưởng cũng không sợ lạn lỗ thai mắt bị mù. Nương! Hạ thừa hòa thanh âm đột nhiên cất cao, ta khuê nữ là ngươi thân cháu gái. Ngươi sao có thể nói như vậy? Ta sao nói chuyện? Ta liền mắng nàng sao? Tiểu tao hồ ly, đi lãng, tiểu tiện nhân. Ngươi có thể sao ta? Lão thái thái một nhảy ba thước cao, hạ thừa hòa thanh âm cao, nàng thanh âm càng cao áp qua đi, mở miệng ô trọc. Lại là không nửa phần trưởng bối nên có bộ dáng Hạ thừa hòa cười khổ liên tục, đáy mắt đau ý nặng nề, Nương, ngươi đây là phải làm gì? Ta biết ngươi không thích ta khuê nữ, nhưng trên người nàng rốt cuộc lưu chữ hạ ra người huyết, chạy trên người của ngươi huyết, ngươi mắng nàng, nhưng sao không nghĩ cũng là đang mắng chính ngươi. Thập nhất nương suýt nữa cười ra tiếng. Lao thái thái cứng đờ, quay đầu lại trừng hắn, nói hiệu nói vượn cái gì? Ta mắng nàng sao là mắng ta. Ta liền biết ngươi có tức phụ đã quên lương, hiện tại liền cái bồi tiền hóa đều xếp hạ mẹ ruột đằng trước, lão tam, ngươi không lương tâm a Ngươi muốn trơ mắt nhìn ta và người cha đến chết đều không đảm đương nổi quan gia lão gia tử, quan gia lão phu nhân. Ngươi hảo tàn nhẫn tâm lão thái thái chỉ thiên đấm mặt đất, nắm hạ thừa hỏa quần áo qua lại hoảng. Lương! Việc này không phải ta không nghĩ quản, là quản không được. hạ thưa hòa tất cả bất đắc dĩ cha cũng thế nương cũng thế hiển nhiên là không muốn nghe hắn giải thích nhưng hắn thật sự giúp không được gì một phương diện đại ca nhân phẩm hắn không mừng về phương diện khác trong thôn người tuy rằng có theo chân bọn họ phu thê quan hệ tốt nhưng hắn cũng không thể cầm đao bức người ta gật đầu a còn không phải là tưởng cấp đại bá tìm mấy cái người bảo lãnh sao bao lớn điểm chuyện này cũng đáng đến gian mãi hưng sư động chúng đạp nhà ta đại môn thập nhất nương cười đi tới Đứng ở hạ thừa hòa bên người, bắt lấy hắn ống tay háo. Cha, ngươi hôm qua cái lo lắng trong thôn những cái đó lời đồn đãi khi không phải còn cùng ta để qua như thế nào giúp đại bá vội sao. Hạ thừa yên ổn phó quả nhiên là nhà ngươi ở gây sóng gió biểu tình. Thập nhất nương đón nhận hắn cửu thị ánh mắt liệt cái đại đại tươi cười. Đại bá, trong thôn này lời đồn đãi cũng không phải là nhà ta truyền. Đại bá ngẫm lại, lời đồn đại truyền ra đi chúng ta tỉ muội thanh minh chẳng lẽ không chịu ảnh hưởng. Hạ thưa yên ổn giật mình, thập nhất nương tiếp tục nói, cha ta cùng ta nương như vậy yêu thương chúng ta tỉ muội, lại như thế nào đi ra ngoài chuyện này đó đối chúng ta tỉ muội bất lợi lời đồn đãi. Đừng nói đi ra ngoài truyền chính là ở nhà ta cha mẹ cũng cũng không nói chuyện này, hận không thể đương nó chưa bao giờ phát sinh quá. Hạ thưa bình ý nghĩ vừa chuyển liền những mi, y lý hãy lao tam cùng lao tam gia tính cách sát thật không giống như là sẽ làm loại sự tình này người. trừ bỏ tam phòng còn ai vào đây hắn ánh mắt theo bản năng ở trong đám người nào qua hoàng thị triều hắn cười gượng đại bá, nha đầu này đầu lưỡi nhanh nhẹn đâu ngươi nhưng đừng bị nàng hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc thập nhất nương cười quỷ dị tứ thẩm nương nói chính là ta nói chính là hoa ngôn xảo ngữ khá vậy tổng so nào đó người làm việc không dám thừa nhận còn hướng người khác trên người bắt nước bẩn muốn hảo ngươi nói đúng không lao tứ gia là ngươi Triệu thị cái thứ nhất phản ứng lại đây. Nào lên đi liền phải đánh hoàng thị. Hoàng thị thân mình một thoáng, từ lao ra tử dưới nách chui qua đi. Hướng về phía cổng lớn liền chạy. Vừa chạy vừa kêu. Đại tẩu. Ngươi đừng nghe kia nha đầu nói bậy. Không phải ta nói. Không phải ngươi nói ngươi chạy gì. Ngươi đứng lại đó cho ta. Đem nói rõ ràng. Nói liền phải từ lao ra tử dưới nách chui qua đi. Hồ nháo. Lao ra tử nổi giận. Tao vẻ mặt hồng. Chất vật hướng một bên lui, đều cho ta dừng tay. Triệu thị hầm hực chẳng hảo, hạ thừa bình trừng mắt nhìn triệu thị liếc mắt một cái, ngẩng đầu hỏi hạ thừa hòa, lao tam, ngươi tối hôm qua giúp đại ca suy nghĩ cái cái chiêu gì, nói đến nghe một chút. Hạ thừa hòa quay đầu xem nữ nhi, thập nhất nương triều hắn nhướng mày, dương giọng đối hạ thừa bình nói, đại bá cùng gian mãi hoa uổng cha ta. Hạ thừa bình nơi nào sẽ phản ứng nàng, hạ lao ra tử càng là đương nàng không tồn tại. Lao thái thái xẻo nàng vài lần, há mồm muốn mắng lại là lâm xuất khẩu lại đốn, tàn nhẫn phun mấy khẩu. Hạ thừa hòa lắc đầu, đại ca, chủ ý là thập nhất nương tưởng, ngươi phải hỏi hắn. Thập nhất nương, hạ thừa bình rũ mắt xem chỉ tới hạ thừa hòa ở giữa cao chân nữ, như mày, thập nhất nương, ngươi nói là cái gì chủ ý. Thập nhất nương lẳng lặng nhìn hắn, nói, đại bá cùng gian mãi hoa nguồn cha ta. Hạ thừa yên ổn giật mình. Mày lại ninh chặt ba phần, có ý tứ gì? Nhìn kia nha đầu trong mắt lương bạc ý cười, trong đầu một cái giật mình, ngươi muốn cho ta và ngươi ra lại cho ngươi cha xin lỗi. Thập nhất nương chớp trước mắt. Ngươi điên rồi. Hạ lao ra tử cùng lão thái thái càng là trừng mắt thập nhất nương. Thập nhất nương hạ thừa hòa vội đem nữ nhi hộ đến phía sau, quay đầu lại thấp giọng, cha không có việc gì, ngươi nếu là biết liền nói cho ngươi đại bá. Trong nhà người già nãi đều ngóng trông hắn có thể thi đậu tú tài. Thập nhất nương nhìn hạ thừa hòa, quang mi mà cười, thần sắc lại rất kiên quyết, "Không. Các ngươi nếu là không xin lỗi liền đi thôi, ta sẽ không nói cho của các ngươi." Người cái nha đầu chết tiệt kia lão thái thái tức giận, thập nhất nương liếc mắt một cái đảo qua đi, ngai muốn mắng cần phải nhiều mắng trong chốc lát, mắng nhiều ta liền càng có lý do không nói. Lão thái thái tiếng mắng như bị bóp lấy yết hầu đột nhiên im bặt. Hạ lao ra tử một cái mắt lạnh trừng qua đi, thập nhất nương cũng cười tiếp, ra cũng có thể uy hiếp cha ta, nhưng ta không phải cha ta, ta không nói liền tính ngươi làm cha ta giết ta cũng vô dụng. Ngươi hạ lao ra tử khí cực phản cười, lão tam, ngươi thật đúng là dưỡng cái hảo khuê nữ. Cha! Hạ thưa bình nóng nảy, trời biết hắn vì được đến cái này tú tài tiêu phí nhiều ít tâm tư. Hiện giờ vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. sao có thể ở như thế việc nhỏ thượng hỏng rồi đại sự hạ lao gia tử nhìn đại nhi tử trong mắt cầu xin hoán hận áp xuống trong lòng tức giận hít sâu một hơi đối hạ thừa hòa nói lao tam chuyện này là cha không suy xét hảo trách toan ngươi nói xong quay đầu xem thập nhất nương thập nhất nương ngồi sổn thân hành lễ đa tạ ra hạ lao gia tử nan kham quay đầu đi ở tiểu bối trước mặt túi đầu hắn về sau còn như thế nào ngẩng đầu ta không nói Đó là ta nhi tử, ta tưởng sao liền sao. Trên đời này còn không có nương hướng nhi tử xin lỗi lao thái thái ngao ngao kêu, hạ lao ra tử tản nhẫn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lao thái thái mới phẫn hận cắn răng hướng hạ thừa hòa nói, ngươi thật là năng lực, được rồi. Việc này không phải ngươi làm, ngươi không sai. Thập nhất nương đồng dạng ngồi xổm thân hành lễ, đa tạ mãi. Đến phiên hạ thừa bình, hắn sảng khoái nhiều, chẳng những chắp tay thi lễ nhận lỗi. Còn thực trịnh trọng nói, lao tam, đại ca gần nhất có chút hôn đầu, ngươi tin đại ca, qua việc này, đại ca vẫn là trước kia đại ca, thương ngươi hộ ngươi. Lời này có bao nhiêu hơi nước ai cũng sẽ không đi miệt mài theo đuổi, thập nhất nương muốn chính là bọn họ một cái thái độ, nàng cha là cái độc lập thể, không phải bọn họ quát mắng muốn như thế nào liền như thế nào. Đại ba không được, ra nãi cũng không được. Nói xong lời nói. hạ thừa bình gấp không chờ nổi tiến đến thập nhất nương bên người mười một chất nữ ngươi nói cái gì chú ý thập nhất nương tiến đến hắn bên thai thấp giọng nói hai câu hạ thừa bình mặt lập tức đen ngẩng đầu xem nàng liền này liền này thập nhất nương gật đầu người chơi ta sao hạ thừa bình cắn răng thập nhất nương cười đại bá không thử xem như thế nào biết không được hạ thừa bình do dự luôn mãi trung ném áo choàng trừng mắt nhìn cha con hai người hai mắt Chạy lấy người. Nàng cha. tướng công. Triệu thị vội đuổi theo đi. Hạ lao ra tử cùng lao thái thái lướt nhau. Vội vàng đuổi kịp. Chờ hạ lao tứ khua xe bỏ lại đây. Trong viện đã không có một bóng người. Tam ca. Đại ca đâu? Cha mẹ đâu? Về nhà. Về nhà. Sao có thể? Đại ca không phải nói làm người thỉnh người bảo lệnh sao? Đại ca đột nhiên đi rồi. Hạ thừa nhạc hầm hực quay lại ra, lý gia đại thúc đại thẩm tiến vào hỗ trợ, hỏi, hạ thừa hòa cũng tò mò hỏi nữ nhi, ngươi cấp ra cái cái gì chú ý. Thập nhất nương cười, ra tiền mua người bảo lãnh A. Ách một đám người ngơ ngẩn, lý gia đại thẩm trước phản ứng lại đây, cười ha ha, cũng không phải là sao mà, bọn họ có thể tặng người đi hối lộ, tự nhiên cũng có thể dùng bạc mua người trong thôn đồng ý đương người bảo lãnh, chỉ là, chỉ là, đương lưu giữ nguy hiểm. lấy tiền thả để ý. Thập nhất nương cười tiếp. Một sân hoan thanh tiểu ngữ. Không qua mấy ngày, liền nghe nhà cũ bên kia truyền đến tin tức, hạ thừa bình đã tìm được rồi người bảo lãnh, đã tiến vào phụ lục giai đoạn. Người một nhà cũng không có nhiều đi chú ý, như cũ quá dậy sớm đi chấn trên chuẩn bị cơm canh sinh hoạt. Thập nhất nương mỗi cách mấy ngày liền lộng giống nhau tân thức ăn, lại mới lạ lại ăn ngon còn lợi ích thực tế, làm thủ công hán tử nhóm rất là thích. Thấy thập nhất nương một ngụm một cái đại chất nữ, rất là nhiệt tình. Đại chất nữ, ngươi đây là muốn làm gì đi? Một cái bưng đại chén sứ hán tử uống một ngụm canh ăn một mồm to màn thầu, trong miệng nhét đầy đồ vật, nhìn thập nhất nương. Thập nhất nương nhấc tay chu rỗ ta làm điểm ăn vặt thực đi trên đường tìm xem có hay không biết hàng. Đại hán rôi đầu muốn nhìn, bị thập nhất nương trốn rồi khai, các ngươi này sắp hoàn công, ta đây chính là tìm nhà tiếp theo, không thể cấp đại thuốc xem. Như vậy a, Đại hán gãi gãi đầu, gật gật đầu, kia thành, đại thúc không xem, ngươi chạy nhanh đi. Thập nhất nương! bát nương một tay đem thập nhất nương tún đến bên cạnh, ngươi dẫn theo rổ làm gì đi? Ta cáo ngươi, buổi sáng có người tới cáo ta, nói kia hai chân bị ôn ra từ kinh thành đưa về tới, ngươi cùng ta đi, chúng ta hung hăng tấu kia hai chân một đốn, cấp đại tỷ hết giận. Thập nhất nương hơi nhúng mày, này tin tức nàng mới từ tống gia kia được đến. tám tỷ như thế nào sáng sớm phải biết bắt nương nhìn nàng do dự trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái ngươi có đi hay không đi vì đại tỷ hết giận đạo nghĩa không thể chối tử thập nhất nương cười quay đầu lại nhìn bận rộn la thị cùng hạ thừa hòa liếc mắt một cái cha mẹ vội thành như vậy bắt nương phiên nàng một cái xem thường lôi kéo nàng liền đi vừa đi vừa nói cha mẹ vội lên mới sẽ không chú ý chúng ta đi đâu ta cáo ngươi Chờ lát nữa chúng ta cứ như vậy. Thập nhất nương nghe kinh ngạc không thôi. Này! Rõ ràng là nàng tưởng tốt chiều A. Vì này, nàng còn lén lút làm mấy cái hoa bánh, chính là vì có thể thuận lợi đi vào giáp mặt cho các nàng cái giáo hấn. Bát nương lại như thế nào nghĩ đến? Chẳng lẽ? Quả nhiên là huyết thống ở quay phá. Thập nhất nương cười. Ngươi này trong rổ là gì? Nha! Như vậy xinh đẹp bát nương thì thầm nói xong. Nhìn thấy muội muội cười ngây ngốc nhìn chính mình, tưởng chính mình tưởng biện pháp hảo, đắc ý hừ một tiếng, duỗi tay sốt lên thập nhất nương cánh tay thượng vắt rổ, nhìn lên thấy bên trong tinh ánh dịch thấu thủy tinh giống nhau đồ vật, kinh ngạc há to miệng, ngón tay liền phải điểm đi lên. 8 tỷ. Thập nhất nương vội đem rổ rời đi, ta đây chính là làm đã lâu mới thành công, ngươi đem nàng chạm vào hỏng rồi, chúng ta đã có thể vào không được ôn Trạch bắt nương nga một tiếng, ngay sau đó phản ứng lại đây. Ngươi đã sớm nghĩ đi vào. Thập nhất nương nhướng mày, bát nương rũ xuống bả vai, khuôn mặt có chút vẻ vải. ta suy nghĩ lâu như vậy, còn nói trong chốc lát đi chấn trên lớn nhất kia ra điểm tâm cửa hàng mua. Mệt nàng còn đắc y rào rạt giáo thập nhất nương trong chốc lát như thế nào như thế nào làm. Nguyên lai nàng chính mình sớm đã có chú ý. Trong nhà có cái thông minh muội muội, đem nàng đều sấn buồn. Bát nương ai hoán xem muội muội, thập nhất nương hắc hắc cười hai tiếng. đem rổ vác đến bắt nương cánh tay thượng lại vãn nàng cánh tay lôi kéo đi phía trước đi ta này điểm tâm vốn là tính toán đi trên đường thì bán bên này phòng chừng cũng liền hơn một tháng liền phải kết thúc công việc chúng ta còn phải kiếm tiền không phải nga cho nên ngươi là vừa mới nghe xong ta chủ ý mới quyết định cầm này điểm tâm đi bắt nương rỗi tay chỉ chỉ ôn phủ phương hướng thập nhất nương gật đầu bắt nương cười ha ha ra tiếng ai đoán chi sắc trở thành hư không méo méo mội mội càng thêm hồng nhuận khuôn mặt liền ngươi quỷ linh tinh kia tám tỷ chính là quỷ quỷ linh tinh hai chị em cười hì hì chiều ôn phủ mà đi ôn ra nhà cũ ở vào thành trấn tây nam là tổ trạch kiến sớm chiếm địa cũng không phải rất nhiều không hoa túng lấy sủng lại khó được tinh xảo hai chị em đi chính là ôn phủ cửa sau ở một cái ngõ nhỏ cối theo ngõ nhỏ đi vào tổng cộng sáu ra tả tâm ra hữu hai nhà Thập nhất nương cùng bắt nương ai ra gõ mở cửa, đem làm tốt điểm tâm lấy ra tới, thuyết minh ý đồ đến, có yêu thích điểm tâm tinh ánh dịch thấu liền mua chút nếm. Ôn phủ cửa sau thủ vệ chính là hai cái thô tráng bà tử, nhìn thấy này điểm tâm cũng là động tâm, tiểu cô nương thật đúng là khéo tay, này điểm tâm bán thế nào? Không cần tiền. Thập nhất nương cười tủm tỉm nhéo hai khối, một người cho một khối, chúng ta hai chị em là chín dặm đình hạ tam gia. Tỷ tỷ của ta năm trước vào phủ làm nha hoàn, đi theo ôn lão gia phu nhân cùng nhau vào kinh. Thập nhất nương, bát nương lại kinh lại dọa, liền xả thập nhất nương tay háo. Thập nhất nương ngẩng đầu chiều nàng cười cười. Tám tỷ, đừng lo lắng, ôn ra đều là hiền lành người, chúng ta chỉ là tới hỏi thăm đại tỷ tin tức, các nàng sẽ không sinh chúng ta khí. Bát nương dậm chân, tới thời điểm không phải nói như vậy. Thập nhất nương thò lại gần nói nhỏ, tám tỷ, ngươi nhìn. Chúng ta làm các nàng ăn mệnh cũng chỉ có thể hướng trong bụng ướt. Bắt nương ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu, còn sáng lên nắm tay, tốt nhất là như vậy, nếu không, thử. Hai cái bà tử vê điểm tâm ăn, chỉ cảm thấy vào miệng là tan, môi răng lưu hương, lẫn nhau coi liếc mắt một cái, rất là kinh ngạc. Này, đây là, đây là nhà ta tân làm được thức ăn, ngàn tầng hoa mai bánh, thím nếu thích, nơi này đều cấp thím nhóm. chỉ là không biết thím có thể hay không báo cho gia tỷ tình hình gần đây thập nhất nương cười đem rổ đi phía trước tặng đưa trong đó một cái bà tử liền cười hỏi chính là hạ cô nương ra muội muội thật là vừa vặn trong kinh hôn qua cái vừa trở về một bắt người chính là hầu hạ đại thiếu gia kia hai đại nha hoàn các ngươi nếu là ngày hôm qua tới đã có thể cái gì cũng hỏi không chứ thập nhất nương vội gật đầu vẻ mặt kinh hỉ bộ dáng một cái khác bà tử kéo kéo nàng kéo đến một bên, chuyện này có thể nói. Bà tử liếc nàng liếc mắt một cái, có gì không thể nói. Ta chính là nghe nói kia hạ cô nương hiện giờ thăng di nương, này hai tiểu cô nương cũng coi như thiếu ra nửa cái thân thích, ngươi còn có thể vành đi ra ngoài không thành. Các nàng bất quá hỏi tham điểm chuyện này, ta không nói luôn có người ta nói. Chúng ta hôm nay thảo hảo, không chừng ngày sau chúng ta chỗ tốt liền tới rồi. Kia bà tử nửa tin nửa ngờ. nghĩ đến đại thiếu gia nhiều năm như vậy cũng chưa cưới vợ, hiện giờ kia hạ gia nha đầu nhập môn bất quá nửa năm liền thành di nương, liền không nói thêm nữa cái gì. bà tử đem nói, thập nhất nương lập tức đỏ mắt, làm ủy khuất bộ dáng, đáng thương vô cùng nhìn kia bà tử, thiểm, cầu ngài làm ta thấy vừa thấy từ trong kinh trở về hai vị tỷ tỷ, ta muốn giáp mặt hỏi thượng vừa hỏi, tỷ tỷ của ta quá có được không, thân mình tốt không, có hay không lưu lại di chứng. có thể hay không ảnh hưởng về sau muốn hài tử. Này nói nói mấy câu không quan hệ, nhưng thả người vào phủ. Tuy nói đều biết kia hai cái nha hoàn là bị thiếu gia tống cổ trở về, nhưng luôn có cùng thiếu gia cùng lớn lên tình cảm ở, các nàng làm hạ đẳng vũ ra thật đúng là không đủ trình độ. Thập nhất nương tử dư quang quét đến hai người thân sắc, vội sợ hãi từ trong lòng ngực móc ra cái cũ nát túi tiền, đem bên trong tiền đồng đều đảo ra tới, phùng đưa qua đi, không dám làm thím khó xử. Này đó là chúng ta đã nhiều ngày kiếm, cấp thím thỉnh các tỷ tỷ uống trà. Hai cái bà tử lẫn nhau coi liếc mắt một cái, con ngươi liền có ý cười, hai người đồng thời vươn tay đi tiếp, thập nhất nương một người cho một phen, hai người cười đem tiền đồng trang đi vào, một cái mở cửa, vào đi, tiểu cô nương. Bát nương ngạc nhiên nhìn, bị thập nhất nương lôi kéo vào sân. Hai cái bà tử một cái canh giữ ở tại chỗ, một cái mang theo các nàng hướng trong đi, còn giáo nói. Trong chốc lát các ngươi liền nói là bán mới mẹ thức ăn, ta coi hảo liền tới hiếu kính hai vị tỷ tỷ, cũng không nên nói chúng ta trước đó liền biết các ngươi là tới tìm hiểu tin tức, minh bạch sao? Thập nhất nương cười, đa tạ thím. Thành, chúng ta thu ngươi bạc, điểm này việc nhỏ liền không cần cảm tạ, bất quá này điểm tâm sắc thật tan ngon, có thể hay không bà tử nhìn kia rổ liếc mắt một cái. Thập nhất nương gật đầu, tự nhiên, chờ ra tới khi, này rổ điểm tâm đều cấp thím. Ba tử mặt mày đều cười khai, nhà nàng tức phụ chính hoài tôn tử, miệng nhưng ngậm lấy về đi làm nàng nếm thử, nói không chừng tôn tử liền sẽ không như vậy ra. Ba người ước chừng đi rồi nửa khắc chung nhiều bộ dáng, tới rồi một chỗ tiểu viện tử trước, bà tử mang theo lộ bước chân không ngừng vào sân, quay đầu lại nói, thiếu ra không trở về, hắn kia sân không thể động, hai cái tỷ tỷ liền trụ tới rồi nơi này. Tiểu viện tử có mấy cái tiểu nha đầu vây quanh ở bên cạnh giếng giặt quần áo. Đông lạnh hồng toàn bộ mũi, ngâm ở nước lạnh tay không mấy cái tốt, một cái nho nhỏ nha đầu trên tay đều đông lạnh lạng, nước mủ đều chảy tới trong nước. Bắt nương đau lòng hít hà một hơi, há mồm muốn nói cái gì, nhìn nhìn phía trước bà tử, lại đem lời nói nuốt trở về trong bụng. Bà tử lập tức đi đến một phiến trước cửa, nhẹ gõ cửa, hai vị tỷ tỷ nhưng ở. Cũng không đợi phòng trong có chuyện, liền đẩy ra môn. Một cái không lơn phòng. bị một phiến bình phong cách thành phòng khách cùng phòng ngủ bình phong sau nằm ở trên giường một vị phấn y y hẻ nữ tử nhìn thấy có người đẩy cửa tiến vào lập tức nhướng mày chừng mắt nhìn lại đây ai gấm vóc tỉ tỉ bà tử hư hư phúc cái thân cười cầm lụa tỉ tỉ khá vậy ở liền nghe bình phong sau truyền đến một khác nói giọng nữ tìm ta chuyện gì hôm nay có người tới cửa sau đâu bán mới mẹ thức ăn nhìn là cái tốt lao nâu nghĩ hai vị tỉ tỉ định là thích liền làm chủ đem người mang theo tới. Hai người ngẩn ra, các nàng bị trục xuất trở về sự ở bên trong phủ hạ nhân gian nháo ồn ào huyên náo, dị vãng nịnh bợ các nàng mỗi người tránh rất xa, thế nhưng không nghĩ còn có người nhớ kỹ các nàng. Gấm vóc sắc mặt thì tốt rồi không ít, giữa mày cũng có một tia ý cười, làm phiền mụ mụ nhớ thương chúng ta tỉ muội, đây là mấy cái tiền thưởng, mụ mụ cầm đi uống trà. Bà tử cười tiến lên tiếp, quay đầu lại ý bảo thập nhất đương. chính mình lui đi ra ngoài thập nhất nương biết dư lại chính là các nàng chính mình sự nghe được thập nhất nương cùng bắt nương là hạ nguyên nương muội muội gấm vóc thiếu chút nữa không từ trên giường lên bóp chết các nàng lại bị phản ứng lại đây cẩm lụa ấn xuống cười cùng hai chị em nói một ít lời nói tự nhiên là không quan hệ đau khổ lời hay thập nhất nương tự nhiên sẽ không đi để ý các nàng nói gì đó nàng mục đích cũng không phải là cái này đem điểm tâm dâng lên đi thập nhất nương làm đủ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng nhìn kia hai người dính một ngụm ngàn tầng bánh sau vui sướng ánh mắt mang theo bát nương công thành lùi thân Bà tử chờ ở tiểu viện từ ngoại xem các nàng ra tới mang các nàng đi ra ngoài tới cửa thập nhất nương nói chuyện giữ lời đem trong rổ điểm tâm đều cho các nàng đi ra hảo xa bát nương còn ở quay đầu lại xem ninh mi hỏi này liền thành thập nhất nương nhướng mày thành bảo quản các nàng kéo hư thoát mấy ngày lên không được giường kia điểm tâm ngươi bỏ thêm liêu bát nương tựa nghĩ thông suốt cái gì dậm chân tê thập nhất nương gật đầu là nha thả ba đậu nàng chính là nhìn các nàng ăn xong rồi điểm tâm đến lúc đó chứng cứ cũng tìm không ra a kia kia hai thím còn có phía trước kia mấy nhà bát nương dừng chân lôi kéo thập nhất nương muốn trở về đi chúng ta đi đem điểm tâm phải về tới liền nói làm không tốt muốn một lần nữa làm thập nhất nương cười đem trong đó mấu chốt cùng bát nương nói bát nương mánh vô tay tàn nhẫn chụp nhà mình muội muội một cái tắt trên vai hảo nha liền tỷ tỷ ta đều gạt còn gạt ta là đi thử bán thập nhất nương ngẩn ra pha trò này không phải đuổi kịp sao xem chiêu bát nương cười đi cảo thập nhất nương ngứa làm ngươi gạt ta ha ha ta sai rồi tám tỷ tha ta ta sợ nhất ngứa thập nhất nương cười Tả hữu trốn tránh bắt nương tay, lùi lại, thình lình đụng phải một người, bị người nọ gắt gao nhéo đai lưng, xả tiến trong lòng ngực. Không tám phản bội. Hạ 11. Mang theo lửa giận thanh âm lên đỉnh đầu vang lên, vòng eo bị người hùng hằng cố trụ. Nhạc văn tiểu thuyết VNXS. Trốn A. Ngươi không phải thực có thể trốn sao? Hôm nay cái như thế nào không né? Thập nhất nương phản xạ có điều kiện khuất khuyệu tay phản công, nghe được thanh âm ngẩn ra. nhanh chóng thu hồi động tác bị hắn bóp vòng eo xoay cái vòng nâng lên cằm tô thiếu nam nghe được thập nhất nương kêu tên của hắn tô thiếu nam sửng sốt ngay sau đó chừng lớn mắt tiểu nha đầu cư nhiên dám thẳng hô tên của ta khoe môi lại không tự giác gợi lên mang theo rất là đắc ý cười chiều thở phì phò chạy tới bánh bao nhún mày bánh bao lao đem cái chắn hãn đều không đành lòng chửi thầm nhà hắn thiếu ra không phải kêu hắn một cái tên đến nỗi cao hứng thành như vậy Nói, mấy ngày nay vì cái gì trốn tránh ta? Tô Thiếu Nam chậm lại tay kính nhi lại như cũ cố nàng không bông. Thập nhất nương đẩy đẩy, thấy hắn bất động, bất đắc dĩ nói, ngươi trước buông ta ra. Không bỏ, trước đêm nói rõ ràng, vì cái gì ta rõ ràng nhìn đến ngươi ở kia, một qua đi ngươi người đã không thấy tâm hơi. Tô Thiếu Nam đôi tay nắm nữ hải vòng eo, chỉ cảm thấy vào tay mềm như bông một đoạn, đông. Cánh mũi gian có mùi vị gì đó truyền đến, hắn thúi đầu để sát vào thập nhất nương phát đỉnh, hít hít. Sau như mày, ngươi mấy ngày không gội đầu. Cái gì mùi vị? Ta một tháng không tắm rửa, ngươi nói cái gì mùi vị? Thập nhất nương chợt ra tay, bắt lấy tô thiếu nam đặt ở bên hông khéo tay lực quay cuồng. Tô thiếu nam thân mình chấn động liền phải lại dùng lực, không ngại thập nhất nương lại công này hạ bản. Hắn thân hình bay nhanh hiện lên nàng công kích, tránh đến một bên, tức giận giống to. hạ 11. thập nhất nương cười thu tay khẽ gật đầu tô thiếu ra ngươi tìm ta có việc đừng cùng ra suy minh bạch giả bộ hồ đồ tô thiếu nam giận chừng mắt hai chóng mắt một phen ném ra nhân né tránh đủng đến trước người áo choàng chỉ vào nàng nói ra là lão hổ vẫn là sư tử có thể ăn ngươi vẫn là có thể xé ngươi ngươi trốn cái gì trốn nha bị hắn nhìn ra đến chính mình ở trốn hắn thập nhất nương nhợt nhạt cười không có thấp nhất nương nào dám trốn nhà của chúng ta đại ân nhân, tô thiếu ra ngài khẳng định nhìn lầm rồi. Ngài tìm ta khi ta xác thật không ở. Hóa ra ngươi còn nhớ ta là nhà ngươi đại ân nhân A. Ngươi đây là đối đãi đại ân nhân thái độ. Thấy ta liền trốn. Ta còn nhìn lầm. Phi. Ngươi đương ra ba tuổi tiểu hài như đâu. Một lần như vậy, hai lần như vậy, ba lần còn như vậy. Tô thiếu nam cái chán gân xanh bạo đột, hiển thị khí không nhẹ. Nhìn chầm chằm thập nhất nương gương mặt tươi cười, tức giận nói, không nghĩ cười liền không cần cười, cười như vậy giả nhìn khiến cho nhân sinh ghét. Thập nhất nương nhắm mắt, một lần nữa mở, nhàn nhạt nhìn hắn, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo. tô thiếu nam, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nàng chỉ là không nghĩ không có việc gì tìm việc cấp trong nhà thêm phiền, tới rồi bọn họ trong mắt liền thành vô cớ gây rối, Thật là chê cười. Ngươi nói ta tưởng tô thiếu nam theo nàng lời nói tiếp. Nói đến một nửa đột nhiên dừng lại, nhìn trước mắt thập nhất nương, trên dưới tả hữu thậm chí đánh vòng nhìn một lần, mới một lần nữa thẩm đạc mở miệng, ngươi đây là chịu kích thích. Thập nhất nương quét hắn liếc mắt một cái, kéo bắt nương liền đi. Chúng ta muốn kiếm tiền dưỡng ra, không tô thiếu ra như vậy nhiều nhàn công phu tìm kích thích chịu, tám tỷ, chúng ta đi. Chính là như vậy đối ân nhân cứu mạng hảo sao. Tô thiếu nam ở phía sau ngây ra, bánh bao. Ngươi nói hạ mười một triệu cái gì kích thích. Còn có thể chịu ai kích thích, thiếu ra ngươi bái. Trên mặt lại ngưng một kia hoang mang, lắc lắc đầu. Có lẽ là hạ gia đại tỷ ở kinh thành quá không tốt. Mười một cô nương trong lòng không thoải mái. Tô thiếu nam quay đầu xem hắn, là. Sao? Bánh bao thực nghiêm túc đáp lại chủ tử, gật đầu. Tô thiếu nam tạp tạp tay, nhìn thập nhất nương chưa đi xa thân ảnh xoay chuyển trong mắt. Sớm biết rằng liền không nói cho kia ngốc muội nhi ôn ra kia hai nha hoàng chuyện này, chúng ta chính mình động thủ làm lại đi cùng hạ mười một nói. Ngạch, ngài, ngài xác định mười một cô nương nguyện ý làm ngài nhúng tay nàng ra sự. Tiểu nhân nhìn mười một cô nương không nghĩ làm người như vậy thống khoái chết đi. Bánh bao tiểu tâm kiến nghị, lại trong lòng bạo hãn, ra, kia chính là hai điều mạng người. Ngài lão đừng nói giống hai chỉ châu chấu hảo không. Tiểu nhân không chịu nổi. Tô Thiếu Nam nhìn hắn một cái, nhướng mày cười, cũng là đã chết liền không thú vị. Ngươi đi tìm người an bài đi vào, chuyên môn cấp gia thu thập kia hai cái nha hoàn. Bánh bao kéo kéo khoe miệng, theo tiếng là thiếu gia ngài liền nhìn hào đi. Chỉ cần không giết người phong cháy, hắn này mạng nhỏ cũng coi như bảo vệ. Uy hạ 11, một, ngươi đừng đi nhanh như vậy nha. Tô Thiếu Nam ném xuống bánh bao đi phía trước truy, nhà ngươi đổ ăn đủ ăn không? ta lại cho ngươi ra đưa điểm đi không cần nhà ngươi quần áo đâu ta xem trên người của ngươi này áo đều phá mụn vá trồng một vá không cần kia bạc ngươi tổng dùng đến đi có bạc ngươi đại tỷ liền không cần bán mình tô thiếu ra thập nhất nương dừng lại bước chân ngước mắt xem hắn ánh mắt thanh lãnh môi khẽ nhất khởi, một mặt trào phúng nổi tại trên mặt nhà ta tuy nghèo nhưng thực có thể bập bụng y có thể giữ ấm Không cần phải của an xin. hào ý của ngươi, chúng ta tiêu thụ không nổi. Thập nhất nương bắt nương kéo kéo thập nhất nương quần áo. Tô thiếu gia là nhà chúng ta ân nhân cứu mạng, ngươi không thể như vậy. Tô thiếu nam ở bên cạnh liên tục gật đầu, đối. Ta là nhà ngươi cứu mạng ân. Thập nhất nương thở dài, tô thiếu gia ngươi nói thẳng đi, ngươi muốn làm gì? Hiệp ân cầu báo. Ra là cái loại này người sao? Tô thiếu nam nhíu mày trứng mắt. Ngươi tính tính ra cứu ngươi bao nhiêu lần? Nào một lần muốn ngươi báo quá ân? Vừa nghe nói ngươi phần ra còn ba bà tặng đồ cho ngươi. Hạ 11, ngươi lương tâm bị cẩu ăn có phải hay không? Đúng vậy, bị người nào đó ăn. Thập nhất nương nhướng mày hướng hắn nghe rằng, kéo bắt nương, 8 tỷ, chúng ta đi nhanh đi, cha mẹ trong chốc lát không thấy chúng ta, khẳng định sẽ sốt ruột. Bắt nương a một tiếng, ta đem trộm đi ra tới sự cấp quyến mất, thảm thảm. Nương khẳng định sẽ niệm chết chúng ta, đi mau đi mau. Nói, Triều tô thiếu nam phất phất tay, tô thiếu gia, ngươi đại ân đại đức chúng ta nhớ kỹ, có cơ hội nhất định báo đáp. Tám tỷ đều nói thi ân mạc vọng báo, ngươi nói như vậy, tô thiếu gia sẽ có áp lực. Thập nhất nương đình chỉ bắt nương nói, nàng nhưng không nghĩ mỗi ngày đối với một cái tính tình cổ quái người, nói là phong chính là vũ, khó hầu hạ. Bát nương nghiêng đầu xem thập nhất nương, mày nhăn lại, sẽ sao? Thập nhất nương khẳng định gật đầu, sẽ... Hào đi, vậy quên đi. Bắt nương đầu cũng chưa quá, đem lời nói mới rồi thu trở về, tô thiếu ra, ngươi đại ân đại đức chúng ta sẽ vĩnh nhớ với tâm. Tô thiếu nam ngạc nhiên mà đứng, bánh bao nhấp môi, vài lần muốn cười ra tiếng nhưng nhìn nhà mình thiếu ra kỳ quái sắc mặt, cuối cùng là nhịn xuống. Thiếu ra, chúng ta cũng ra tới đủ lâu rồi, cần phải trở về. phu nhân trong chốc lắc nhìn không tới thiếu gia nên lo lắng tô thiếu nam nhìn hai chị em chạy xa bóng dáng liền trợn trắng mắt nhi hạ 11, một ngươi cái này bổn nha đầu cư nhiên dám cùng ra chơi đa dạng nhi nhìn ra như thế nào thu thập ngươi không nghĩ nhìn đến ra ra liền thiên mỗi ngày xuất hiện ở ngươi trước mặt hắc hắc thiếu gia a nhân ra không thích ngươi ngươi làm gì còn muốn nhiệt mặt đi dán nhân ra lanh ngông lời này nghe như thế nào như vậy kỳ quái thiếu ra mặt đi dán mười một cô phi phi phi hắn suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn đồ vật tội lỗi tội lỗi bị mấy người ném tại sau đầu ôn ra bất quá một canh giờ sau liền đã xảy ra chuyện tiểu viện từ trước vây đầy người đầu chen trúc nha đầu bà tử cũng một ít tuổi tác không lớn gã sai vặt tham đầu dậm chân hỏi làm sao vậy làm sao vậy xảy ra chuyện gì có hiểu biết liền kéo đi nói chuyện Nói là đại thiếu ra bên người cầm lụa, gấm vóc tỉ tỉ ăn hỏng rồi đồ vật, lúc này đang ở nhà xí khởi không được thân, ta còn nghe nói kia cất đái đều bởi vì chạy không kịp lộng tới trên người. a thiệt hay giả? Lại nghĩ như thế nào thượng nhà xí cũng không đến mức gã sai vật muốn cười, nhưng ngẫm lại hai người thân phận lại không dám trắng trợn táo bạo cười ra tới, kia hiểu biết liền đi lên thọc hắn, ta mới vừa hỏi bên trong kia giặt quần áo tiểu nha đầu. nhưng nói hai vị này là bị thiếu gia xử lý trở về xử lý là có ý tứ gì còn còn không phải là đã làm sai chuyện cái này ta biết gã sai vật hưng phấn nói lên nói là hai vị này tỷ tỷ yếu hại thiếu gia bên người một vị tỷ tỷ bị thiếu gia phát hiện cấp gửi đi trở về đâu ra nhiều như vậy tỷ tỷ liền nói ngươi không ta biết đến nhiều kia nơi nào là bình thường tỷ tỷ đó là bị thiếu gia thu phòng tỷ tỷ Hiểu biết gã sai vật tả hữu xem xét, hạ giọng để sát vào gã sai vật, nghe nói thu phòng chính là bị bên trong hai vị này cấp ám toán, thiếu gia niệm tình cảm không xử trí, ai biết. Thông phòng tỷ tỷ có tiểu thiếu gia, hai vị này nhịn không được hạ tay ngày mùa đông đem người cấp đẩy trong nước đi, kia chính là thiếu gia đứa bé đầu tiên, Ngươi nói một chút thiếu gia còn có thể dung các nàng sao. Gã sai vật lắc đầu, kia chỉ định không thể. Chính là nói. hiểu biết gã sai vật hai mắt quay tròn chiều những cái đó xem náo nhiệt đám người lưu vài vòng hắc hắc cười hai tiếng đối gã sai vật nói muốn ta nói vị này mới tới tỉ tỉ cũng là cái có thủ đoạn bằng không như thế nào hống được thiếu gia cấp để ra vị phân thành di nương chúng ta thiếu gia chính là trong nhà con vợ cả chưa thành thân trước thu di nương lại tưởng cưới người trong sạch nữ nhi đã có thể khó lâu gã sai vật kinh ngạc gã một tiếng như vậy liền đem người thu di nương Tự xảy ra chuyện đều đã nhiều năm, nhưng chưa từng thấy thiếu ra với ai thân cận quá, bằng không hai cái tỷ tỷ cũng sẽ không động này tâm tư a. Thật là, hiểu biết gã sai vật gật đầu, lôi kéo gã sai vật còn muốn nói gì, sân kia đã chuyển đến lao ma ma thanh âm, đều đổ ở chỗ này làm cái gì, còn không tiêu tan khai. Trong viện tiểu nha đầu vội vàng đi lên trước, hành lễ, mụ mụ mau đi xem một chút hai vị tỷ tỷ đi, hiện giờ đã là khởi không tới thân. Suy yếu không được. Hai cái gã sai vật lẫn nhau coi liếc mắt một cái, nhướng mày. Lao ma ma nhướng mày, ánh mắt nhàn nhạt quét mắt tụ lại ở sân trước dựng lỗ thai nha đầu bà tử gã sai vật nhóm, lạnh giọng, làm ta biết hai lung tung khua môi múa mép, rút đầu lươi bán đi ra phủ. Đúng vậy mọi người hai mặt nhìn nhau, vội túi lẩu hứng. Lao ma ma phất phất tay, được rồi, đều tan, nên làm gì làm gì đi. hai cái gã sai vật cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái hẹn gái tan tầm sau lại liêu vội vàng rời đi tiểu viện tử có chính mình nhà sĩ ở bên cạnh nho nhỏ một chỗ Lao ma ma chưa đến gần liền nghe đến một cổ thanh tuổi không khỏi đốn bước chân dương giọng hỏi cầm lụa gầm vóc các ngươi như thế nào liền nghe bên trong truyền ra mỏng manh tiếng khóc mụ mụ cứu mạng chúng ta tỉ muội là ăn kia hạ gia nha đầu đưa tới ngàn tầng bánh mới thường xuyên thượng nhà sĩ Lao ma ma ngẩn ra, hạ ra. Nàng cũng là được kinh thành tin như người, tự nhiên biết hai cái nha hoàn trong miệng hạ ra là nhà nào, chỉ là không thầm nghĩ các nàng chuyện này sẽ cùng hạ ra người có quan hệ. Này hạ ra nhân tâm trang ác độc, hiển thị muốn chúng ta tỉ mội mệnh a. Mụ mụ chúng ta chết không đủ tích, cũng không thể làm thiếu da bị người như vậy lừa bịp. Vạn nhất ngày nào đó các nàng không như ý, thiếu da, con không cho ta cấm mồm. Không có việc gì chú chủ tử, thiếu ra thật là đem các ngươi sùng hư. Lao ma ma trở mặt, hạ ra là người phương nào tới. Đưa điểm tâm còn ở. Mụ mụ, nô tỳ thật sự là không có sức lực, thỉnh câu mụ mụ vì bọn nô tỳ thỉnh cái đại phu tới. Mụ mụ muốn biết cái gì, nô tỳ định biết gì nói hết. Lao ma ma quét kia tường ngăn liếc mắt một cái, nhìn về phía bên cạnh tiểu nha đầu, đi, đến ngoại viện đem trong phủ hứa đại phu mời đi theo. kia tiểu nha đầu sớm xách váy chờ lao ma ma nói ôm rơi xuống cứu cấp vội phúc cái thân hướng ra ngoài viện chạy tới bất quá nửa chén trà nhỏ công phu một thân tố y trung niên đại phu đi theo tiểu nha đầu vội vàng mà đến nhìn đến lao ma ma ôm ôm quyển diệp mụ mụ diệp ma ma mỉm cười cùng hứa đại phu gật đầu ý bảo nói là ăn hỏng rồi đồ vật liên quan đến đến thiếu gia trong phòng di nương ngài cần phải cẩn thận một ít hứa đại phu hiểu ý cười gật gật đầu Từ hòm thuốc móc ra một cái bình xứ, đổ hai viên thuốc viên đưa cho một bên tiểu nha đầu, người đi cho các nàng phục, quá một lát liền hảo. Tiểu nha đầu ân ân ứng, thật sự cầm dược đi vào, một hồi lâu, cầm lụa gầm vóc mới cho nhau nâng từ nhà xí đi ra. Diệp ma ma bị hai người vẻ mặt giấy trắng bộ dáng khiếp sợ, đi lên muốn hỏi đến tuật cùng, lại bị hai người đầy người mùi hôi nhi huân đi bất động bước, chỉ phải nữ như mày, trước vào nhà cho các nàng đem trên người quần áo thay đổi. hỏi lại khám đúng vậy tiểu nha đầu đỡ hai người vào nhà nửa ngày mở miệng thỉnh diệp ma ma cùng hứa đại phu đi vào hao mạch hứa đại phu sắc mặt nhiều vài phần ngưng trọng xin hỏi hai vị cô nương ăn thừa đồ vật còn ở cầm lụa bạch mặt lắc đầu gấm vóc chù y khắc hoa tiểu giường một chút tức giận nói khẳng định là kia hai cái tiểu tiện nhân xử hư gấm vóc cầm lụa đi cản gấm vóc đỏ mắt tỉ tỉ chúng ta hôm qua mới trở về Hôm nay các nàng liền tìm tới môn, nói đáng thương là muốn hỏi các nàng đại tỷ tình hình gần đây, nhưng ngươi nhìn, trông cửa bà tử cùng chúng ta đều ăn kia ngàn tầng bánh, các nàng lại nửa điểm sự đều không có. Nếu nói kia hai cái tiểu tiện nhân không phải cố ý, chính ngươi tin sao? Cầm lùa vô lực gục đầu xuống, lộ ra một đoạn ngăn trắng non cổ, thần xác sờ sở, lã trái chứ khóc, hứa đại phu ho nhẹ một tiếng, còn tuổi nhỏ liền có này ác độc tâm tư, sắc không thể thực hiện. diệp ma ma nhìn hai người ánh mắt lạnh xuống dưới nhàn nhạt quét hứa đại phu liếc mắt một cái đối hai người nói ăn thừa ngàn tầng bánh đâu gấm vóc phẫn hận liền chót như vậy một chút nơi nào còn có thừa không đúng trong cửa bà tử kia nhất định còn có tiểu hương Nguyệt, ngươi đi tìm trong cửa bà tử muốn liền nói diệp ma ma phải vì chúng ta tỉ mọi chủ trì công đạo làm nàng buông tha hai khối ra tới mau đi tiểu nha đầu sợ hãi đi xem diệp ma Diệp ma ma nhíu lại mi xua tay, tiểu nha đầu ngồi xổm cái thân, hướng phía ngoài chạy đi. Đến bên ngoài, bị người giữ chặt, hỏi tình hình, tiểu nha đầu chỉ lắc đầu, bị người chiến thần, liền vội la lên, ma ma làm ta đi tìm trông cửa bà tử muốn đổ vợ. Người có tâm liền bắt đầu các loại suy đoán lên, cái gì hai chị em hại người hại mình, ông trời nhìn không được cho các nàng báo ứng. Cái gì hạ ra người không phải dễ khi dễ, đây là tới cửa đòi nợ tới. Nghe nói là hạ ra kia hai cái cô nương đưa thức ăn có vấn đề, hai cái trông cửa bà tử cũng hù nhảy dựng, vội vàng đem đồ vật đều giao đi ra ngoài, quay đầu liền nói thầm, này hầu hạ thiếu ra chính là kiều nộn, chúng ta nảy ra giải thịt phì ăn lăng là một chút việc nhi không có. Cũng không phải là, ta xem a, chính là làm. Hai người hoa ở cửa nhỏ trong phòng cười ha ha. Hứa đại phu nhéo một mảnh ngàn tầng bánh, trước nắn nước, lại phóng tới trong miệng, ăn. Diệp ma ma nhảy dựng mi, hứa đại phu. Hứa đại phu ánh mắt sáng lên, chiều diệp ma ma lắc lắc đầu, diệp mụ mụ yên tâm, này điểm tâm là tốt, không có bất luận vấn đề gì. Thả bưng mâm đưa tới diệp ma ma trong tầm tay, mụ mụ nếm thử. Cầm lụa gấm vóc lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đồng thời lắc đầu, sao có thể. Diệp ma ma nhìn trong tay hắn tinh ánh dịch thấu ngàn tầng bánh, cũng có chút ý động, nhưng dư quang quét đến hai cái tráng bệnh sắc mặt người. Về điểm này tâm tư lập tức nghỉ ngơi, vậy vây tay. Hứa đại phu đang tiếp buông tiếng thở dài, quay đầu đi xem cầm lụa, gấm vóc, cười nói, nhị vị cô nương yên tâm, này điểm tâm sạch sẽ thực, cũng không có bất luận vấn đề gì. Ta đánh giá nhị vị cô nương là bởi vì tàu xe mệt nhọc, đột nhiên khiến cho khí hậu không phục tài trí như thế. Chờ ta khai chút điều trị tì vị dược, nhị vị cô nương uống xong liền làm lơ. Chúng ta năm trước mới đến nơi này trụ quá. nơi nào biết bơi thổ không phục. Gấm vóc hiển nhiên không hài lòng hứa đại phu nói, kia điểm tâm rõ ràng có vấn đề, hạ ra người định là đã biết chúng ta đối hạ nguyên. Hảo, thân thể của mình không biết chú ý, xảy ra chuyện liền hướng người khác trên người đẩy. Diệp ma ma lạnh lùng quét gấm vóc liếc mắt một cái, gấm vóc cắn môi tưởng tranh cài nữa biện cái gì, bị một bên gấm vóc lặng lẽ ngăn lại. Diệp ma ma ánh mắt trượt cẩm lụa liếc mắt một cái, đứng dậy, hồng ngọc. Đi theo hứa đại phu đi tiền viện bút thuốc, ngao hảo cho các nàng uống xong. Tiểu nha đầu ở bên cạnh theo tiếng, là, Diệp ma ma. Hứa đại phu cười thảo kêu bàn điểm tâm nói trở về cấp tiểu tôn tự ăn, Diệp ma ma tự hào tính tình ứng, ba người trước sau rời đi. Gấm vóc bắt lấy gối đầu tạp hướng về phía mặt đất, tỷ tỷ ngươi vì cái gì không cho ta nói. Nhất định là kia hai cái tiểu tiện nhân đã biết kinh thành phát sinh sự, cố ý tới hại chúng ta. hào muội muội ngươi đừng nóng giận trước hết nghe ta nói cầm lụi trấn an vô vô gấm vóc tay ta cùng ngươi tưởng giống nhau nhưng ngươi nhìn cùng ăn điểm tâm nhưng không chỉ là kia hai cái trông cửa bà tử còn có hậu môn cái kia ngõ nhỏ mấy hộ nhà mỗi người đều không có việc gì liền hứa đại phu đều nói chúng ta là tàu xe lao động đột phát khí hậu không phục chúng ta lấy cái gì đi thuyết phục diệp ma ma cùng hứa đại phu các nàng là sớm thiết tốt Gấm vóc không ngu ngốc bị cầm lụa như vậy một chỉ điểm, đầu vóc lập tức thanh minh, lại nghĩ lại trong đó mấu chốt cùng kia hai cái nữ hài nhi tuổi cách nói năng, không khỏi hít hà một hơi, các nàng làm sao dám. Cầm lụa cười khổ, ngươi cũng nghĩ đến đi. Hạ ra hai vị cô nương rõ ràng là có bị mà đến, chính là làm chúng ta có khổ nói không nên lời, sống sờ sờ tao lần này tội. Đáng giận. Gấm vóc như mày. tỷ tỷ vừa rồi vì sao không nói cấp Diệp Ma Ma nghe chúng ta nói hiện giờ ai sẽ tin muội muội chính là đang nói ngốc lời nói chúng ta tự bị đuổi đi trở về kia một khắc liền chú định không chịu người đã thấy Diệp Ma Ma bị lưu tại nhà cũ là tuổi lớn không tiện buôn ba cũng không phải là không chịu thiếu gia coi trọng chúng ta lúc trước như vậy tốt quang cảnh mọi chuyện kính nàng nàng cũng không đem chúng ta để vào mắt hiện giờ như vậy bộ dáng cẩm lùa lắc lắc đầu gấm vóc cắn răng Chẳng lẽ cứ như vậy nhận tài không thành. Tỷ tỷ có thể làm được, ta nhưng làm không được. cẩm lụa đột nhiên liền cười, ta cũng làm không đến. Gấm vóc ngần ra, nghiêng mắt nhìn cẩm lụa vui vẻ, tỷ tỷ. cẩm lụa chiều nàng cười, đánh chó còn muốn xem chủ nhân, chúng ta là thiếu ra người, nàng hạ nguyên nương tính cái thứ gì. Cũng dám sai xử người trong nhà đối chúng ta xử ám chiêu. Nàng làm mùng một cũng đừng quay chúng ta làm mười lăm. Chúng ta thả dưỡng hảo thân mình, ta đều có biện pháp làm nàng quỳ xuống đất cầu chúng ta trở về. Nói, chiều gấm vóc nguéo một cái ngón trỏ, gấm vóc thò lại gần, chỉ nghe được bên thai vài câu khinh thanh tế ngữ, ánh mắt đột nhiên thư giãn, một đôi con ngươi tinh lượng dị thường, tỉ tỉ hảo biện pháp. Chúng ta coi như đến nhà cũ tới tu thân dưỡng tính, chờ chúng ta trở về, xem kia hồ ly tinh còn như thế nào kiêu ngạo. Cầm lùa khỏe môi câu ra một mặt cười. Nhìn kinh thành phương hướng hiếp hiếp mắt. Tống nhan nghe nói việc này khi, chính về một mảnh ngàn tầng bánh uy đến trong miệng, môi răng hoa mai thanh hương làm hắn trong lòng răng hắn ra, lại chỉ là một cái chớp mắt liền túc khẩn mi, đem tự hỏi hồi lâu sự đề ra đi lên, mang ngụy sa vào kinh, này hai ngày liền đi. Mai ngạn kinh ngạc, hà ma ma bên kia không phải rất muốn làm ngụy sa rời đi, thiếu ra không tìm hà ma ma lại thương lượng một vài. Không cần. Ngụy sa tuổi tác tiệm trường. Cũng là thời điểm đi ra ngoài rèn luyện một phen. Tống nhan ngẩng đầu, lại phân phó nói, việc này trước gạt, chờ các ngươi đi rồi. Ta lại nói cho nàng. Mai ngạn gật đầu, hà ma ma đối thiếu gia hảo không gì đáng trách, nhưng đặng cái mũi lên mặt đã vượt qua. Cái kia ngụy xa cả ngày gây chuyện, nếu không thiếu gia che chở, sớm không biết chết đến chạy đi đâu, sớm mang đi sớm đối thiếu gia hảo. Bất quá hắn rất kỳ quái. Thiếu gia mạc danh tưởng đem ngụy xa tiễn đi là chuyện gì xảy ra. Hắn ánh mắt thổi qua đi hỏi Trúc Tuyên, Trúc Tuyên mắt xem môi so xem tâm, cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái. Mai ngạn bĩu môi, không nói nghĩa khí ra hỏa. Thiếu gia này ngàn tầng bánh nghe nói là dùng tháng chạp hàn mai sở chế, nhập khẩu thanh hương, không ngọt không nhu không nhị, chúng ta thảo tới, nhưng có bán đầu. thống nhan xả một mặt cười, ân, già trẻ toàn nghi, rất tốt. người đi làm đi, mai ngạn cười, một bộ quả nhiên như thế bộ dáng, theo tiếng, tiểu nhân một lát liền đi làm. Nói đến này, tiểu cô nương thật là cái thông tuệ có khả năng. Chúng ta trước kia bán ăn khách những cái đó đồ sấy cũng là xuất từ này, tiểu cô nương tay, tiểu nhân sáng sớm liền nhắm vào, đáng tiếc cấp ngụy xa tên hướng kia lăn lộn bị tô ra phương hoa các cấp đoạt đi, bạch bạch tiện nghi bọn họ. Tống nhan tươi cười một đốn, ngươi nói tiểu cô nương là hạ gia thập nhất nương. đúng vậy, thiếu gia là không gặp kia tiểu cô nương cơ linh kính nhi, một đôi mắt cũng có thể nhìn thấu nhân tâm giống nhau, đen nhánh cọ lượng, một trương miệng cũng là lợi hại, mềm tăng trương, lời nói tảng lời nói mai ngạn chật lưỡi, tống nhan đã cúi đầu, đánh gừy hắn nói, nàng khai nhiều ít là nhiều ít, kiếm ăn không dễ, không cần khó xử các nàng. mai ngạn há miệng thở dốc, nhìn thấy trúc tiên nhìn qua ánh mắt, cười ứng, cáo lui đi ra ngoài. chỉ chốc lát sau. chúc tuyên ra tới mai ngạn ôm đồn hắn người đôi mắt rút gần nhi người đôi mắt mới rút gần nhi Trúc tuyên sạt thanh mai ngạn nhướng mày ta đây nói chuyện ngươi vì cái gì không cho ta nói Trúc tuyên lôi kéo hắn đi một bên mái hiền thấp giọng đem tống ra cùng thập nhất nương quan hệ nói mai ngạn kinh ngạc nói này thật đúng là khó trách thiếu ra nghe xong ôn ra kia hai cái nha hoàn sự làm ta đem ngụy xa mang đi kinh thành Nguyên lai là lo lắng hạ 11 trả thù hắn a. Trúc tuyên trắng hắn một tiếng, đã sớm nên đem ngụy xa mang đi, nhìn hắn cả ngày làm những chuyện này. Không thiếu ra cho hắn chùi ít hắn không biết trúc tuyên lời nói bỗng nhiên dừng lại, tính, không nói hắn. Ngươi liền ấn thiếu ra nói, hạ một khai cái gì giới liền cấp cái gì giới, đừng có kẻ mặc cả. Nói đến cùng, là chúng ta thiếu ra cảm thấy thua thiệt các nàng gia. Sau đó đệ thấp thanh âm, nói. Ta nghe nói hạ gia nhị phòng cái kia nương là cái không đáng tin cậy, cầm bạc chưa cho nhà nàng khuê nữ nhìn bệnh, chờ kia khuê nữ cha phát hiện khi hắn khuê nữ thiếu chút nữa đã chết, ở quỷ môn quan dạo qua một vòng mới trở về. Thiếu gia nói hắn lúc ấy không nên nhất thời đấu khí chỉ cho bạc không làm đại phu cho người ta chữa bệnh, nếu kia cô nương bị kéo thành tàn phế, hắn. Trúc tuyên phòng trong vang lên tống nhan thanh âm, Trúc tuyên đột nhiên ý miệng, chiều mai ngạn vây vây tay, ngươi đi đi. Chạy nhanh đi, nhìn thấy hạ một ngàn vạn đừng nhiều lời. Mai ngạn như suy tư gì, đống nhiên có loại trực giác, hắn lần này sinh ý sẽ so lần trước càng khó nói. Quả nhiên, thấp nhất nương liền giá cả cũng chưa hỏi liền trực tiếp cự tuyệt. Cấp ra lý do càng là dễ nghe, chúng ta muốn bắt ngàn tầng bánh làm chính mình sinh ý, cho nên không ngoài bán. Hắn mới đầu chỉ tính toán ra 50 lượng, nhưng thêm tới rồi 200 lượng cũng chưa đổi lấy cái kia hạ 11 gật đầu. Hạ cô nương có phải hay không bởi vì chúng ta tiểu lầu là tống gia, cho nên mới không bán. Mai ngạn rất là bất đắc dĩ, hắn là thực thích cái này ngàn tầng bánh, như thiếu da theo như lời này ngàn tầng bánh vào miệng là tan không ngọt không nhu không chán ngấy giả trẻ toàn nghi, mua tới vừa lúc có thể mang đi kinh thành. Thập nhất nương ngẩng đầu, cười xem mai ngạn, mai trưởng quầy muốn nghe lời nói thật. Mai ngạn gật đầu, thập nhất nương thật mạnh gật đầu, là, là, Là cái gì? Mai ngạn ngẩn ra, ngay sau đó hoàng thần, là bởi vì túy nguyệt lâu là tống già cho nên không bán. Chính là... Vì cái gì a? Thập nhất nương cười, trường mi cong cong, mục nếu sáng dương, không chút do dự nói, bởi vì chúng ta có thủ hán a? Mai ngạn bị nghẹn lại, hồi lâu nói không nên lời lời nói. Cô nương này, nói chuyện luôn luôn như vậy thẳng sao? Trước vài lần kết giao, không phải hảo hảo sao? Lần này lời nói châm như thế nào liền đổi thành chảy gỗ, còn muốn ban ngày ban mặt vào đầu cho hắn một chảy gỗ. Mai ngạn nói toạc mồm mép cũng không đả động thập nhất nương, chỉ phải không tay trở về phục mệnh. Tống nhan nghe xong, sắc mặt thay đổi vài lần, sau cười nói, vậy quên đi, chúng ta túy nguyệt lâu cũng không phải phi kia một đĩa điểm tâm không thể. Chính là, chúc tuyên đem mai ngạn lôi ra môn. Ta hôm qua cái nghe chuồng ngựa mã phu nói hắn bà nương nhà mẹ đẻ mọi tử ở tiểu thư trong viện hầu hạ tiểu khuê nữ nói, là chúng ta phu nhân bực hạ cô nương châm ngòi tiểu thư sinh sự, cố ý phái người đi cảnh cáo hạ cô nương về sau không được tới chúng ta tống ra. Mai ngạc ngạc nhiên, này không phải nói hạ 11 là nhà hắn tiểu thư nói ân nhân cứu mạng sao. Như thế nào? Ân nhân cứu mạng cầu tới cửa bị cảnh cáo, thân đường tỉ bị trảo tiến vào dẹp đường chết khiếp. Ác phó khi dễ người hủy sinh ý. Tấm tắc, chúng ta thiếu gia còn uy hiếp quá nàng đâu. Trúc tuyên than hai than, chụp mai ngạn nói bả vai một chút, cho nên, thiếu gia nói tính liền tính. Người! Các người nói bừa chút cái gì? Dừng trúc ngoại, đột nhiên đi vào một bộ thảo màu xanh lá nghiêng khâm tiểu áo, cúc hoàng lửa mà thêu hoa trăm điệp váy giữa cổ hệ màu ngân bạch áo choàng giận nhan thiếu nữ. Hai người ngần ra, vội không người, tiểu thư. Người tới đúng là Tống ương. Tống ương phía sau đi theo phủng thư cùng ôm cẩm, ôm cẩm chiều hai người trước mắt vài cái, phun ra cái khẩu hình, tự cầu nhiều phúc. Hai người xả mặt cười, gục đầu xuống, Tống ương đã báo nổi, cái gì kêu nương cố ý phái người đi cảnh cáo hạ cô nương. Cái gì kêu ác phó khi dễ người hủy hạ cô nương ra sinh ý. Nói, tiểu thư, việc này mai ngạn ngẩn đầu tễ cái tươi cười, lại vội rút xuống. Chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Ngươi không phải nói trong lâu có việc gấp muốn chúng ta qua đi hỗ trợ sao. Trúc tiên làm mặt quỷ. Mai ngạn bừng tỉnh phối hợp liên tục gật đầu. Tiểu thư, chúng ta đi trước. Hai người ma lưu chạy, trên đường thậm chí còn dùng thượng tiểu khinh công. Thống ương khi ở phía sau dầm chân mắng to. Các ngươi hai cái người nhát gan. Đừng làm cho ta lại nhìn đến các ngươi. Thống nhan mở cửa, nhìn đến muội muội, ôn hòa cười. Làm sao vậy? Ai chọc chúng ta ra đại tiểu thư sinh khí? Đại ca, bọn họ vừa rồi nói có phải hay không thật sự? Tống ương tức giận đi qua đi, xem tống nhan. Tống nhan thối lui một bước, làm muội muội tiến vào, tự mình đổ trà đưa cho nàng, bọn họ nói cái gì? Ngươi không nghe được sao? Tống ương nóng nảy, ta ở bên ngoài liền nghe bọn hắn huyên thuyên nói là nương xem không được hạ cô nương tới trong nhà tìm ta hỗ trợ, ta đi tìm hà ma ma tính sổ. Nương liền đi cảnh cáo hạ cô nương không được nàng lại đến trong nhà. Ta còn chính kỳ quái gần nhất như thế nào đều không thấy hạ cô nương. Ta rõ ràng nghe nói nàng đi thành nam làm buôn bán, lại như thế nào đều tìm không thấy người. Còn có kia ác phó khi dễ hạ cô nương là? Ta đã biết, khẳng định là ngụy xa làm. Bọn họ ngụy ra không một cái thứ tốt. Hạ cô nương lần đầu tiên tới nhà chúng ta chính là ngụy xa cái tiêu biểu đệ cấp Cản Môn. tống ương buồn bực hướng tống nhan giống to đại ca nhà chúng ta họ tống khi nào thành bọn họ ngụy ra tống ương tống nhan nhữ mày thanh âm tiệm lãnh chú ý ngươi nói chuyện đúng mực người gác cổng sự hà ma ma căn bản không biết tình đừng chuyện gì đều hướng hà ma ma trên người tài ta khi nào hướng trên người nàng tài người gác cổng sự nàng không biết tình kia đánh hạ cô nương ra đường tỷ đâu có phải hay không nàng cố ý còn có kia ác phó khi dễ hạ cô nương sự ngươi đừng nói cho ta cùng nàng không quan hệ. Tống ương khí đỏ mắt, phất tay chỉ vào mặt sau sân, ngươi gặp qua nhà ai bà vũ chính mình trụ cái tiểu viện tử đem chủ tử đuổi tại tiền viện trụ. Nàng là bà vũ, không phải mẫu thân. Ngươi như vậy phùng nàng, đem nương đến nội chỗ nào? Đại ca, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Ta chán ghét ngươi. Ngươi đi làm hà gia nhi tử hảo Ta không cần ngươi cái này đại ca. Tống ương nước mắt chứa đầy hốc mắt, lời nói chưa xong, thanh đã nghẹn ngào, nước mắt phát rào mà xuống. Tống nhan thở dài một hơi, tiến lên tưởng thế mội mội lau nước mắt, tay mới vừa nâng lên, phía sau đã vang lên thình thịch một tiếng quỳ xuống đất thanh, mang theo một chút ngạnh sát, đều là Lão nô không phải. Lao nô này liền dọn đi hạ nhân phòng, tiểu thư, thỉnh ngàn vạn đừng cùng thiếu ra trí khí, đều là Lão nô sai. lại là không biết khi nào đứng ở ngoài cửa hà ma tinh xảo dung nhan đã hoa thành một mảnh đầy mặt nước mắt thật sâu cong hạ eo tống nhan vội đi đỡ nàng bị nàng nhẹ nhàng đẩy ra thiếu ra lão nô là hạ nhân làm cái gì đều là hẳn là không đáng giá thiếu ra đối lao nô tốt như vậy bà Vũ không nên tức giận ương nhi nghĩ sao nói vậy cũng không có ác ý bất quá là chớ nghe thiên tin đối với ngươi hiểu lầm trên mặt đất lạnh bà vú mau đứng lên đi Tống Nhan thở dài hảo ngôn khuyên bảo, Hà Ma Ma dừng lại nước mắt, ánh mắt ở khí cười Tống Ương trên mặt dạo qua một vòng, hỏi Tống Nhan, thiếu ra nói chính là thật sự. Tống Nhan gật đầu, không người đỡ Hà Ma Ma, cũng không quay đầu lại đối mội mội nói, Tương Nhi, cấp bà Vũ xin lỗi. Cố làm ra vẻ, dối trá đến cực điểm. Ta phi. Tống Ương dối tay hủy diệt nước mắt, nạo khí thẳng thắn sống lưng, đối Tống Nhan nói, Tống Nhan, đó là ngươi bà Vũ không phải ta. Ta bà vũ ta kính trọng lại tuyệt không sẽ làm nàng kỵ đến mẫu thân trên đầu. Ngươi cuối cùng là nhịn không được lại đỏ vánh mắt, thủ ngươi bà Vú qua đi đi. Ta muốn ta mẹ ruột. Nàng xách váy ra bên ngoài chạy, mau đến viện muốn khẩu, lại la lớn. Ta tống ương tại đây thể. tống gia có gì tặc bà một ngày, tống nhan liền không phải ta đại ca một ngày. Nếu vi này thể, đương như thế tiên. Tiểu thư, hai tiếng kinh hô. Ôn cầm rối tay đi đoạt tống ương trong tay roi lại bị nàng một cái mắt lạnh đinh tại chỗ, roi dài chiên ở tống ương đôi tay cổ tay, chỉ nghe nàng ngửa đầu la lên một tiếng, a. roi thế nhưng bị nàng từ trung gian sinh sôi kéo ra, cắt thành hai tiết. Tiểu thư, người tay, tống ương nâng lên tay trái nằm chính mình tay phải, máu tươi từ khe hở ngón tay trung lậu ra, nàng quay đầu lại đi nhìn đứng ở tại chỗ nhũ mày tống nhan liếc mắt một cái, khẽ cười một tiếng. Xoay người rời đi. Thiếu gia, tiểu thư đổ máu hả ma ma kêu sợ hãi, chỉ vào trên mặt đất vài giọt màu đỏ dấu vết, hơi du hạ con ngươi xẹt qua một mặt ý cười. Tống nhan giơ tay lỡ chán, xoa xoa, thở dài một tiếng, bà Vú đi về trước nghỉ ngơi, ta đi xem. Thiếu gia chớ có cùng tiểu thư trí khí, tiểu thư nói cái gì chính là cái gì, lao nô đều không so đo. Lao nô này liền đi thu thập đồ vật dọn đi hạ nhân phòng. Không cần, bà vũ liền ở, tà sân ta định đoạt Tống nhan cười đối hà ma ma nói. Hà ma ma nghẹn ngào một tiếng, ứng. Tống phu nhân so tống nhan đi lại càng nhanh hơn, cơ hồ nàng tiến đu hoàng. Tống phu nhân khiến cho người đi thủ, chờ nàng một hồi quay lại thấy nàng, nhưng truyền đến tin tức lại là nữ nhi cánh tay chật khớp, đôi tay huyết đầm địa. Tống phu nhân vội làm người đi thỉnh đại phu, chính mình cơ hồ một đường chạy chậm đi nữ nhi sân. Nhìn thấy nữ nhi một tay máu tươi đầy mặt ủy khuất nước mắt, trong lòng đau suýt nữa không lập tức lấy thanh đao đem kia tiện nhân chém cái nát nhử. Ương nhi, ngươi thế nào? Đau lợi hại sao? Ngươi như thế nào như vậy mốc? Biết rõ ngươi ca coi trọng hà thị, còn lệnh hướng vết đao thượng đâm. Thống ương ủy khuất nước mắt giàn rùa. Nương, nương. Đại ca tốt xấu. Ta không bao giờ muốn cái này đại ca. Nói hiệu nói vượng. Đại ca là ngươi nói muốn liền phải nói không cần liền không cần. Đại ca ngươi ngày thường nhiều thương ngươi tống phu nhân vì nữ nhi xoa nước mắt, trong lòng cũng chua xót khó chịu, chính mình thân sinh nhi tử đảo thành người khác, nhà mình còn không thể đắc tội, cùng bồ tắt giống nhau cung phụng, còn ngăn không được nàng ra tới châm ngòi bọn họ mẫu tử, huynh mội, phụ tử quan hệ. Nàng thật hận chính mình, năm đó vì cái gì đem nhan nhi lưu tại nhà cũ, vì cái gì không kéo bệnh thể mang lên hắn. Nương, Ta đem đại ca cho ta roi đều lộng chặt đứt, dù sao ta cùng kia gì tập bà. có nàng không ta, có ta không nàng. Cửa tiến vào tống nhan vừa lúc nghe thế câu nói, mày lại nhăn lại, mắt gian cũng nhiễm vài phần giận tái đi, xài bước tiến vào. cái gì có ngươi không nàng, có nàng không ngươi. Hà ma ma không dành thế sự nơi nào chọc tới ngươi. Ngươi đi lên liền đối thượng nàng. Ta xem nương làm đối, liền không nên làm kia hạ một tới nhà chúng ta. Tống phu nhân ngạc nhiên ngẩng đầu xem Nhi tử, nhìn thấy hắn động, giận, vội khuyên đủ, ngươi mội mội tiểu không hiểu chuyện, ngươi cùng nàng so đo cái gì. Hạ cô nương là ngươi mội mội ân nhân cứu mạng, ngươi. Nương, hiện giờ là ta cùng nàng so đo sao? Tống nhan khỏe môi câu ra một mặt cười, không mặn không nhạt nhìn tống phu nhân liếc mắt một cái, bà vũ cả ngày tại hậu trạch, nơi nào chọc tới nàng. Nàng thế nhưng không thể chịu đựng ta ân nhân cứu mạng. Tống phu nhân một ngạnh, cười khổ một tiếng, biết nhi tử tức giận, nhiều lời vô ích, liền không hề nói cái gì, quay đầu đi xem nữ nhi, Tống ương đã bạch một khuôn mặt cắn môi giống giận, là Ta dung không dưới ngươi ân nhân cứu mạng, nàng lại làm sao bao dung ta ân nhân cứu mạng, biết rõ hạ cô nương một nhà đáp ứng rồi vì nàng đường tỷ bổi tiền, còn muốn đem người trộm tới đánh cái chết khiếp. Tống ương khí cười, nước mắt cuồn cuộn, tranh tranh mà đứng. Đại ca không ngại đi hỏi một chút nàng, xem nàng có thể hay không đẩy nói chính mình căn bản liền không biết là hạ cô nương đã cứu ta. Ngươi cũng không cần cùng ta nói cái gì nàng một cái hậu trạch phụ nhân chọc không đến ta linh tinh nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần mấy năm nay, nàng làm nương bị nhiều ít hủy khuất, bị nhiều ít ngươi mắt lạnh. Ngươi vừa rồi xem nương khi đó là cái gì ánh mắt. Ngươi có từng dùng cái loại này ánh mắt xem qua nàng một lần. Thống nhan. Ngươi tốt nhất đem nàng hộ khẩn. Nhân ta Tống Ương tuyệt đối không thể dung hạ nàng. Ngươi Tống Nhan sắc mặt trầm xuống, giữa chán gân xanh thình thịch. Tống Ương, ngươi muốn làm gì? Tống Ương kêu to, ta muốn làm gì? Tống Nhan, ngươi không phải tự xưng là thông minh sao? Như thế nào không biết nàng nếu thiệt tình vì ngươi hảo, nên chính mình lén lút dọn đi hạ nhân phòng. Thiên ở chúng ta trước mặt diễn trò. Ngươi chính là đồng tình. ngươi dám động nàng tống nhan sắc mặt đông lạnh tống ương lửa giận tận trời tống phu nhân xem ở trong mắt chỉ cảm thấy tâm đều phải bị rào nát hồng mắt bưng trùng trà hướng trên mặt đất một con ngã bang đều cho ta câm mồm tống phu nhân không muốn xem nhi tử che chở kia tiện nhân bộ dáng xoay đầu đỡ nữ nhi hồi trên giường đi nhan nhi nương không nghĩ nói cái gì ngươi trở về chính mình hảo hảo suy nghĩ một chút hà thị nếu thật là vì ngươi hảo vì sao rảo đến nhà chúng ta ngày đêm không được an bình tống nhan lạnh mắt đạm thanh âm nói tiếp bà vũ thẹn trong lòng tới khi còn cố ý dặn dò ta không cần cùng ương nhi khởi xung đột tống phu nhân bỗng nhiên ngằng đầu bên môi câu một mạt châm trọc cười phụ nhân nho nhỏ thủ đoạn thế nhưng đem ngươi tâm nhãn che giấu đến tận đây ngữ lạc mắt gian mạch thêm một tia mỏi mệt ngươi trở về đi khi nào thấy rõ nàng lại đến ta và ngươi muội muội sơn tống nhan mở ra Há mồm muốn nói cái gì, rồi lại dừng lại. Phía sau, đại phu vội vàng mà đến, thế Tống ngương tiếp chật khớp cánh tay, khai dược, phân phó nàng một tháng đều không cần dùng sức, hảo hảo nghỉ ngơi, liền sẽ không ngại. Tống nhan xoay người rời đi. Trở lại u hoàng, hà ma ma trở ở viện môn khẩu, Tống nhan thu thần sắc, lộ ra một mặt cười nhạt, või qua nắm tay nàng, bà Vú bên ngoài lạnh lẽo, ngươi như thế nào? Tiếng một đốn. cảm giác được thủ hạ ấm áp lại nói mau vào phòng đi hà ma ma cười run lên một chút thân mình thật lãnh thiếu gia cần phải nhiều xuyên vài món quần áo miễn cho phát lệnh. tống nhan cười ứng đỡ hà ma ma hướng trong đi hà ma ma cười chụp hắn tay tiểu thư không có việc gì đi ta đem kia roi thu lên ngày khác tìm cái khéo tay cấp tu bổ lên thiếu gia lại cầm đi thảo tiểu thư niềm vui kia nha đầu tống nhan cười khổ lắc lắc đầu đều bị ta sùn hư Còn đang trách người ngày ấy không nên chảo nàng ân nhân cứu mạng tỉ tỉ, còn đem người đánh như vậy trọng. Hà ma ma tươi cười hơi đốn, Tống Nhan nhạy bén nhận thấy được phúc ở chính mình trên tay tay cũng cương một chút, Hà ma ma đã khổ mặt, ủy khuất nói, đều là lao nô sai, liên lụy thiếu gia bị tiểu thư nàng ngừng lời nói, chờ Tống Nhan đúng lúc đánh gãy, lại không nghĩ rằng Tống Nhan cũng không ra tiếng, nàng chỉ phải tiếp tục nói tiếp. Liên lụy thiếu gia bị tiểu thư hiểu lầm, tiểu thư khẳng định cảm thấy lao nô ỷ thế hiếm người lão nô này liền đi cấp tiểu thư quỳ xuống nhận lỗi tống nhan con ngươi sẹt qua cái gì mau trước mắt lướt qua người đã cười đỡ hà ma ma hướng trong đi nàng kia tiểu hài tử tính tình tới mau đi cũng mau bà vũ đừng cùng nàng so đo lại nói ngươi là trưởng bối nàng một cái hài tử hà ma ma cười ta làm ngươi yêu nhất ăn bánh gạo nếp mau đi sấn nhật ăn. tống nhan gật đầu cùng hà ma ma cùng đi hậu viện ngụy xa từ trong phòng vụt ra tới nhìn thấy hắn cười hì hì chào hỏi nương ta đi rồi trong tiệm vội vàng đâu ai ngươi đem bánh gạo nếp mang lên điểm nhi cho ngươi biểu đệ một ít mang theo đâu tống nhan méo một khối ăn vào trong miệng lại dính lại chủ dính mở không nổi miệng hắn tuổi nhỏ lại cực kỳ thích nhìn một mâm bánh gạo nếp tống nhan đột nhiên nhớ tới thập nhất nương làm cái loại này ngàn tầng bánh vào miệng là tan hương mà không nhị tiểu từ này Vẫn là như vậy thích ăn bánh gạo nếp. Hắn như thế nào đã quên, kia bánh gạo nếp cũng là ngụy xa thích nhất ăn. Từ nhỏ, hắn lâu lâu liền sẽ hương bà vũ làm. Hà ma ma cười, cũng không phải là, quá không được mấy ngày liền sẽ quân lấy ta. Hà ma ma nói một đốn, tựa nhận thấy được cái gì, ngẩng đầu đi xem tống nhan, tống nhan chiều nàng cười, ta cũng là. Hà ma ma đáy mắt băn khoăn liền biến mất, sùng nịch cười cười, các ngươi a đều là ta nợ. không chín phô thuê. Không qua mấy ngày, Tống Nhan Triệu mai ngạn trở về, hai người nốt ở thư phòng nói hồi lâu nói, lúc sau, hai người ai cũng không nhắc lại ma ngụy Sa vào kinh sự. Mê chơi hái xem liền tới võng. Hà ma ma được tin tức, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ mạc danh bất an, cố ý đem nhi tử câu ở trong nhà cùng hắn phân tích gần nhất một đoạn kỳ quái sự, làm hắn ngày sau hành sự tiểu tâm một ít. ngụy Sa thực không để bụng xua tay. Nương gánh cái này tâm làm cái gì? Ta ước gì cùng đại ca đi gặp ở kinh thành hiểu biết thứ đâu? Nghe nói kinh thành khắp nơi là hoàng kim, nơi chốn có mỹ nữ. Lại nói, đại ca cũng luyến tiếc làm chúng ta mẫu tử tách ra không phải. Ngươi liền an tâm đi. Hà ma ma từ trước đến nay lấy có thể làm chính mình mãi đại thiếu ra coi chính mình nhi tử vì thân huynh đệ mà cao hứng. Mỗi khi nhớ tới chính là đầy bụng tiêu ngạo. Nhưng giờ phút này nghe nhi tử không chút nào để ý nói lên, không biết vì sao, lại có loại trong lòng run sợ có rút. Có lẽ là tống ương ngày ấy ở Vũ hoàng sinh sôi xả đoạn kia căn như gân chế thành roi dài khi quyết tuyệt dọa tới rồi nàng. Cũng có lẽ là thiếu gia ngày ấy cố ý vô tình thử làm nàng tâm sinh khủng hoảng. Cũng có lẽ là nhiều năm như vậy luôn là ngầm chèn ép nàng phu nhân đột nhiên rút về xếp và ở bên người nàng nhãn tuyến, không để ý tới nàng. Sự ra khác thường tất có yêu. Hà ma ma trầm thần sắc dặn dò nhi tử, đó là thiếu gia, về sau nói như vậy ngàn vạn không thể nói vậy. Nương, ngươi hôm nay cái là làm sao vậy? Ngụy sa như mày, khó hiểu nhìn sắc mặt túc mục hà ma ma, không phải ngươi nói kêu đại ca có vẻ quan hệ thân cận sao? Lại nói, đại ca cũng chưa nói cái gì a. Tóm lại, ngươi nghe nương. Nương còn có thể hại ngươi không thành. Nàng trong lòng kia cổ bất an không biết khi nào liền sẽ bùng nổ. ngụy sa chính là nàng duy nhất nhi tử cũng là ngụy gia duy nhất con nối dõi nàng tuyệt không có thể làm nhi tử xảy ra chuyện gì cho dù người này là thiếu gia cũng không được ngụy sa bĩu môi thực không kiên nhẫn phất phất tay đã biết đã biết về sau không kêu chính là thật là chuyện này nhiều còn có việc không không có ta có thể đi mai ngạn bên kia cho ta an bài không ít việc ta vội thực nói đến việc ngụy sa mắt sáng rực lên tuy rằng không phải đại mua bán nhưng đáng quý ở mỗi cái đều có bạc có thể lấy thần không biết quỷ không hay hắc hắc há. hà ma ma không có lại nói nhìn nhi tử đi xa ôm cái đồng thai chạm giống hoa văn lò sưởi trong ngực nhìn bên ngoài theo gió lay động trúc diệp sàn sạt rung động thanh âm cực kỳ giống những cái đó năm nàng mang theo ngụy xa từ kinh đô chạy ra khi trốn đông chốn tây ngày đêm chấn kinh sợ hãi tiếng khóc tiêu điều mà tuyệt vọng phu nhân cũng thế tiểu thư cũng thế Bất quá là hậu trạch nữ nhân ra, nàng đều có thể không để ý tới, nhưng tống nhan, nàng nhất định đến nắm chắc hảo. Nhân nàng lại không nghĩ chịu kia lang bạt kỳ hồ, không có chỗ ở cố định, ăn không đủ no mặc không đủ lắm khổ. Một ngày đều không thể chịu được. Cơm trưa một quá, thập nhất nương bị nguyên họ quản sự gọi vào phòng trong, cười đệ một trương mai hương phát mùi giấy tiền cho nàng, thành đông mặc ra tiểu thư ăn ngươi ngàn tầng bánh. không biết từ nơi nào nghe được ngươi ở chỗ này thủ công, cố cô ý thỉnh ngươi đi bên trong phủ hiện làm, đây là cố ý phái người đưa lại đây, ngươi nhìn nhưng nguyện đi. Thập nhất nương tiếp giấy tiên, túi đầu nhìn hai mắt, hai tròng mắt mỉm cười, lập tức đồng ý, có bạc tự nhiên là muốn kiếm. Nguyên họ quản sự đi theo cười, hướng ra ngoài nhìn làm khí thế ngất trời công nhân cùng gần hoàn công kiến trúc, nơi này sắp kết thúc, ngươi trước tiên tìm phương pháp cũng là tốt. Thập nhất nương gật đầu, tựa vô tình nói, Nguyên đại nhân còn bất mãn năm 50, từ quan như vậy sớm. Hẳn là lại nhiều mấy năm vì bá tánh phân ưu sao. Nguyên họ quản sự đỉnh mày vừa động, một mặt tìm tòi nghiên cứu phủ với đáy mắt, thập nhất nương lại làm không phát hiện, tiếp tục cười nói, nhà ta ông ngoại đã 50 mấy rồi, mỗi ngày còn thích đi núi rừng lắc lư, chờ mong có thể gặp phải đại chúng đâu. Nguyên họ quản sự ha ha cười, la ra lão gia tử nhưng thật ra cái bưu hãn, Lao ra nhà ta quanh năm bị thương thân mình, tổng chiếm vị trí, khó tránh khỏi bị người nhớ thương, lui ra tới là dưỡng thân cũng là nhìn không được nào đó mạc danh không khí. Hắn muốn nói lại thôi, nhàn nhạt thở dài, lại cười, miếu đường chỗ cao chi hẳn, khắp nơi đau thương kiếm vũ, nhìn không thấy sở không được. Cùng ngươi nha đầu này nói lại nhiều, ngươi cũng sẽ không hiểu. Kia tươi cười có bất đắc dĩ tiết hận cũng có mạc danh cảm xúc ở kích động, thập nhất nương không thể hiểu hết. liền không lại dây dưa. Nàng tự đắc biết tiết diệp thân phận cùng năm rồi việc, liền tưởng lén cha một cha, ở vào như vậy giao thông không tiện, tin tức không thông niên đại, tin tức biết được nhanh nhất hai cái con đường, một là quan phủ trạm dịch tin tức truyền lại chỗ, tin tức chuẩn xác đáng tin cậy, một cái khác đó là đại chúng tin tức nơi phát ra, thuyết thư tiên sinh. Lại nào biết, nơi này thuyết thư tiên sinh nói ra tất cả đều là bất lợi tiết diệp cha mẹ chuyện này, nàng có tâm đi hỏi cố thẩm. Lại phát hiện nàng còn chưa xuất khẩu, cố thẩm đáy mắt liền phòng bị thật sâu, không khỏi nghỉ ngơi tâm tư. Tự nhiên cũng không biết, mấy ngày nay, cố thị nội tâm thật sâu kinh hỉ cùng sợ hãi. Tiểu Diệp, ngươi nhìn thấy cái kia cô nương thật sự nói như vậy. Tiết Diệp gật đầu. Nàng thật sự nhận không ra ngươi. Tiết Diệp gật đầu. Nhưng sao có thể? Nàng chẳng lẽ nhìn đến ngươi sẽ không cảm thấy quen mắt sao? Tiết Diệp lắc đầu, lại gật gật đầu. Nàng nói không nhận biết ta, nhưng ta. Nhìn nàng thực hắn nhíu lại mi tìm thích hợp từ ngữ, thân thiết. Cố thị đôi mắt đỏ lên, cười buột miệng tốt ra, ngươi tự nhiên xem nàng thân thiết. Nàng là ngươi lời nói chạm đến hắn phía sau trên tường treo cung tiễn khi đột nhiên một đốn. Là ngươi nương ta tốt nhất tỉ muội nữ nhi, ngươi khi còn nhỏ nàng còn ôm quá ngươi. Kêu mãn viên vui vẻ nói cười, kim linh đan sen len ken giòn vang, nữ tử tiểu tiếu khả nhân khuôn mặt, tựa ở nàng trước mắt giao hội. cố thẩm nhịn không được đáy lòng nghẹn nào, hơi hơi đừng khai đầu. Nương! Tiết Diệp ra tiếng, đỡ cố thị ngồi trở lại trên giường đất, ngươi làm sao vậy? Cố thị cười cười, ho nhẹ hai tiếng, áp xuống trong cổ họng sắc ý, ngươi nói bên người nàng còn có cái hắc y hề nam tử, chính là lớn lên nàng luôn ngữ ngắn gọn, y ỏi vài nét bút câu ra nam nhân bộ dáng hình dáng cùng tính nết, là như thế này một người sao? Tiết Diệp lại lắc đầu, kia hắc y liền nam tử cũng không biết võ công thả ái nói ái cười không giống nương nói như vậy quẳng cụ mẽ. diện mạo nhưng thật ra có vài phần cùng nương nói tương tự tại sao lại như vậy cố thị sừng xuất thần giơ tay muốn đi chào tiết diệp tay nửa đường rồi lại từ bỏ một bộ mất hồn mất vía bộ dáng thật dài thở dài một hơi tính tiết diệp nhìn thần sắc của nàng chậm rãi đem ánh mắt rời đi dừng ở ngoài cửa sổ chùi lùi trên cây đáy mắt nước gợn chất động Có chút lời nói muốn hỏi lại không dám hỏi, cuối cùng, hết thể nuốt vào bụng, bình đạm không gợn xong nói, nương, ta đi đọc sách. Cố thị không hoàn hồn, tiết diệp trở về chính mình phòng, móc ra bạch y đi nữ tử cùng hắc y đi nam tử đưa thư, trang sách rách nát, giống bị người lật qua rất nhiều biến, ở nào đó không bị người chú ý góc thử phong chữ, tuy là cái tiểu nếu rồi mỗi tự, lại nhìn ra được viết chữ người hạ bút sắc bén, từng nét bút đều mang theo tranh tranh ngạo cốt. cưng nghị quả cảm. Tiết diệp vuốt ve cái kia chữ nhỏ, lạnh lùng khuôn mặt thượng đống nhiên ai đống động dùng nước mắt từ hốc mắt sôi nổi lan xuống, môi run run lại không dám phát ra thanh, thủ hạ một lần lại một lần vuốt ve, trong đầu toàn tràn ngập kia ngắn ngủi lại chiếm cứ hắn toàn bộ tâm linh hình ảnh. Thật lâu sau, hắn thu hồi tâm thần, đem thư trọng để vào bố bao bên trong, cẩn thận bao hảo đặt ở chính mình gối đầu hạ, cầm ở trước bàn xem, rồi lại xem không đi vào. Nương vì cái gì còn không nói cho hắn năm đó việc. Hắn đã lớn lên không hề là hải tử. Nương còn tưởng giấu hắn bao lâu. Hắn rồi dám lại không được giải, chỉ mỗi ngày ngốc tại trong nhà đọc sách tập võ. Cố thẩm lại ở mỗ một ngày đưa ra, dọn đi. Tiết Diệp ngẩn ngơ, vì cái gì? Chu hào hảo, vì cái gì muốn dọn? Chẳng lẽ là... Cố thị cười, Tổng không thể vẫn luôn ở nơi này, chúng ta dọn đi Thanh Thủy Trấn hoặc Vân Châu Phủ Đều Hảo. Thuê cái tiểu viện tử cũng làm tốt người tìm tiên sinh. Tìm tiên sinh? Cố thị gật đầu. Đúng vậy, ngươi tuổi tác tiệm trường, ta điểm này mực nước đã giáo không được ngươi, vì ngươi suy nghĩ, vẫn là tìm cái tiên sinh tương đối hảo. Tiết diệp suy nghĩ trong chốc lát, diêu đầu, chấn trên tiền thuê quá quý, chúng ta ngốc nơi này liền hảo, ta mỗi ngày cùng thập nhất nương bọn họ đi chấn trên đến tiên sinh trong nhà đọc sách cũng là giống nhau. Này cố thị hiển nhiên không nghĩ tới Tiết Diệp sẽ như vậy kiến nghị, chỉ trừ nói, như vậy, ngươi sẽ thực vất vả. Nhi tử không sợ vất vả. Nương không phải thường nói ăn khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân sao. Tiết Diệp cười cười, lại nói, ta cùng thập nhất nương chính là ở đánh đố, nàng đều có thể mỗi ngày dậy sớm đi chấn trên kiếm tiền, ta chẳng lẽ còn so không được nàng một cái nu nhu nhược nhược tiểu cô nương sao. Cố thị bị Tiết Diệp tươi cười hoa ánh mắt, Nửa ngày mới cười nói, cũng đúng, như vậy tùy ngươi. Quá hai ngày ngươi cùng ta đi đã bái tiên sinh đi. ân Đãi quá hai ngày, cố Thị quả nhiên mang theo Tiết Diệp đi chấn trên bái kiến một cái trung niên tiên sinh, nói tốt mỗi tháng quả nhập học một hai, mặc kệ cơm chưa không bao ăn ở, cố Thị cùng tiên sinh giao thiệp không được kết quả, Tiết Diệp cười nói đi hạ ra sạp ăn, cố Thị không thiếu được lại đi thành nam xem La Thị. Tìm được tiên sinh. La Thị kinh hỉ. Đây chính là chuyện tốt nhi. Nàng cha, người đem ta hôm nay từ trương nhị thúc kia cắt thịt thiết một cái lại đây, tiểu diệp nhập học chính là đại sự nhi, chúng ta đến. Cố thị cười đánh gây nàng, tỷ tỉ, tỉ làm gì vậy? Tiểu diệp bất quá là nhập học, lại không phải chúng cử nhân, nào còn cần tiêu pha. Bất quá về sau muốn ở người nơi này ăn cơm, đảo muốn phiền toái tỉ tỉ. Nói cái gì phiền toái không phiền toái? Cung tỉ còn khách khí cái gì? Tả hưu chúng ta giữa trưa cũng là như vậy ăn, bất quá là đến lúc đó nhiều thêm một đôi chiếc đuôi chuyện này. Nguyên họ quản sự xa xa nhìn cố thị mặt mày, mãn nhãn không dám tin tưởng, trộm đạo để sát vào nhìn cẩn thận, suýt nữa bị cố thị phát hiện sau, nhanh như chớp chạy về chính mình phòng, đứng ở án thư đại thở dốc nhi. Hào nửa ngày hoàn hồn, run lên tay đi lấy bút, mới phát hiện trên bàn không giấy, vội đi lấy giấy, lấy xong giấy lại phát hiện không có mặc, lại đi nghiên mặc. Nguyên nhiên, đột nhiên cười ha ha, tôi cười chung mang theo nước mắt tàn sát bừa bãi, một đôi mắt đỏ đầm như máu, liên tục tiêu to, hảo, hảo, hảo ha. Vãn tay háo chớp bút, đỉnh mày sắc bén, đặt bút như kiếm, bút bút súng nước dây bối, cứng cắp hữu lực, vùng vọng không kềm chế được. Thế nhưng hoàn toàn không giống hắn ngày thường ôn hòa mượt mà chi khí. Một phong thơ viết xong, hắn đã han thấu xiêm ý đi lại không chút nào để ý tùy tay ném bút. Phất tay háo mà ra, lớn tiếng kêu, Bảy tháng. Một mặt tiếu lệ hắc y dì hài bóng hình xinh đẹp lặng yên không một tiếng động dừng ở hắn phía sau phòng trong, nói. Nguyên họ quản sự quay đầu, nhìn đến nàng lại là một trận cười to, một bộ ngươi quả nhiên tại đây biểu tình. Xoay người trở về phòng, đem trên án thư tin bắt được đầu gió, Bảy tháng quét hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt, nhạt bỏ qua một bên tầm mắt. Đại tin phơi khô, trang tin nhập phòng. Nguyên họ quản sự trịnh trọng giao cho nàng, sự tình quan trọng đại, ta ai đều không yên tâm, chỉ có thể lao ngươi đi một chuyến, thả nhớ, này tin nhất định phải thân thủ giao cho nguyên đại nhân, trên đường không thể giả người khác tay. Hắn lời nói gian cẩn thận làm bảy tháng khuôn mặt hơi túc, nhìn hắn cùng trong tay hắn tin, nửa ngày, gật đầu, tiếp nhận, xoay người ra cửa, chỉ nhoáng lên, liền lại biến mất không thấy. Nguyên họ quản sự lại nhìn bên ngoài kia mặt trong trí nhớ thân ảnh lại lần nữa cười to, nàng ở chỗ này, kia hắn nhìn đến đứa bé kia định sẽ không sai. Ha ha! Hoài An! ngươi trên trời có linh thiêng, chính là thấy được. Chính là thấy được. Hắn ngăn không được cao hứng, nhiều năm như vậy, toàn thân nói không nên lời cao hứng. Chỉ cảm thấy lòng dạ chi gian một khổ nhiệt liệt tình cảm sóng gió cuốn cuộn, áp lực không được, gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút đứa bé kia. Hắn ngày đó hẳn là nhiều xem hai mắt, nhiều xem hai mắt. Hắn liền sẽ không có sở hoài nghi còn đi tin ương nguyên đại nhân điều tra. Hắn như thế nào sẽ hoài nghi, kia hải từ cặp mắt kia, thông minh trầm ổn, một thân nội liễm hơi thở không được với xác rõ ràng là Hoài An phiên bản, rõ ràng chính là. Hắn thật là đáng chết. Hoài An, chính là ngươi đem hắn đưa đến chúng ta bên người tới. Có phải hay không? Ngươi yên tâm, có ta mạnh nguyên lãng một ngày. Định hộ hắn một ngày, tuyệt không hứa người thương hắn nửa phần. Ha ha. Mạnh Nguyên Lãng cười ha ha, trong tiếng cười lại bao nhiêu thê lương bi tráng, lại bí mật mang theo hận ý mọc thành cụm, vì cái gì? Người đáng chết bất tử, không nên chết người lại một đám. Hoài An, là đại ca. Thực xin lỗi ngươi. Lời nói đến cuối cùng, Mạnh Nguyên Lãng một cái lảo đảo quỳ dạp xuống đất, một đôi quyền hung hăng tạp hướng mặt đất, phanh một tiếng chấn khởi một mảnh bụi đất phi dương. Hắn muốn gặp mà không được thấy tiết diệp, giờ phút này, chính bồi thập nhất nương đứng ở thành đông một nhà dinh tự trước, tấm biển thượng thư mạc phủ hai chữ, đỏ thâm sơn môn nhắm chặt, hai cái gã sai vặt canh giữ ở cửa, nhìn thấy hai người, lẫn nhau coi liếc mắt một cái, một người tiến lên, không người hỏi, chính là nguyên tiên sinh đề cử hạ ra 11 cô nương. Đề cử, thập nhất nương mỉm cười đáp lễ, dân nữ thật là hạ 11, kia gã sai vặt liền cười, hạ cô nương mau mời. Tiểu thư sáng sớm phái người truyền lời, làm chúng tiểu nhân thấy ngài cho đi, chúng tiểu nhân thủ một buổi sáng, tiểu thư sân thúc dục một buổi sáng. hắn này thể diện cấp chính là nhà bọn họ tiểu thư, tự không phải nàng, thập nhất nương cũng không nhiều lắm lời nói, cười cười, từ trong tay háo móc ra mười cái đồng tiền, cũng mấy khối điểm tâm, cùng nhau đưa qua đi, làm phiền tiểu ca chờ lâu, đây là dân nữ nhà mình làm điểm tâm, cấp tiểu can đếm cái tiên. Gã sai vật buồn coi thường kia 10 cái tiền đồng, lại bị thập nhất nương đưa qua trong suốt ngọc chất giống nhau điểm tâm hấp dẫn. Nghĩ nhà hắn tiểu thư đều tầm tâm niệm niệm điểm tâm, hắn có thể nếm thượng một nếm cũng coi như không bạch. chờ này một buổi sáng, liền cười tiếp, đem đồ vật đưa cho một cái khác gã sai vật, nói nhỏ, cho ta lưu một nửa. Sau mang theo thập nhất nương đi vào, mặc phủ phủ đệ cùng ôn gia bất đồng ôn gia cách cục chú ý một cái viên, nơi trốn mượt mà. không sông ra không liều lĩnh. Mạc Phủ cách cục lại là phương, lớn đến đình viện, nhỏ đến đình đài, ngăn nắp. Thập nhất nương cười, xem ra, này Mạc Phủ cầm lái giả là cái công chính không a người. Gã sai vật đem người lánh đến nhị môn, đều có bà tử tiếp, lại đưa bọn họ mang đi tiểu thư sân. Tiết diệp nhân là nàng khách, tuy đến tiến nhị viện, lại là bị mang đi thường ngày không thường dùng tiểu thiên thính, tìm miệng lưỡi sắc bén gã sai vật bồi nói chuyện. Thập nhất nương tắc có tiểu nha đầu lánh lập tức đi gặp mạc phủ tiểu thư. Mạnh nguyên lãng để cử vị này mạc phủ tiểu thư đứng hàng đệ tam. Nha hoàn các bà tử đều gọi một tiếng tam tiểu thư. Mạc tam tiểu thư nhìn có chút bệnh trạng, hơi ninh mi vẻ mặt lo lắng. Nhìn thấy thập nhất nương khi rất là kinh hỉ. Đôi mắt nhấp nháy nhấp nháy sáng mấy lượng, thẳng đến bên người nha hoàn khụ một tiếng. Nàng mới nhéo khăn khụ vài cái, uống lên nha hoàn đưa qua trà nóng, làm thuận khí trạng cười nói. Lao hạ cô nương chạy này một chuyến, ta thật là thực thích cô nương ngàn thần. Bánh, cho nên mới tùy tiện thác nguyên tiên sinh thỉnh người tới. Tam tiểu thư khách khí, ngài chiếu cô chúng ta một nhà nhỏ yếu, thập nhất nương vô cùng cảm kích hai người một câu một câu nói chuyện phiếm nửa chén trà nhỏ công phu, bên ngoài có tiểu nha hoàn cười vấn lẻm, tam tiểu thư, lương tiểu thư tới. Mặc tam tiểu thư mày hơi hơi một túc, mau một cái chớp mắt mà qua. bên kia mảnh sơ đã đi vào tới một cái đỏ thơm áo choàng tiểu tiếu nữ tử vào phòng tới trước dầm hai đặt chân lại từ nha hoàn hỗ trợ đi mũ choàng giải áo choàng mới cười nhảy đến mạc tam tiểu thư trước mặt lôi kéo tay nàng thân mật gọi tam tỷ tỷ thập nhất nương nhận thấy được mạc tam tiểu thư đáy mắt bài xích cẩn thận đánh giá vị này lương tiểu thư hai mắt hạnh nhân mắt to bàn tay khuôn mặt nhỏ anh đào môi đỏ nhất tần nhất tiếu đều có một cổ hoạt bát hơi thở lưu động Nhưng cẩn thận đi xem, này phân hoạt bát lại có chút cố ý. Không khỏi cười lắc lắc đầu. Đây là ai nha? Lương tiểu thư quay đầu nhất phái thiên chân nháy đôi mắt, tam tỷ tỷ, ta như thế nào chưa bao giờ gặp qua. Không đề cập tới danh không nói họ, thậm chí liền một chút ít hiểu lầm đều không cho người sinh ra, liền hỏi như vậy ra tới. Thập nhất nương cười, cô nương này không phải tâm nhãn quá thâm trầm chính là tại hậu trạch ngốc lâu rồi thay đổi một cách vô tri vô giác. Mặc tam tiểu thư trên mặt cười liền lại phai nhạt ba phần, chiều bên cạnh trung trà nhìn thoáng qua, nha hoàn lập tức cười bưng trà đưa qua, tam tiểu thư, đại phu phân phó ngài không uống thuốc cũng nhất định phải uống này tham trà, cũng không dám lại nói không ăn. Mặc tam tiểu thư vẻ mặt bất đắc dĩ, đem cánh tay từ lương tiểu thư trong tay rút ra, cười nhấp một ngụm, giải thích nói, thân mình thủ hẳn, mấy ngày liền không tốt, ta lại không yêu chén thuốc, đại phu liền cầm này tham trà đổ bọn nha đầu miệng. gọi được các nàng đặng cái muối lên mặt, nha hoàn bẹp miệng ra vẻ thủy khuất, bọn nô tỳ thật đúng là so gan uổng đã chết, này toàn tâm toàn ý đều là vì tiểu thư, như thế nào còn thành như vậy không biết tốt xấu người, ngươi nhìn một cái, làm cho người ngoài mặt càng thêm cấp mặt không biết xấu hổ. Mạc tam tiểu thư đỡ chán, nửa trêu đùa nửa bất đắc dĩ lắc đầu. lương tiểu thư thân mình cứng đờ, quét mắt mạc tam tiểu thư bưng trà tay, lại quét mắt ngồi ở một bên xem diễn thập nhất nương. Đôi mắt vừa động, trên mặt đột nhiên liền nở rộ tươi cười, ngọt ngào nói, mội mội đảo phải vì vân sở tỷ tỷ nói câu lời hay, tam tỷ tỷ thân mình quan trọng. Mội mội chính là nhìn cây cửu lý hương tỉ tỉ một lòng vì tam tỷ tỷ tốt. Ngươi hôm nay cái là muốn cùng các nàng chạm một đội đúng không? Nhưng tiểu tâm ta bực không lưu người ăn ngon. Khu khu, khu khu tam câu nói chưa xong, mặc tam tiểu thư đã là nhịn không được ho khan ra tiếng, bất quá trong chốc lát. Cả khuôn mặt đều phiếm không bình thường màu đỏ, bưng trà nha hoàn Vân Sở cấp vành mắt đều đỏ, mau đi thỉnh đại phu tới, Vân Nhàn cùng ta cùng nhau đỡ tiểu thư trở về phòng. Lập tức có một thân màu trắng váy áo nữ tử đi tới cùng Vân Sở cùng nhau đỡ Mạc Tam tiểu thư trở về phòng, Lương tiểu thư có chút ngơ ngẩn nhìn, Tam tỷ tỷ. Phòng trong có khắc một cái dáng người cao gầy hồng hắc hai sắc váy áo nữ tử đạm sắc mặt hành lễ, Tam tiểu thư thân mình không khỏe, Lương tiểu thư thỉnh chờ một chút. Lương tiểu thư lại cười cười, nếu tam tỷ tỷ thân thể không tốt, ta liền không tiện quái dày nhau, như vậy cáo tử, mặc làm tam tỷ tỷ quan tâm. Là, nô tỷ đưa lương tiểu thư. Nữ tử chờ lương tiểu thư dứt lời, khi trước khởi bước, tới cửa đánh mảnh, lương tiểu thư, thỉnh. Lương tiểu thư ngẩn ra, quét thập nhất nương liếc mắt một cái, vị cô nương này, cần phải cùng chúng ta cùng rời đi. Nữ tử ánh mắt cũng nhìn về phía thập nhất nương, thập nhất nương đạm đạm cười. Dân nữ là Mạc Tam Tiểu Thư mời đến đầu bếp nữ, không làm tốt ăn, sao hảo trước tiên rời đi. Lương Tiểu Thư con ngươi tựa mang theo câu đem thập nhất nương quát vài lần, mới cười nói, nếu như thế, cáo tử. Đi thong thả. Nàng nếu không đoán sai, kia Mạc Tam Tiểu Thư hẳn là không nghĩ thấy Lương Tiểu Thư mới cố ý trang bệnh lưu đi. Quả nhiên, Lương Tiểu Thư chân trước mới ra nhị môn, Mạc Tam Tiểu Thư liền từ phòng trong đi ra, nhìn thấy Lương Tiểu Thư không ở. Cười thở dài một hơi, chiều thập nhất nương hơi chớp trước mắt, làm khó nàng tới xem ta, ta này thân mình lại như vậy không biết cố gắng. Thập nhất nương nhướng mày, cười xem nàng, mặc tam tiểu thư trước banh không được, đô đô miệng, tính, dù sao trời cao hoàng đế xa, như vậy chàng muốn mệnh chết ta. Tam tiểu thư vân sở nghẹn họ nhìn chân chối, nhìn mắt thập nhất nương, đi xả mạc tam tiểu thư ống tay háo, mặc tam tiểu thư như mày, ngươi xả ta làm gì. nay hạ ra cô nương là đoạn sẽ không vào kinh tự nhiên sẽ không đi bùi phủ cáo ta bí ta còn không thể hảo hảo nói nói mấy câu tam tiểu thư vân sở dậm chân ngài như thế nào được rồi mặc tam tiểu thư đánh gây vân sở nói xách theo làn váy cười tủm tỉm đi đến thập nhất nương bên người người kêu hạ 11. một khuê danh là cái gì như cẩm hạ như cẩm thập nhất nương cười mặc tam tiểu thư liền trận tròn một đôi con người. Chỉ vào thập nhất nương nói, ngươi không lừa ta. Thập nhất nương gật đầu, mặc tam tiểu thư liền cười, đen lúng liếng mắt to tinh quang giống nhau lộng lẫy, ruôi tay kéo nàng, ta đứng hàng đệ tam, khuê danh chi bằng nghiệm. Ngươi nhìn một cái, chúng ta chính là có cùng cái tự đâu. Thập nhất nương ngẩn ra, cái này thật đúng là trùng hợp. Chỉ là tên này xứng với họ. Vân sở, mau đem chúng ta từ kinh thành mang đến điểm tâm cấp cẩm mội mội nếm thử. vân sở cũng là vẻ mặt ý cười khó được thấy nhà mình tiểu thư như vậy vui vẻ một ít đến bên miệng nói liền nuốt đi xuống hành lễ ứng tiến nội thất đi lấy mạc tam tiểu thư nhiệt tình lôi kéo nàng hỏi đông hỏi tây nghe thập nhất nương nói nhà bọn họ chính mình trồng rau còn xoa tay hầm hẹ rất muốn đi kiến thức thực tiễn một phen dọa vân sở vội ngăn lại đại đi làm điểm tâm khi mạc tam tiểu thư khăng khăng đi theo vân sở cùng vân nhàn như thế nào đều ngăn không được vẫn là mặt lạnh hồng hắc y hải váy cao gầy nữ tử một câu cấp chán nhân ra đó là bí phương tiểu thư còn có để nhân ra làm buôn bán lời này nói trực tiếp mặc tam tiểu thư trừng mắt nhìn kia cao gầy nữ tử liếc mắt một cái vân tô ngươi nói chuyện có thể hay không nguyện chuyển một chút bị gọi vân tô cao gầy nữ tử lắc đầu không thể mặc tam tiểu thư bị nghẹn một trận ho khan thở phi phi rầm rầm chân cẩm muội muội ta liền ở bên ngoài chờ ngươi Ngươi nhưng mò điểm nhi, lại là không nhắc lại muốn vào tới đi theo học nói. Thập nhất nương cười cười, cô nương này tính cách nhưng thật ra lanh lẹ, cùng nhà nàng 8 tỷ có vài phần giống nhau, đáng tiếc là cái trụ không trường cửu. Vì quen biết một hồi duyên phận, thập nhất nương nhặt mạc ra phòng bếp có đồ vật, làm vài đạo đơn giản điểm tâm, rút ti quả táo, sữa đông hai tầng, quân cờ đậu hạch đào phái. Mạc tam tiểu thư thích nhất rút ti quả táo cùng sữa đông hai tầng. Thường năm lượng bạc cũng một đôi hồng bảo thạch khuyên hai, ương thập nhất nương lần sau có rảnh nhất định phải lại đến làm cho nàng ăn, thập nhất nương tự nhiên cười đáp ứng. Tiến đi thập nhất nương, vân sở liền sụ mặt, tiểu thư, ngài là sắp xuất giá người, như thế nào có thể như vậy? Vân sở, kỳ thật tam một chút đều không nghĩ gả cho bùi biểu ca. Mặc tam tiểu thư ôm mâm ngồi ở sát cửa sổ trên giường, nhéo một viên quân cờ đậu để vào trong miệng ăn, biểu tình không còn nữa mới vừa rồi vui sướng. Nương cùng đại ca không nói, nhưng ta biết, cha bị người bắt nhược điểm. Nếu không phải cứu cứu ra tay hỗ trợ, hắn liền sẽ mất mạng. Biểu ca thích ta, cứu cứu thích ta, bọn họ tưởng ta gả vào buổi phủ, chính là nàng từ từ thở dài một hơi, mợ không thích ta. Nàng càng muốn làm nàng nhà mẹ đẻ nữ nhi gả vào buổi phủ, nhưng nàng nhà mẹ đẻ đúng lúc là tụ tỷ tỷ ra kẻ thù nói đến này, nàng giọng nói vừa chuyển, thế nhưng mang vài phần lưỡi đao tiếng động. Ta có thể nào làm nàng thai họa tụ tỷ tỷ một nhà sau lại thai họa cứu cứu cùng biểu ca. Tiểu thư vân sở ngây ra, đau lòng nhà nàng tiểu thư, này đó. Ngài như thế nào không cùng láo gia phu nhân cùng thiếu gia nói đi. Mặc tam tiểu thư lắc đầu, nơi nào là tưởng nói liền nói. Cha đâu ta, ta nếu cự tuyệt hắn định sẽ không cưỡng bức, nhưng biểu ca cùng cứu cứu làm sao bây giờ. mợ người như vậy, nàng nhà mẹ đẻ như vậy thế lực. Đua thượng nhà của chúng ta cùng cứu cứu cũng là không được Chính là Tiểu thư làm sao bây giờ a? Vân sợ đỏ mắt Ngài cùng cứu ông ngoại Biểu thiếu gia nói Mặc tam tiểu thư du mi cười Biểu ca là thiệt tình thích ta Ta nếu nói như vậy Không phải thương hắn tâm sao Nàng rôi tay về cách đó không xa Trên bàn trà một khối ngàn tầng bánh Để vào môi nội Ngàn tầng bánh Một tầng lại một tầng Ngọt mà không phiền Nhưng nhân sinh nào như vậy nhiều ngọt ngào như ý, mỗi một tầng đều là ngọt. Tiểu thư vân sở thấp giọng khóc lên. Mặc tam tiểu thư không cấm cười rộ lên. Hảo, dù sao ta cũng không có người yêu, gả cho thích ta biểu ca cũng không có hại. Người hủy khuất cái gì? Vân sở dầm chân, tiểu thư. Mặc tam tiểu thư nhúng mày. Gem cửa bị vân tô đẩy ra, hạ cô nương ra phủ. Hôm nay đương trị chính là chuồng ngựa lý tâm gia, tham mấy trăm văn tiền. Hạ Lương tiểu thư vào cửa. Trong viện anh đào thu một cây châm bạc cũng năm lượng bạc, nàng vốn định dùng cây châm thu mua vén rèm hồng trà, bị cự tuyệt, này đây, chính mình đánh mảnh làm lương tiểu thư vào cửa. mặc Tam tiểu thư mặt mày thanh đạm, gật gật đầu, đem lý Tam ra xa xa đuổi rồi, anh đào bán đi, hồng trà thưởng hai lượng bạc. Vân Tô hẳn là, tự đi bên ngoài, bên ngoài khoảnh khắc vang lên xin tha thành, dần dần đi xa. Hồng trà tiến vào tạ ơn. tự không đề cập tới. Thập nhất nương cùng Tiết Diệp từ mạc phủ ra tới, vòng một cái cong đến thành đông trên đường cái, Tiết Diệp chỉ vào lờ mờ một loạt phòng ở, đó là ta về sau tới đi học địa phương. Thập nhất nương nga một tiếng tỏ vẻ đã biết, cười nói về sau có rảnh tới cấp hắn đưa cơm ăn, Tiết Diệp nháy đôi mắt nói tốt. Thành đông đường phố không có chủ đường phố khoan, lại là khó được sạch sẽ, mặt đường thượng không có nửa phần tuyết thủy, làm như mỗi ngày đều có người quét tước. Nghĩ đến ở tại này phụ cận phú thương phủ đệ, liền cũng hiểu rõ. Hai người nhàn nhàn dạo, một đường đi phía trước, lại nhìn thấy cách đó không xa một chỗ bề mặt khẩu tụ tập không ít người vây xem. Ai, ngươi người này là chuyện như thế nào? Ngươi không khai lão ra nhà ta mua tới như thế nào không được? Nhà ta đây là tổ truyền cửa hàng, thật sự bán không được. Khách quan nếu thích không bằng nhiều thuê hai năm, ta lại giảm ngươi hai tầng tiền thuê, tốt không? Một vị lão giả rất là không tha lắt đầu. Áo bào cho đại hán không muốn, mười năm tiền thuê ta đều có thể mua ngươi mấy cái mặt tiền cửa hàng, ta thuê cái gì thuê. chung quanh người sôi nổi gật đầu, phương lão nhân, dù sao ngươi này cửa hàng cũng không khai, thuê nào có bán lập tức tới bạc. Có bạc ngươi khuê nữ không phải có thể đã trở lại sao. Phi, ngươi nói với hắn cái này có gì dùng. kia nha đầu bị hắn ca bán đi vào lại không phải một lần hai lần. Này đều lần thứ ba. Mệnh vẫn là cái người đọc sách, thư đều đọc đến trong bụng chó đi. Đáng thương kia nha đầu lập tức liền phải xuất giá, phút cuối cùng ra như vậy chuyện này. Gà cái gì gà? Trước kia xảy ra chuyện lần đó, nhân ra liền lùi thân. a, đáng thương phương gia khuê nữ, như vậy hiểu chuyện một cái hài tử, liền như vậy có người ở bên cạnh liên thanh thở dài. Một ánh mắt né tránh người từ thập nhất nương hai người bên cạnh đầu hẻm hướng đám người tụ tập chỗ nhìn xung quanh, thập nhất nương trực giác người này quen mắt, ở trong đầu qua một lần không cấm khí cười. Nàng nói là ai? Lại là nàng lần đầu tiên tới chấn trên hỏi tham đại tỷ tin tức khi ở thiên nhạc sòng bạc bên cạnh tiểu quán gặp được cái kia thư sinh, nhìn hắn lúc ấy vẻ mặt hối hận hận không thể đại mội mội chết đi bộ dáng, cho rằng hắn sẽ thay đổi triệt để. Ha ha! Phương thiếu gia Ngươi lần này lại chuyển vào đi nhiều ít bạc. Ngươi nọ không nghĩ tới thập nhất nương thế nhưng nhận thức hắn, còn gọi ra hắn, vội sau này rụt rụt, nhìn thấy bên kia đám người không có chú ý tới bên này, hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghiêm trang chắp tay thi lễ nói, xin hỏi cô nương. Nói, ngươi thua nhiều ít bạc. Nam, 50 lượng. Phương thiếu ra lòng đầy căm phẫn trùy ngực, lại có một ván, ta liền thắng. Lại không bạc. Nương. tiết diệp như mày thập nhất nương đã lạnh mặt một chân đạp qua đi ai ngày đó mang chính mình là hôn đản ai ngày đó ôm bình rượu nói xin lỗi muội muội bất qua mấy tháng ngươi thế nhưng đem ngươi muội muội bán ba lần còn ở nơi này đắc ý ngươi tiếp theo đem liền phải thắng ngươi lương tâm thật là bị cầu ăn phương thiếu Gia bị đá té ngã trên mặt đất che lại ngực kinh sợ nhìn hai người các ngươi là người nào ta phương gia sự quản các ngươi chuyện gì là mặc kệ chuyện của chúng ta à chính là ta xem ngươi không vừa mắt, tưởng tấu ngươi, ngươi quản được sao? thập nhất nương hướng hắn toát miệng, lại là một chân đá vào nam nhân trước ngực, nhìn đến hắn há mồm muốn kêu, một chân đạp lên ngực hắn, ngươi nhưng thật ra kêu à, ta cũng nhìn một cái đám kia người nhìn thấy ngươi như vậy văn nhã bại hoại, có thể hay không cùng ta giống nhau đá cái mấy đá? phương thiếu ra trừng lớn mắt, không, ta không gọi, ngươi buông ta ra, ta thở không nổi, muốn ta buông ra ngươi, cũng dễ dàng. Ngươi viết một phần bán mình khế, ấn thượng thủ ấn cho ta. Không được. Bán mình khế như thế nào có thể nhưng tùy tiện viết. Ta đường đường bảy thước nam nhi sao có thể bán mình. Thập nhất nương cười lạnh, ngươi không nghĩ bán. Không nghĩ. Phương thiếu da mánh lắc đầu. Thập nhất nương dưới chân dùng sức, phương thiếu da vội dãy rửa lại không thể động đậy. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Chính ngươi đều không nghĩ bán mình, có từng nghĩ tới ngươi mội mội nguyện ý hay không? Mệt ngươi vẫn là cái người đọc sách. Phương Thiếu ra ngẩn ra, lại kịch liệt dây rủa, nàng nguyện ý quản ngươi chuyện gì. Ta là nhà của chúng ta duy nhất Nam Đinh, nàng không cứu ta liền cái gì cũng chưa. Nàng cứu ngươi sao? Thập nhất nương không biết nên than này, nam nhân đã đánh cuộc nhập bệnh tình nguy kịch hết thuốc chữa vẫn là than phương gia cô nương đơn thuần ngu muội vô tri Như thế nào cứu không được, ta hiện tại không phải hảo hảo sao? Ha ha! Chờ ta cha bán cửa hàng. ta liền có bạc đi gỡ vốn, chờ ta gỡ vốn kiếm lời lại đem nàng chuộc lại tới, mua cái quan, làm theo cho nàng đường cái đại tiểu thư. Phương thiếu gia hự hữ hự thở hổn hển nhi, tiếng cười quỷ dị mà điên cuồng. Tiết Diệp để sát vào, có người tới. thập nhất nương lại đạp một chân, Lan, đừng lại làm ta nhìn đến ngươi, nếu không, thấy một lần đánh một lần. Phương thiếu gia đứng lên liền hướng ngõ nhỏ chạy, đến cuối khai một phiến cửa nhỏ chui đi vào. thập nhất nương cùng tiết diệp quay đầu lại nguyên lai like là vây xem người đều tan đi lao hán một mình dựa vào khung cửa thượng nhìn dưới mặt đất hình như có chút gây ra nhìn lui tới dòng người thập nhất nương đột nhiên vừa động đi ra phía trước lao bá ngài ra này mặt tiền cửa hiệu là muốn bán sao không bán chỉ thuê thấy có người hỏi lão hán lập tức ngẩng đầu lên trong hai mắt mang theo vài phần vội vàng chủ nhân nếu là nguyện ý thuê tiền thuê so chúng ta này một khối có thể thiếu tam nhìn đến trước mặt đứng chính là hai đứa nhỏ lao hán nhiệt tình lập tức phai nhạt hai tròng mắt xám trắng rất là thất vọng chiều hai người vây vây tay lao bán nơi này không bán đồ vật các ngươi đi nhà khác đi lao hán phía sau mặt tiền cửa hàng không phải rất lớn 20 mươi mét vuông bộ dáng tinh xảo ở phía sau mang theo một cái tiểu viện tử rất xa có thể thấy có khẩu giếng thập nhất nương liền cười ngửa đầu một bộ hài tử bộ dáng hỏi Lao bá, nhà ta cha mẹ đang muốn mua mặt tiền cửa hiệu đâu, nhà ngươi mặt tiền cửa hiệu nhiều ít bạc ca. Lao hán ngần ra, túi đầu, nhà ngươi đại nhân thật sự muốn mua mặt tiền cửa hiệu. Thập nhất nương khẳng định gật gật đầu, tiết diệp quay đầu nhìn nàng một cái. Lao hán vui vẻ rồi lại lập tức phai nhạt mặt, nhà ta mặt tiền cửa hiệu chỉ thuê không bán. Tiểu cô nương, ngươi vẫn là đi nhà khác nhìn xem đi. Nô, Lao bá ra mặt tiền cửa hiệu như thế nào thuê a Ta cha mẹ nếu là cảm thấy thuê thích hợp nói không chừng liền không mua. Nghe vậy, lao hán lại là vui vẻ, vội đem trước đó tưởng tốt giá nói, mặt tiền cửa hiệu thêm mặt sau sân mỗi tháng mười lượng, ta có thể chỉ thu cha mẹ ngươi bảy thành, cũng chính là mỗi tháng bảy lượng, tháng 1 năm 842. Mười năm chính là 842, khó trách vừa rồi vị kia đại thúc tình nguyện mua không muốn thuê. Thập nhất nương ngô một tiếng, nhìn đến lao hán ảm đạm đi xuống ánh mắt lại cười dơ lên đầu. Lao bá, mỗi tháng năm lượng tốt không? Lao hán thở dài, tính, ta cùng ngươi một cái hài tử thương lượng có ích lợi gì? Cha mẹ ngươi không đồng ý cũng là bạch ngủ. Lao hán xoay người hướng mặt tiền cửa hiệu đi, thập nhất nương dương giọng nói, Lao bà nếu nguyện ý năm lượng thuê, ta là có thể làm chủ. Lao hán đông nhiên dừng chân, xoay người kinh hỉ nhìn thập nhất nương, chính là thật sự. Thật sự, năm lượng có ít. Tiểu cô nương nếu nguyện ý lao hán lại nhường một bước sáu lượng thuê cho ngươi. Ngươi nhìn một cái này mặt tiền cửa hàng thu thập sạch sẽ, hậu viện có bốn cái phòng mang chăn là có thể trụ người, tiểu cô nương ra nếu là làm buôn bán, mặt sau bếp bếp đều là có sẵn. Trong viện còn có một ngụm giếng, không cần ra cửa gánh nước, chỉ này một cái chỗ tốt là có thể giúp các ngươi tiết kiệm được rất nhiều công phu lao hán hai tròng mắt lóe tinh quang. Khải khải mà nói, không hề có vừa rồi suy suốt bộ dáng. thấp nhất nương theo hắn giảng nói nhìn kỹ một vòng biết hắn nói không có giả dối liền sửa đổi thuê hạ cái này mặt tiền cửa hiệu tâm tư thành nam mắt thấy muốn làm xong lương thực còn không có gieo giống nhà bọn họ mỗi ngày đều phải tiêu tiền ăn cơm không có thành nam việc tự nhiên muốn khắc tìm hắn pháp nàng bán mấy ngày ngàn tầng bánh có mấy nhà tưởng mua cách làm nàng lại không nghĩ bán nghị chính mình ra khai cái cửa hàng chính mình ra bán chính khắp nơi tìm kiếm Khả xảo hôm nay gặp gỡ, này mặt tiền cửa hiệu không lớn không nhỏ chính thích hợp xử lý, cũng sẽ không đặc biệt thấy được nhi nhận người, quá phù hợp nàng cảm nhận chung khai ra tiểu điếm mong muốn. Vô cùng đơn giản, phổ phổ thông thông, không hiện sơn không hiện thủy, bình đạm quá tiểu nhật tử. Quan trọng nhất một chút, có mặt tiền cửa hiệu, cha mẹ liền không cần rất sớm rất sớm rời giường, qua lại buôn ba. Hảo! Này mặt tiền cửa hiệu nhà ta thuê. Liên ấn lao bá nói một tháng sáu lượng, nhà ta trước thuê một năm, này trung gian lao bá nhưng không cho chướng giới. Ta cha mẹ hiện tại ở thành nam, ta đi gọi hắn, chúng ta hôm nay liền đính xuống công văn như thế nào. Lao hán vành mắt bỗng nhiên đỏ lên, liên tục gật đầu, hảo hảo. Không chướng không chướng bảo đảm không chướng Ta tủy tiểu cô nương cùng đi. Công văn ta là sớm viết tốt, chỉ cần làm cha ngươi xem qua một chút, ấn dấu tay liền hảo. Lại lạ như vậy gấp không chờ nổi Nghĩ đến vừa mới mọi người nghị luận phương ra cô nương thấp nhất nương đồng tình nhìn mắt lao hán Lao bá Ta cha mẹ ở thành nam làm buôn bán Trên người cũng không như vậy nhiều bạc Không bằng chúng ta trước trước tiền trả trước Ngày mai lại giao toàn khoản Ta mang cha mẹ lại đây nhìn xem mặt tiền cửa hiệu Thuận tiện trước tiền trả trước Là tiểu cô nương nói chính là Điểm này nhưng thật ra ta sơ sót Lao hán ha hả cười Như thế ta ở chỗ này xin lợi. Cáo tử. Hai người vừa bỏ đi. Lao hán liền vội vàng đóng mặt tiền cửa hiệu. Hướng thập nhất nương lúc trước gặp được y thư sinh ngõ nhỏ chạy. Bất quá trong chốc lát che lại ngực chạy ra. Lao hán phía sau. Đuổi theo ra tới vừa rồi phương họ thư sinh. Cha, ngươi cầm mội mội bán mình khế đi đâu? Chính là mặt tiền cửa hàng bán đi. Ngươi cho ta chừa chút bạc mua thứ A. Lao hán dừng lại bước chân. Quay đầu lại chừng mắt nhìn kia thư sinh liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, "Súc sinh. Về sau đừng vội ở trước mặt ta để mua thư nói, ngươi một ngày không giới đánh cuộc, một ngày liền mơ tưởng từ ta nơi này lấy một văn tiền. Cha, ngươi không phải muốn cho ta quang tông rượu tổ sao. Không cho ta bạc mua thư tổng phải cho ta bạc giao quả nhập học đi. Ta chính là hai tháng cũng chưa giao quả nhập học phương họ thư sinh biểu môi, chút nào không cho rằng sử. Ngươi! Ta tháng trước rõ ràng đem bạc tự mình giao cho tiên sinh. Lao hán giận chừng nhi tử. Nga, ta cùng tiên sinh nói thời gian còn chưa tới, cha cấp sai rồi làm ta trước lấy về đi. Ngươi, ta như thế nào liền dưỡng ra tới ngươi như vậy cái vô sỉ đồ vật. Lao hán đầy mặt không thể tin được, nay vẫn là hắn cái kia ký thắc kỳ vọng cao luôn miệng nói phải cho hắn tránh cái lao thái ra đường nhi tử sao. Này rõ ràng chính là một cái bị đánh bạc ăn mòn đầu góc gác ôn vô lại. Tiên sinh nói đến bái phòng ngươi, ta nói cho hắn ngươi sinh ý vội. Tiên sinh nhưng nói tháng này nếu là lại không giao quà nhập học, hắn liền đem ta từ thư viện đuổi ra ngoài. Cha, ngươi mau cho ta bạc, ta đi giao quà nhập học. Quà nhập học ta sẽ đi giao, lại là giao thiếu hạ. Ngươi nếu không nghĩ đọc sách, kia thư viện về sau liền không cần đi. Lao hán ha hả cười khổ hai tiếng, xoay người rời đi. Một mặt thanh lệ thuận gió rơi xuống, phương họ thư sinh đi bắt lao hán tay bỗng nhiên dừng lại, nhìn hắn đi xa, xoay người trở về nhà mình tiểu viện, tìm kiếm lần này bán điểm cái gì thấu cái tiền vốn đâu. Thập nhất nương cùng tiết diệp một đường trở về thành nam, đem mặt tiền cửa hiệu sự cùng hạ thừa hòa cùng La Thị nói, kinh ra hai người một thân hãn, La Thị trừng mắt nữ nhi, ngươi nhà đầu này, gì lời nói đều không hướng trong nhà nói một tiếng liền phải thuê cửa hàng. Nhà ta này buôn bán nhỏ nào dùng đến thuê mặt tiền cửa hiệu, chọn gánh tùy tiện tìm một chỗ bày quán liền thành, làm gì muốn lãng phí cái kia tiền. Hạ thừa hòa lại là ở cả kinh lúc sau nhanh chóng minh bạch nữ nhi dụ ý, cười sờ sờ nữ nhi đầu, thập nhất nương thật là trưởng thành. La thị đảo mắt chừng trượng phu, lại nghe trượng phu tiếp theo câu nói, có phải hay không nghĩ có cửa hàng, cha mẹ liền không cần bên ngoài dãi nắng dầm mưa, vất vả làm sống. la thị dục xuất khẩu nói liền một đốn nhìn về phía nữ nhi thập nhất nương gật đầu cười cong đôi lông mày sinh ta giả mẫu thân người hiểu ta cha cũng nương ta có phải hay không rất tuyệt la thị cười đỏ mắt đem nữ nhi xả lại đây một cái tắt phách về phía nữ nhi phía sau lưng lại ở rơi xuống khi phóng nhẹ tay ngươi nha đầu này liền sẽ loạn tiêu tiền cha mẹ đều là làm quán việc nặng người còn sợ điểm này vất vả chính là ta cùng nhị tỷ Tam tỷ, Tam tỷ còn có tiểu mười hai, chúng ta sẽ đau lòng cha mẹ a Tám tỷ, tiểu mười hai, có phải hay không? Bát nương mặt đỏ lên, trong mắt hưng phấn, kéo tiểu mười hai lớn tiếng ứng, là. Ha ha hạ thừa hòa giải quyết dứt khoát, hảo, chúng ta đi thêm, về sau chúng ta cũng là ở chấn trên có đặt chân địa phương người. Tiết Diệp đón thập nhất nương trong mắt ý cười cũng cười, Cố Thị nhìn thấy, con ngươi giật giật. Ở tiết diệp cùng thập nhất nương trên người qua lại quét mấy lần, bị thập nhất nương phát hiện lại nhanh chóng thu hồi. Người một nhà chuẩn bị tìm nguyên họ quản sự nói một tiếng, lại nơi nơi tìm không thấy người, đành phải lấy một vị công nhân tiện thể mang theo một câu, bọn họ đi một chút sẽ về. Nguyên họ quản sự nơi nào là không ở, rõ ràng là ở trốn tránh bọn họ. Mắt nhìn bọn họ đi xa, mới từ trong phòng ra tới, nhìn một phụ một đấu hai cái thân ảnh. hồng thông con ngươi tràn đầy tất cả đều là vui sướng quan mang đi ký hợp đồng công văn lại đơn giản bất quá hạ thừa hòa cùng la thị rất là thích mặt tiền cửa hiệu cách cục Bát nương thích tiểu viện tử kia viên ngạo nghệ lập hàn mai tiểu 12 hai siêu siêu vẻo vẻo nhào vào miệng giếng bên cười kêu hướng giếng đều kinh bắt nương cùng thập nhất nương vội đem nàng ôm khai la thị lòng còn sợ hãi ngày khắc đến đem giếng này đài lũy cao một ít hạ thừa hòa liên tục gật đầu Lao hán ở bên cười, thành. Ta chế chút liền giúp các ngươi lui lên. Hai vợ chồng vội nói tạ, hạ thừa hòa không biết chữ. Lao hán nghiệm nói tốt thuê một năm mười hai tháng. Mỗi tháng sáu lượng tiền thuê, một năm giao thanh, trước giao tiền trả trước. Lại tìm hai cái hàng xóm làm chứng, hạ thừa hòa giao tiền trả trước, ấn dấu tay, đem nhất thứ hai phần công văn chung một phần suy nhập trong lòng ngực. Trên mặt là che giấu không được vui sướng. Lão hán cũng cao hứng hồng mắt đem công văn suy nhập trong lòng ngực, đem mặt tiền cửa hiệu chìa khóa sở soạn mấy sở cho hạ thừa hòa. Hạ thừa hòa liền cười, Lão ca ca nghĩ đến tùy thời có thể tới. Ai ai? Lão hán cười gật lệ, vài lần muốn nói lại thôi, lại cái gì cũng thật tốt xoay người đi rồi. Bắt nương đôi mắt tỏa sáng nhìn chầm chằm trống rông mặt tiền cửa hiệu, ôm thập nhất nương, thập nhất nương, ngươi mau véo véo ta, nhà của chúng ta có phải hay không có mặt tiền cửa hiệu? có phải hay không? có phải hay không? là là là. thập nhất nương cười, tam tỷ, ngươi lại veo ta, ta phải hướng nương cáo trả. bắt nương lại cười ha ha, quay đầu liền ra bên ngoài chạy, ta về nhà đi nói cho nhị tỷ, tam tỷ đi. thập nhất nương vội vàng kéo nàng, nói dỡn, từ chấn trên về đến nhà đến đi hai cái canh giờ, nàng là tưởng đem chân đi phế bỏ sao? hạ thừa hòa cùng la thị nhìn nhau lắc đầu. rồi lại đồng thời cười ra tiếng ngày thứ hai người một nhà mang đủ ngân lượng làm cho chứng nhân mặt giao bạc hai phân công văn tức khắc có hiệu lực từ năm nay hôm nay đến sang năm lúc này nhà này mặt tiền cửa hiệu sử dụng quyền liền về bọn họ không một không bị khuất tháng năm khởi người một nhà liền chia làm hai đạo nhân mã một đường đi thành nam khai bếp nấu cơm một đường đến thành đông mở cửa làm buôn bán cửa hàng không khởi cái gì hoa lệ tên chỉ dùng hạ gia tiểu điếm bốn chữ là lại đơn giản bất quá hảo nhớ tên cửa hàng mặt sau tiểu viện tử bị thu thập ra tới người một nhà thương lượng từ chín dặm đình lui tới chấn trên sở phí thời gian lâu lắm liền trước ở tại tiểu viện tử nhị nương tam nương ở nhà tạm thời phó thác cấp lý gia đại thúc đại thẩm chăm sóc mỗi cách 6 ngày nghỉ ngơi một ngày hồi chín dặm đình đi tiểu điếm bán sớm chung hai bữa cơm buổi sáng bánh bao thịt bánh bao chay từ các bốn loại cháo bát bảo củ mai táo đỏ ý nhân cháo Tạp rau thịt nạc cháo, bí đỏ cà rốt cháo 4 loại cháo phẩm, bánh bí đỏ, rau dưa bánh, trứng gà rốt bánh chờ mấy thứ bánh. Giữa trưa ban các loại mì phở như là trứng gà mì xào, cà chua cà chua mặt, mì trột tương, nấu mặt chờ vài loại cung lựa chọn mì phở cũng mấy món ăn sáng. Buổi tối tắt nấu canh xương hầm một bàn mang lên một cái nho nhỏ chậu than, thả nồi ở mặt trên, nấu cái lẩu ăn. Thập nhất nương còn cố ý lộng giống nhau tiểu thái. Mỗi ngày miễn phí thì ăn, sớm tới sớm đến, vãn, tự nhiên liền không có. Thời gian tiệm ấm, hương đông cũng dần dần sớm lên, dậy sớm người cũng càng thêm nhiều, trên đường phố sáng sớm liền tới lui tới hướng người, Đối cái này tân khai tiểu điếm không khỏi tò mò, lại nghe được có miễn phí đồ vật ăn. Đại đa số người đều chịu đựng không được dụ hoặc vào tiệm nhấm nháp, ăn ra hương vị tự nhiên liền sẽ tới tiếp theo. Non nửa tháng làm như vậy xuống dưới. thế nhưng cũng được không ít khách hàng quen bắt cô nương cấp chúng ta tới chén nấu mặt tới chén mì trộm tường nhà ngươi canh xương hầm cũng tràn đầy thịnh thượng hai chén ai lưu thúc chờ một lát lập tức liền tới Bát nương cười khanh khách hồi lời nói bên này đã lấy thẻ bài đưa qua đi kêu lên thập nhất nương ba bàn một chén nấu mặt một chén mì trộm tường cốt canh hai chén đầu bếp tự nhiên là thập nhất nương đừng hỏi vì cái gì không tìm người khác Nàng tìm kiếm này non nửa tháng Nhưng thật ra tìm mấy cái đầu bếp Cũng không phải là ghét bỏ nhà nàng Cửa hàng tiểu không muốn tới Chính là ngại nàng khai tiền công thấp Có chút nguyện ý tới làm lại Cũng là đánh thâu sư tên tuổi Thập nhất nương trứng mắt Liền như vậy cấp kéo dài tới hiện tại Lao đem cái chán hãn Thập nhất nương thanh thúy hồi Thu được Tiết diệp buổi trưa hạ học Nhìn thấy thập nhất nương vội xoay quanh Vãn tay háo tới hỗ trợ Thập nhất nương chiều hắn bĩu môi Người kia phân ta mới vừa bất thời giờ làm ra tới, mau đi ăn cơm, đừng chậm trễ buổi chiều khóa. Tiết diệp lắc đầu, không nổi, ta trước giúp ngươi. Rồi tay bắt một tiểu đem mặt để vào nấu phí trong nồi, thập nhất nương tưởng khuyên, phía trước truyền đến thuốc dục thanh, tiểu cô nương, chúng ta cả chua mỉ trứng đâu. Nơi này, tới nửa lung nấm hương gà ti bao nửa lung dừa chua thịt mặt bao, một chén cốt canh một chén thịt nạc cháo. Ai, liền tới. Thập nhất nương công việc lưu bù lên, lại bất chấp mặt khác, chờ tiễn đi một đợt khách nhân, dần dần rảnh rỗi khi, đã là non nửa cái canh giờ chuyện sau đó nhi, tiết diệp ninh nhiệt khăn cho nàng lau mồ hôi, bị thập nhất nương cười tiếp, xem một cái hắn kia chén đã lanh rất mặt, cái này là không thể ăn, ta lại giúp ngươi làm một chén. Tiết diệp ngăn lại, không cần, ta ăn mấy cái bánh bao uống xong cháo liền thành, ngươi trước nghỉ một lát đi. Điểm này lượng vận động cùng nàng ở ma quỷ quật những cái đó huấn luyện cường độ so sánh với, kém xa lắc. Thập nhất nương nhướng mày mà cười, lại theo tiết diệp nói ngừng lại, bát nương phe phẩy cánh tay từ bên ngoài tiến vào, một mông ngồi ở trên ghế thở hồn hển mệt, mệt chết ta. Thập nhất nương, ngươi không sao chứ. Bát nương nghĩ đến nàng chỉ là qua lại tiếp cái đơn chuyển cái đồ ăn đều như vậy mệt, thập nhất nương ở phía sau phải làm như vậy nhiều cơm canh. khẳng định so với chính mình mệt nhiều. Thập nhất nương tự nhiên cảm giác được bát nương trong mắt nồng đậm quan tâm, cười lắc đầu, tám tỷ, ta không mệt. Mới là lạ. Ta mệt cánh tay đều không nâng không đứng dậy, ngươi sẽ không mệt. Nên sẽ không mệt muốn chết rồi đi. Bát nương đôi mắt trừng, đông nhiên một nhảy dựng lên, vài bước đến thập nhất nương bên người, xách lên cánh tay tả xoa bóp hưu xoa xoa, thiếu chút nữa muốn lột ra thập nhất nương tiểu áo đông đi nhìn một cái bên trong. Thập nhất nương giở khóc giở cười, nhảy né tránh bắt nương, vui cười, tám tỷ, ta thật không có việc gì, ngươi nhìn, tung tăng ngảy nhót. Bắt nương mới thôi tay, manh thở dài nhẹ nhõn một hơi rồi sau đó, héo héo nhi đô miệng, tránh điểm bạc cũng thật không dễ dàng. Sau lại đấm vào tay hướng thập nhất nương cười, ta coi hôm nay đến so hôm qua còn muốn nhiều, hắc hắc, ơn ơn, nhiều, ta tính, hôm nay tổng cộng phiên bài 31 thứ. Hôm qua nhưng mới 26 thứ. Thập nhất nương cũng mi miệng cười khai, cùng bắt nương đếm trên đầu ngón tay tính hôm nay ước chừng tiến nhiều ít tiền đồng. Tiết Diệp nhìn hai người đều là một bộ tham tiền bộ dáng, không khỏi mị mắt cười. Bên ngoài lại có khách tới, nha, này tiểu điếm nhìn nhưng thật ra lưu loát, có hay không thở dốc nhi, ra tới một cái, tiểu đàn ông tới đưa sinh ý. Mặt sau có người cười mắng, cách lao tử, ở lương ra trước mặt trăng ra. tiểu tử ngươi sống không kiên nhẫn. Phía trước người nọ liền cười pha trò, lương gia là đại gia, chúng ta mấy cái là tiểu gia, như thế nào liền nói đến không được. Người nhà tránh ra. Lương gia, ngài thỉnh. Tiểu nhân nghe nói nhà này mặt cùng tiểu thái cùng mặt khác địa phương không giống nhau, cố ý mang lương gia tới nếm cái tiên. Tiểu tử ngươi tìm này cái gì phá địa phương. Liên cái phòng cùng phòng đều không có, là muốn chúng ta ngồi này đại sảnh ăn cơm sao. lúc trước cười mắng người nọ lại mở miệng tấm tắc không ngừng lúc này lại không khác nhân hóa trang xuống dưới lại có cái gì khác nhau Liên ngươi hái soi mói đi đi một bên nhi đi ai ta nói các ngươi người làm sao nhưng thật ra ra tới cái sẽ thở dốc nhi hầu hạ chúng ta lương ra a người nọ đem bàn ghế đá bạch bạch hướng trên mặt đất tạp không bao lâu liền chỉ còn bọn họ ngốc cái bàn kia trùng quanh trường ghế bình yên vô sự người nọ còn hỉ ha ha cười nhìn Như vậy không phải đem cửa hàng cấp bao xuống dưới. Lương ra. Thập nhất nương ấn xuống nhảy lên rục ra bên ngoài đi bắt nương, lót trên người quần áo kiểu dáng đại áo khoác, nhét vào bắt nương trong tay, như là cái người quen, ta đi ra ngoài nhìn một cái, tám tỷ ngươi cùng tiểu diệp trước ngốc đừng cử động. Ai bắt nương há mồn gọi một câu, quay đầu lại xem tiết diệp, chúng ta có nhận thức cái họ lương người quân sao. Nàng như thế nào nghe những người này như là tới tìm việc nhi. Tiết Diệp ngẩn ngơ lắc đầu, đầu diêu đến một nửa bỗng nhiên dừng lại, dung nhan thanh lãnh, đáy mắt nhàn nhạt hàn khí dâng lên, nhấc chân liền đi, Bát Nương ngẩn ra, một cái uy tự chưa xuất khẩu, liền nhìn thấy Tiết Diệp đã vén rèm rời đi, phương hướng đúng là sảnh ngoài. Không khỏi nhíu mày, ôm chặt áo khoác, nói thầm, ta như thế nào liền không ấn tượng gì thời điểm nhận thức cái? Lương Hạo. Bát Nương sắc mặt chớp nhợt, ném áo khoác liền ra bên ngoài chạy. Nàng như thế nào đem huyện Thái ra tên húy quên mất? Các nàng ra mười một chính là bị trộm tới huyện Nha Quá, chào nàng người nhưng còn không phải là họ lương lương hạo sao? Hạ nhị lang cái kia xuất sinh, cho rằng tránh ở hắn bên ngoài liền vạn sự đại cát, có bản lĩnh hắn cả đời đừng hồi nhà cũ, nếu không, xem nàng như thế nào đánh hắn răng rơi đầy đất. Cửa hàng, thập nhất nương sinh sắn đứng ở mấy cái nam tử trước người, nhìn trừng mắt một đôi mắt hạt trâu lương hạo, nhướng mày cười. Lương, Gia, hôm nay muốn ăn chút cái gì? Lương hạo vẻ mặt thấy quỷ biểu tình, trừng mắt thập nhất nương hơn nửa ngày, mới từ kẽ răng bài trừ mấy chữ, ngươi, như thế nào sẽ ở chỗ này? Đây là nhà ta khai cửa hàng, ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Thập nhất nương câu môi mà đứng, mắt gian một chút lạnh lẽo, rõ ràng một cái hài tử vóc người, lại làm lương hạo nhịn không được lui về phía sau hai bước, vuốt eo bụng gian thương chỗ, đau cái chán đổ mồ hôi, Ngươi. nhà ngươi khai lương ra ngài thân mình không thoải mái mấy người vây quanh lương hạo trừng mắt thập nhất nương uy tiểu nha đầu ngươi nhận thức chúng ta lương ra cũng nên biết chúng ta lương ra thân phận đi thập nhất nương nhìn người nọ gật gật đầu người nọ vỗ tay mà cười kia vừa lúc miễn cho phí miệng lưỡi mau đi đem các ngươi cửa hàng triều bài đồ ăn ăn ngon hết thể đều đi lên cho chúng ta lương gian nếm thử mới mẻ nga Chính là trong tiệm thái sắc quá nhiều, không biết lương gia nhất muốn ăn cái gì? Thập nhất nương mặt mày nhẹ cong, cười như không cười nhìn lương hạo. Muốn ăn cái gì? Hắn gặp quỷ mới có thể muốn ăn này nữ sát tinh làm được đồ vật. Hắn lại không phải ngại mệnh trường. Lương hạo trên mặt thanh một khối bạch đi ghề mau, tưởng quay đầu liền đi sợ tại đây nhóm người trước mặt ném thể diện, tưởng kiên cường quát lớn thập nhất nương càng sợ tao trả thù. Thật không thể đem kiến nghị tới này hôn ăn uống tiểu tử một ngụm cắn chết. Có cơ linh nhìn ra hai người chi gian không khí không đúng, lại chỉ nói là lương hạo nhìn chúng nhân ra tiểu cô nương sắc đẹp, ái mội chớp chớp mắt, cùng tới gần người làm mặt quỷ. Không bao lâu, một vòng người xem thập nhất nương ánh mắt liền đều thay đổi. Chúng ta đã đóng cửa, chư vị thỉnh đi nhà khác dùng cơm đi. Tiết Diệp xài bước lại đây, đứng ở thập nhất nương bên người, theo bản năng che chở thập nhất nương nửa cái thân mình. làm mọi người nhìn không thấy nàng cả khuôn mặt bảng có người suy thanh này nơi nào toát ra tới tiểu bạch kiểm dám cùng chúng ta lương ra đoạt cô tiết diệp trong mắt hàn quang trận lóe mắt phong như lưới dao sắc bén giống nhau bắn về phía ra tiếng người người nọ lập tức giống bị người bóp lấy yết hầu thanh âm đột nhiên im bạt phía sau lưng lạnh cả người này tiểu tử này đôi mắt thật tà môn làm hắn càng không nghĩ tới chính là lương hạo cư nhiên quay đầu liền đi đóng cửa còn ăn cái điều, đổi mà đổi chỗ ngồi đói chết ra đại giữa chưa đóng cửa nhưng thật ra mới mẻ nhưng này lương hạo khi nào dễ nói chuyện như vậy một đám người tựa không làm minh bạch trạng huống thẳng đến lương hạo đi ra môn mới có người hoàn hồn đuổi theo ra đi lương ra ngài từ từ tiểu nhân có người động dư lại người đều đi theo chạy đi ra ngoài có người ở cổng lớn chỉ vào thập nhất nương cùng tiết diệp các ngươi hảo a dám đem chúng ta huyện thái ra ra công tử hướng ngoài cửa đẩy ta xem các ngươi cửa hàng là không nghi khai đừng con mẹ nó đem ra xả đi vào ra là trận ấy thế khinh người sao lương hạo quay đầu lại đạp người nọ mấy đá hôn chướng loạn ý nhi nào xa cấp ra lăn nào đi hắn không phải ủy thế hiếp người kia ai là lương hạo quay đầu trừng mắt đám kia ngạc nhiên đồng bạn nhìn cái gì mà nhìn một đám người vội thu hồi tầm mắt làm túi lâu trạng Dư quang lại vẫn thỉnh thoảng quét hành vi cổ quái lương hạo, quỷ dị quá quỷ dị. Lương hạo đi bay nhanh, thẳng đến ra khỏi thành đông chủ phố, mới thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, thân mình đúng lúc dùng mình một cái, hắn người bên cạnh quan tâm hỏi, lương gia chính là xuyên thiếu, ta cái này. Được rồi, ra có việc đi về trước, các ngươi tự tiện. Dứt lời, xoay người xài bước chiều nha môn phương hướng mà đi, lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Hạ nhị lang không biết từ chỗ nào chạy trốn ra tới, nhìn thấy mọi người nhìn theo lương hạo rời đi, bĩu môi. Người khác không biết hắn chính là biết đến, kia lương hạo hiện giờ chính là cái thái giám, tấm tác cũng liền này đàn ngốc mạo còn nịnh bợ. Nếu không phải hắn nương đòi mạng dường như cảnh cáo hắn, chính hắn cũng sợ chết. Sớm lấy này tin tức đi huyện nha lửa bạc hoa. Hạ huynh, trương huynh, lý huynh, các ngươi đây là. mấy người nhận ra là lương hạo trước kia cực kỳ coi trọng hạ nhị lang, tuy nói không biết gần nhất hạ nhị lang vì sao không đi theo lương hạo, nhưng xem ở dĩ vãng bọn họ giao tình, mấy người cũng không dám như thế nào cấp sắc mặt, cười chào hỏi, vốn là mang theo lương ra đi phía trước tiểu điếm ăn cơm, nhưng kia ở nhà nhiên đại giữa chưa đóng cửa. Hạ huynh, người nói dẫn đi, nay thanh thủy trấn nào có đại giữa chưa đóng cửa mặt tiền cửa hàng, Ta nhưng thật ra muốn nhìn đến người quen hạ nhị lang đốn lời nói, quay đầu liền muốn tránh khai, lại nghe bên người người ai một tiếng, lôi kéo hắn chỉ qua đi, nhạ, chính là kia tiểu cô nương cùng cái kia tiểu tử thúi. Tiểu cô nương một khuôn mặt còn xinh đẹp, kia tinh tình. tâm tắc, cũng thật không phải cái hảo muốn cùng. Nhìn chăm chăm lương ra ánh mắt, ta đều có điểm phát mau. Kia tiểu tử thúi nhìn đến không, chính là hắn nói trong tiệm đóng cửa. Hạ nhị lang ánh mắt đột nhiên liền sáng, cấp khó dằn nổi hỏi ra thanh người, Ngươi nói kia cửa hàng là kia tiểu cô nương. Nàng là như vậy nói, bất quá kia tiểu tử thúi nói nghe tới giống cửa hàng là của hắn, cũng không biết là nhà ai câu nói kế tiếp hạ nhị lang tự động xem nhẹ, lòng tràn đầy mắt đều là, nương liệt, tam phòng phát đạt, cư nhiên có tiền khai cửa hàng, hắc hắc, nhưng làm hắn bắt lấy. Hạ 11, dám uy hiếp lao tử. Lao tử có thể làm ăn một hồi mệt là có thể làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Hắn hưng phấn trở về thu thập đồ vật phải về nhà đi, hoa ở kia bàn tay đại phòng nhỏ, hắn sắp buồn đã chết. Hắn phải về nhà, hảo hảo ăn một bữa no nê, cùng trước kia muốn làm gì liền làm gì. Hoàng thị cùng hạ thừa nhạc được nghe nhi tử nói, kinh hai mặt nhìn nhau, sao có thể? Ngươi có phải hay không hoa mắt? Nhà hắn tài trí đi ra ngoài mấy ngày, Liên ăn cơm ra hỏa đều là người khác đưa Từ đâu ra bạc khai cửa hàng Nương tin hay không tùy thích Dù sao ta là hảo tâm trở về nói cho người một tiếng Hạ nhị lang ngồi ở trên giường đất Đem tay cất vào tay háo xoay hai vòng Vươn đi vào Hoàng thị trước mặt Nương, ta phải đi về niệm thư Ngươi đem quả nhập học bạc cho ta Hoàng thị một cái tắt xóa sạch Hạ nhị lang rối lại đầy tay Cùng nương muốn gì bạc Muốn bạc tìm ngươi nói đi Hạ nhị lang nhíu môi Mai keo kiệt, mỗi lần muốn bạc cùng muốn nàng mạng già. Cũng không nghĩ về sau còn không phải trông cậy vào chúng ta tiền đồ dưỡng nàng. Suy. Hạ thưa nhạc đẩy hoàng thị một phen. Hoàng thị cười từ trong lòng ngực lấy ra mấy văn tiền đưa cho nhi tử. Cầm đi mua ăn vật ăn. Nhĩ lang, ngươi chính là nhìn rõ ràng. Kia quả nhiên là thập nhất nương Kia còn có thể có giả. Bên người nàng còn đi theo cái kia tiết diệp. Lớn lên đàn bà nhi giống nhau. Một chương người chết mặt, đốt thành cho ta cũng xem không tồi. Hạ nhị la ước lượng trong tay mấy cái đồng tiền, xoay chuyển trong mắt, thấu đi lên cười, nương, lại cho ta điểm bái, này mấy cái liền bát rượu đều mua không được. Không có, nương này mấy cái vẫn là từ kẽ răng moi ra tới. Hoàng thị tức giận trắng nhi tử liếc mắt một cái, dối tay ở nhi tử cái chán thọc một chút, thật là học tròn váng. Nhìn một cái ngươi đại bá, đem lão ra tử hống. Một trăm lượng bạc nói cho liền cho, ngươi có bản lĩnh cũng đi lão nhân lão thái thái kia thảo đi, đừng nói một trăm lượng có thể thảo cái một nửa. Hắn đi hạ thừa nhạc khinh miệt quét mẫu tử hai người liếc mắt một cái, có thể muốn tới một hai chính là nương sủng hắn. Hoàng thị như tiết khí bóng cao su, lập tức đồi ở trên giường, hận sắc không thành thép chừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, ngươi nói ngươi, đều là niệm thư, này đầu sao liền so bất quá ngươi đại bá. Hạ nhị lang hắc hắc cười hai tiếng, còn không phải là năm mươi lượng bạc sao. Các ngươi nhìn ta như thế nào cho các ngươi phải về tới. Hạ thừa nhạc ghét bỏ liếc hắn một cái, Hoàng thị ánh mắt sáng lên, lại nháy mắt tắt. Được rồi, ngươi thiếu cho ta lăn lộn điểm sự, ngồi xuống cùng ta nói nói, tam phòng kia cửa hàng. Sau mấy ngày, Hoàng thị lén lút đi thành đông điều nghiên địa hình, nhìn đến la thị cùng hạ thừa hòa vui vẻ ra mặt từ hạ ra tiểu điếm ra tới. lại kinh hỉ lại oán hận lại tức giận. Nhìn một cái, nhìn một cái. Mới vừa phân ra tới nửa năm không đến, liên lộng một cái mặt tiền cửa hiệu mở cửa bắt đầu làm trường quầy, tam phòng thật là đi rồi cất chó vận. Nếu là nhà bọn họ cũng có thể phân ra tới, bằng nàng này một ngụm ba tức không lạn miệng lưỡi bạc sớm số nương tay. Khai cái cửa hàng cùng bọn họ giống nhau tiêu dao sung sướng, nơi nào yêu cầu ở chỗ này mắt thèm bọn họ. Từ từ, tam phòng không nhi tử. cũng không có tiêu tiền địa phương nhà nàng hai cái nhi tử tiêu tiền địa phương nhưng nhiều lắm đâu không thành nàng đến tưởng cái biện pháp đem tam phòng bạc lộng chút tới hoa nhưng như thế nào lộng đâu các nàng ra quan hệ chính là cùng tam phòng khẩn trương đâu hoàng thị trong mắt nhanh như chấp chuyển nên diện đụng vào nhân tài tỉnh thần nhi miệng vỡ liền mắng to ngươi đôi mắt mù trước mắt một cái đại người sống ngươi cũng chưa nhìn đến nói một nửa lại nuốt đi xuống trước mắt hai cái chủ tớ một cái mang theo mũ, một bộ thanh y liền ngân bạch áo choàng, một cái người mặc mặc y liền màu đỏ áo choàng, vừa thấy chính là đáng giá đồ vật, lại xem hai người trên đầu mang, hoàng thị khí thế liền thấp đi xuống, lẩm bẩm câu, thật là đen đuổi, cất bước liền chạy. mặc y thiếu nữ mặt mày thanh lãnh, quét hoàng thị liếc mắt một cái, ngẩng đầu chỉ vào cách đó không xa nói, tiểu thư, hạ cô nương cửa hàng ở kia. thanh y liền nữ tử gật đầu. giữa mày hơi lộ ra vui mừng tay gom lại áo choàng theo bản năng đụng tới bên hông quải roi địa phương lại rơi vào khoảng không mới vừa dâng lên một chút vui mừng nháy mắt biến mất hầu như không còn đi thôi bắt nương xa xa nhìn đến hai người cười chiều bên này giơ giơ lên tay quay đầu lại hướng bên trong hô câu thập nhất nương tống ra tiểu thư tới không bao lâu thập nhất nương ra tới người mặc đại áo khoác tống ương chủ tớ vừa lúc tới cửa lấy mũ ngẩng đầu cùng nàng chào hỏi, hạ cô nương. Tống Tiểu Thư, bên trong thỉnh. Thập nhất nương lược kinh ngạc, Tống ương khuôn mặt rất là tiều tụy, mặt may sưng ngủ tựa đã khóc mấy ngày mới thành như vậy. May mắn đã qua buổi trưa không phải người nhiều thời điểm, thập nhất nương dẫn Tống ương hướng hậu viện đến chính mình cùng bắt nương trụ phòng, lại đi bưng một cái chậu than tiến vào, đặt ở sát cửa sổ trên giường đất trên bàn nhỏ, ấm áp thủy, đổ ly đưa cho Tống ương, Tống Tiểu Thư như thế nào sẽ đến nơi này? Tống ương đạm đạm cười, giữa mày tràn đầy u sầu, nghe người ta nói thành Đông tân khai ra hạ ra tiểu điếm, mỗi ngày sẽ đưa một mâm khai vị đồ ăn, ngày ngày bất đồng hương vị mê người cũng không bán, liền hỏi thăm nghĩ đến nếm thử, lại không nghĩ là hạ cô nương già khai cửa hàng. Tống tiểu thư cùng nhà ta cũng là có ân, muốn ăn điểm tiểu thái còn không dễ dàng, chờ ta đi làm tới đó là, bất quá, này vừa qua khỏi buổi trưa, ngươi chính là dùng quá cơm tới. Thập nhất nương cười, trực giác Tống ương định là sẽ ra chuyện. Tống ương ánh mắt sáng lên, con ngươi sáng rọi so vừa rồi nhiều vài phần, ngoài miệng lịch ngầm nói, đây chính là ngươi nói, ta muốn đem mỗi một đạo đều nếm thử. Nhà ta khai trương đã có một tháng, ba mươi nói đồ ăn ngươi đều phải nếm thử. Thập nhất nương nhìn từ trên xuống dưới nàng, ánh mắt định ở nàng bụng, lát đầu, ta xem ngươi này bụng nhiều nhất chứa bốn bàn đồ ăn, lại nhiều liền phải ăn tiêu thực dược. Tống ương ngẩn ra, đột nhiên cười ra tiếng, vỗ nhẹ cái bàn, ai nói, ta chính là vài ngày không ăn cái gì, đừng nói bốn bàn, mười bàn, hai mươi bàn ta cũng ăn đi xuống. Dứt lời, trên mặt cười dừng lại, bất quá khoảnh khắc liền nháy mắt rút đi, nhìn thập nhất nương ủy khuất đỏ mắt, thân mình một lùn, ghé vào trên bàn nhỏ liền khóc lên. Thập nhất nương vội đem chậu than bưng lên đặt ở đầu giường đất, chiều hầu kiếm nhìn lại. Hầu kiếm sụ mặt đơn giản nói tống ương cùng tống nhan cãi nhau cùng với trên tay nàng thương. Thập nhất nương là gặp qua tống nhan đối tống ương giữ gìn, lại không nghĩ rằng tống nhan thế nhưng vì một cái hạ nhân cùng thân muội muội phản muội, Thật là sọ não nhi nước vào. Nghe nói cái này hà ma ma đã cứu nhà người thiếu ra mệnh. Hầu kiếm gật đầu, ba lần, một lần thiếu ra sáu tuổi, truy phu nhân xe ngựa khi suýt nữa bị một chiếc xe ngựa đụng vào bị qua đường ăn xin hà ma ma cứu. Lão Phu Nhân cảm nhớ này ân đem Hà Ma Ma cùng con trai của nàng ngụy Sa Thu Lưu ở quê quán. Lần thứ hai, Lão Phu Nhân bệnh nặng, thiếu gia ghé vào bếp lò trước sắc thuốc, chịu không nổi ngủ rồi, một đầu đâm phiên ấm thuốc, nếu không có Hà Ma Ma phản ứng mau đem cánh tay chắn thiếu gia trên mặt, thiếu gia sợ là. Lần thứ ba, Lão Phu Nhân qua đi, Phu Nhân người mang tiểu thư lại nhân liệu lý hậu sự bị bệnh, Lão ra mang theo Phu Nhân cấp đi kinh thành tìm thầy trị bệnh. Đem thiếu gia lưu tại trong nhà Nửa năm sau Tiểu thư sinh ra ngày đó Từ quê quán truyền đến tin tức Quê quán tao ác nhân chống đạo Một phen lửa đốt quê quán sở hưu phòng ở Thiếu gia trấn kinh Ngày đêm không được ăn ổn Phu nhân không màng ở ở cữ Cùng lao ra đại xảo một trận Khăng khăng đem thiếu gia tiếp trở về Cực nhọc ngày đêm Không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cô thiếu gia Ba ngày ba đêm chính mất Thiếu gia mới khó khăn lắm nhặt về một cái mệnh Lại ai ngờ Đừng nói nữa. Tống ương ghé vào trên bàn nhỏ, cũng không ngẩng đầu lên, thanh âm nghẹn ngào, cha mẹ nói bao nhiêu lần, nhưng Tống Nhan tin sao? Hắn cho rằng hắn tỉnh lại nhìn đến người chính là hắn ân nhân cứu mạng, nơi nào nguyện ý tin tưởng bị bệnh liền không mang theo hắn đi nương sẽ vì nàng ở ở cứ xuống giường chiếu cố hắn. Tống Nhan tất cả khó chịu dây dưa ở trong lòng, Tống ương giơ tay đấm tiểu mấy một chút, hắn không lương tâm. Tiểu thư. Ngươi tay hầu kiếm đạm nhiên bất biến sắc mặt ra nẻ, kinh hô ra tiếng, thập nhất nương mới nhìn thấy Tống ương bàn tay tràn đầy máu tươi, không khỏi cả kinh, đi lên nắm lấy nàng còn muốn lại đấm đi xuống tay, Tống ương. Tống ương đầy mặt nước mắt, xương đỏ hai mắt đã nhìn không tới trong mắt, ô ô Thập nhất nương, ta hảo khổ sở, hắn là ta từ nhỏ nhìn lên đến đại đại ca, vì cái gì? Thập nhất nương thở dài một hơi, ý bảo hầu kiếm cầm nhiệt khăn cấp Tống ương lau mặt, ngươi à. Thật là cái ngốc cô nương. Hà ma ma người này, nàng tuy chỉ gặp qua một mặt, nhưng từ ít ỏi tin tức chung không khó phân phân ra, người này công với tâm kế, thả tàn nhẫn độc ác. Hán đôi Tống Nhan có lẽ là thật tốt, nhưng này phân hảo là thành lập ở Tống Nhan có thể vì nàng cung cấp hậu đãi sinh hoạt điều kiện, nếu Tống Nhan là cái nghèo túng bần dân, sợ hà ma ma sớm rời đi ngàn dặm xa. Bất quá, nàng rất tò mò. Nông gia phụ nhân nhiều nhất cũng chính là nhà nàng nhà cũ đại phòng, nhị phòng, tứ phòng những cái đó giai đoạn, này hà ma ma như thế nào sẽ? Từng nghe phu nhân đề cập, hà ma ma mới tới nhà cũ khi nói chuyện khẩu âm là bạch đế thành phụ cận. Hầu kiếm ở một bên giải thích, nguyên lai là thập nhất nương không cẩn thận đem trong lòng tưởng nhẹ giọng nói ra. Bạch đế thành chỗ giang ninh phủ bản đồ, bình phục vương triều đô thành, cái gọi là kinh đô tam thành chi nhất. Hầu kiếm gật đầu. Tống ương tựa nghe ra môn đạo, một phen leo nước mắt nói, ta nghe bà Vũ nói, ta khi còn nhỏ hà Mama còn muốn làm ta giáo dưỡng Mama, nói là ở đại gia tộc đương quá, định sẽ không bôi nhỏ ta linh tinh, là ta nương nhìn một cái hài tử đã bị nàng mang đi, ca ca nói cái gì nàng cũng không muốn làm hà Mama khi ta giáo dưỡng Mama, việc này mới từ bỏ. Đại gia tộc sao? Kia chơi điểm thủ đoạn lung lạc trụ áo cơm cha mẹ, hẳn là rất đơn giản sự. Tống phu nhân xuất thân thương nhân nhà, thả trong nhà huynh đệ tỷ muội hòa thuận, không có học được hậu trạch những cái đó âm như tính kế, nơi nào sẽ ra sao ma ma đối thủ. Đối phó loại người này, tốt nhất biện pháp tự nhiên là vạch trần nàng kia trương dối trá ra mặt, làm nàng không chỗ nào che giấu, lại hừng không dậy nổi sóng gió. Tống ương bắt lấy thập nhất nương tay, thập nhất nương, ngươi có phải hay không có biện pháp? Mau nói mau nói, thập nhất nương hơi hơi trì trừ. Thống gia phu nhân hiển nhiên không nghĩ làm nàng cùng tống ương đi thân cận quá, nếu biết nàng từ giữa làm khó dễ. Thập nhất nương lắc lắc đầu, vỗ tay nàng, cười, ngươi cũng vô pháp tử, ta một cái ở nông thôn lớn lên dã nha đầu nơi nào đối phó được cái loại này nhân tinh. Ta đi cho ngươi làm đồ ăn, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ tạm trong chốc lát. Thập nhất nương. Nàng rõ ràng thấy thập nhất nương trong mắt toát ra tinh quang, kia quang mang nàng từ ca ca trong mắt cũng nhìn đến quá. Lại quen thuộc bất quá, nhưng thập nhất nương vì cái gì không nói. Là đang trách nàng sao? Hầu kiếm, thập nhất nương nàng có phải hay không ở sinh ta cùng ta nương khí, cho nên mới không muốn giúp chúng ta. Hầu kiếm nhíu mày, nhìn thập nhất nương rời đi bóng dáng, mở miệng nói, có lẽ là sợ gây chuyện tự thân. Ở vào thập nhất nương vị trí, xác thật không có giúp bọn hắn lý do. Tông ương con ngươi một chút ảm đạm đi xuống. ghé vào trên bàn nhỏ nhìn cách đó không xa chậu than, xí mãnh liệt liệt đùng, hầu kiếm thương hoài, đứng dậy, ta đi cầu xin hạ cô nương. Không, không cần. Tống ương dụ con ngươi, một hồi lâu mới nói, chúng ta đã thua thiệt nhân ra quá nhiều. Hầu kiếm im lặng, bất quá 15 phút, thập nhất nương bưng khay lại đây, bốn đồ ăn một canh, hai cái bánh bao hai cái ngũ sắc màn thầu cũng hai cái ống trúc nhỏ, không biết các ngươi thích ăn cái gì. Thức ăn giống nhau cầm điểm lại đây Thập nhất nương bày chén đua ở trên bàn nhỏ Đem phong bế ống trúc lá sen cởi bỏ Đặt ở hai người trước mặt Đây là dùng ống trúc lá sen trưng ra tới cơm Không phải tinh mễ Nhưng hương vị thanh hương Tống tiểu thư nếm thử Tống ương xả cái cười Hiển nhiên không có gì ăn uống Thập nhất nương cũng không để ý tới Cười vì nàng thịnh canh Ngươi lần sau tới Ta cho ngươi làm gà ăn mày ăn Bên trong phóng thượng chút Thập nhất nương Thập nhất nương Bắt nương nổi giận đùng đùng chạy vào, nhìn thấy tống ương cùng hầu kiếm tuét miệng tính làm tiếp đón, một tay đem thập nhất nương lôi ra môn, đối diện mao đại thẩm là chuyện gì vậy? Nàng nhi tử tới nhà ta chảo khách nhân đồ vật ăn, ta bất quá nói vài câu, nàng liền quỷ gối khách nhân trước mặt hô thiên thưởng địa nói nhật tử không hảo quá, đều là nàng sai. Ta khiến cho nàng đường trang, nàng đảo khóc càng hăng say nhi, liên tiếp dập đầu nói xin lỗi, nháo khách nhân đảo đồng tình khởi nàng trách ta. nói cái gì bất quá là một đĩa thức ăn ta so cái gì thật nhi ngươi nghe ngươi nghe cái gì kêu ta tích cực nhi ta rõ ràng là vì hắn hảo vạch trần mao đại thẩm trái lại trách ta này này nào chính là nào ra nhi thập nhất nương nhìn sát cửa sổ liếc mắt một cái cười nàng cái loại này người trên mặt một bộ sau lưng một bộ ngươi đã biết nàng cái gì bản tính khách nhân trách ngươi khi ngươi nên đem nàng hung hăng bắt được tới nàng không phải nói nghèo sao Vậy ngươi liền mang theo khách nhân đi cửa nhìn một cái, nhà ai người nghèo khai khởi vật liệu may mặc cửa hàng. Ta đều nghẹn khuất đã chết, nào cố được này đó bắt nương lẩm bẩm, chiều sát cửa sổ chỗ dùng sức ngắm mắt. Chính ngươi không để tâm, có ủy khuất cũng chỉ có thể chính mình chịu chứ, không có biện pháp. Thập nhất nương buông tay, ý bảo bắt nương rời đi. Bắt nương rậm rậm chân, ngươi cái tiểu không lương tâm, không nói chuyện với ngươi nữa, ta đi tìm cha mẹ. phòng trong. Chủ tớ hai ngẩn ngơ nhìn nhau, đồng thời sáng lên con người, hầu kiếm, ta nghĩ đến biện pháp. Hầu kiếm khỏe môi hơi cầu, thật sâu nhìn mắt vào cửa thập nhất nương. Tống ương đã bưng ống trúc ăn mễ, một bên ăn một bên kinh ngạc, thập nhất nương, ngươi là nghĩ như thế nào ra tới dùng ống trúc lá sen trứng cơm. Hương vị thật đúng là cổ quái, bất quá sắc thật ăn ngon. Ngươi lần sau tới, ta làm càng đặc biệt cho ngươi ăn. Thập nhất nương chỉ vào canh, nếm thử. Ngao một suốt đêm canh xương hầm, đối xương cốt tái sinh tương đối hảo. Tống ương lắc lắc sớm không có việc gì cánh tay, cười, không có việc gì, sớm không đau. Hầu kiếm, ngươi cũng ngồi xuống ăn, ta một người khẳng định ăn không hết, ăn ngon như vậy đồ ăn không cần lãng phí. Hầu kiếm theo tiếng, ở giường đất biên hư hư ngồi, ăn một ngụm cơm làm con ngươi một nhạn, cái này mười một cô nương. Hạ 11! Hạ 11! Mau ra đây! Nhìn ra cho ngươi mang cái gì ăn ngon tới Trong tiểu viện đột nhiên vang lên Tô Thiếu Nam hương phấn thanh âm Thập nhất nương trên mặt cười lập tức dừng lại Bất đắc di đỡ đỡ chán Các ngươi ăn trước Ta đi ra ngoài nhìn xem Tống ương nhíu nhíu mày Đem chiếc bua bông Tô Thiếu Nam có phải hay không tới khi dễ ngươi Hắn người nọ có bệnh Ta cùng ngươi cùng đi Dứt lời Đỉnh hai chỉ hạch đảo dạng sưng đôi mắt che chở thập nhất nương ra cửa Tô Thiếu Nam phản bị nàng dọa nhảy dựng, dôi tay thọc thọc Tống ương hậu mỹ mắt. Tống ương, ngươi đây là với ai đánh nhau? Chuyên nhướng mắt tình đánh. Quản ngươi chuyện gì? Tống ương một cái tát đẩy ra Tô Thiếu Nam tay, nghiêng chừng hắn, ngươi tới chỗ này làm gì? Ta nhưng nói cho ngươi, thập nhất nương là ta bằng hữu, ngươi không được khi dễ nàng. Tô Thiếu Nam liếc nàng liếc mắt một cái, dựa vào cái gì nhà các ngươi có thể khi dễ ta liền không thể. Nói xong. Lại cảm thấy không đúng, phi một ngụm tiếp tục nói, ai nói ta là tới khi dễ nàng. Đừng đem ta tưởng cùng tống nhan kia hát tâm trạng giống nhau. Ta hôm nay cái chính là tới cấp nhà nàng đưa mễ. Từ giang hoài vận lại đây tinh mễ, mau nhìn một cái, ta làm ra một đại bao, mau cho ta làm cái kia cái gì ống trúc lá sen cơm. Tống ương chố mắt nhìn bánh bao đẩy mạnh tới một chiếc xe ba gác, phóng nặc đại một ba mễ, bánh bao chiều tống ương lộ cái khổ qua mặt. Nhà hắn thiếu ra cùng chúng ta giống nhau, bất quá nghe thập nhất nương để qua một lần tinh mễ làm ra tới hương vị càng tốt, liền mãn thế giới tìm người giá cao mua giang hoài tinh mễ. Liên như vậy một bao từ giang hoài vận đến bên này, mệnh chết mấy thước ngựa, quang phí chuyên trở liền hoa một trăm lượng. Ngươi thật là bệnh không nhẹ. Tống ương chỉ vào hắn, Vân Châu Phủ có bao nhiêu tinh mễ không thể mua, chạy tới giang hoài mua. Tô thiếu nam phiên nàng. nhà ngươi lại không phải không ở vân châu phủ làm buôn bán chỗ đó mẹ ngươi dám ăn sao lấy du tẩy quá hắc mệ ta cũng không dám ăn tống ương một nghẹn ngay sau đó phản bác không phải nói chi phủ đại nhân đã đem những cái đó buôn bán hắc mệ thương nhân bắt lại sao nghiệp quan cấu kết hiểu hay không tô thiếu nam liên tục lắc đầu cuối cùng cười nhạo nói không hiểu về nhà hỏi ngươi đại ca đi này vân châu phủ hắc mệ nhưng có hắn một phần không đi tống ương đầu một ngẩng Chống lạnh trừng Tô Thiếu Nam, nói cùng nhà ngươi không trộn lẫn giống nhau. Ta nhưng chưa nói nhà ta không trộn lẫn, bất quá nhà ta hắc mệ nhưng không nháo ra mạng người. Nhà ngươi sao Tô Thiếu Nam nhướng mày tấm tắc lắc đầu, Tống ương liền không thể gặp hắn vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Rôi tay muốn từ bên hông chảo roi lại rơi xuống cái không, nghĩ đến nàng không lương tâm đại ca, rậm rậm chân, nhào lên đi cắn Tô Thiếu Nam tay liền không bỏ. Uy ngươi thuộc cầu A. Phóng miệng phóng miệng. Phi, ngươi cấp ra nhà ra. Tổng ương, ngươi nhà điên rồi đi. Tô Thiếu Nam ném không ra Tổng ương, vòng quanh sân chạy lên, Tổng ương bị hắn mang theo thất tha thất thể ôm hắn cánh tay cắn không buông khẩu, một đôi xương đại đôi mắt hung hăng chừng mắt hắn. hào hảo, tính ra sợ ngươi, nói đi, ngươi muốn làm gì? Tô Thiếu Nam ân xuống tống ương đầu, xoa a xoa, đem Tổng ương một đầu tóc đen xoa thảm không nỡ nhìn buông ra tay, lại không buông tay. Tin hay không ra sách theo ngươi đi động phòng. Tống ương nhấc chân đạp hắn một chút, buông ra khẩu nâng tay háo hủy diệt môi răng nội huyết. Tô Thiếu Nam ghét bỏ ra bên ngoài nhảy khai hai bước, một thân huyết tinh khí, nơi nào có nửa điểm nữ hài tử bộ dáng. Ai cần ngươi lo? Tống ương sát thanh, hồng mắt, về sau không được khi dễ thập nhất nương, nếu không, gặp ngươi một lần cắn một lần. Hừ! Tô Thiếu Nam đi môi, đương hạnh. Ngươi không đáp ứng. tống ương chừng lớn mắt tô thiếu nam vẫy vây tay được rồi được rồi ngươi chừng nào thì thấy ta khi dễ nàng ta đối nàng hào đâu nhìn ngươi kia quả đào mắt nhi xấu đã chết tống ương không thèm để ý hắn quay đầu đối thập nhất nương nói ta phải đi trở về ta nương phát hiện ta không ở sẽ xuất ruột ta ngày mai lại đến tìm ngươi nhân lúc còn sớm đi tô thiếu nam ở bên cạnh hoàn ngực mà đứng một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng Tống ương chừng hắn, làm hầu kiếm hầu hạ mang lên ngũ, xoay người rời đi. Hạ 11, Tống ương tới làm cái gì? Thập nhất nương xoay người về phòng, tô thiếu nam nhún nhún vai, hắn tựa thói quen thập nhất nương loại này không phản ứng thái độ của hắn, quay đầu đối đỡ xe tìm cân đối bánh bao nói, ngươi trở về đem ta trong phòng kia cùng Ngọc Hà Cao cầm đi cấp kia nha đầu, đừng làm cho Tống Nhan biết, miễn cho hắn không có việc gì tìm việc. Vì một cái lao bà tử. ra nhìn hắn cũng điên rồi chờ xem có hắn dễ chịu còn ở phía sau nay mễ bánh bao hủy khuất bánh bao không cần đương cu ly tô thiếu nam xua tay ném kia thiếu ra ta đi bảo đảm viên mãn hoàn thành nhiệm vụ bánh bao ném xe một cái khinh công chạy trốn nóc nhà sợ đi chậm bị kêu đi tiếp tục đỡ kia một cái luân đồ vật tô thiếu nam nhìn chằm chằm kia bắp nhìn trong chốc lát lẩm bẩm tính chờ bánh bao trở về làm hắn lộng đi phòng bếp Cứ việc tô thiếu ra như vậy nỗ lực, thập nhất nương vẫn là cự tuyệt hắn yêu cầu. Hôm nay không bán cơm, tô thiếu ra ngày mai thỉnh sớm. Hạ 11 Thống ương kia nha đầu còn nói ta khi dễ ngươi. Rõ ràng là ngươi khi dễ ta. Ta mặc kệ, ta liền phải ăn ống trúc lá sen cơm, không cho ta ăn, ta tạp ngươi này tiểu điếm. Tạp cũng không đến ăn. Thập nhất nương cũng thói quen hắn thường thường uy hiếp, ngước mắt chiều hắn miết miệng cười, nên làm gì làm gì đi. Khí Tô thiếu nam thiếu chút nữa dùng ánh mắt mưu sát tiểu điếm khách nhân. Thật sự, Giang thị bán tín bán nghi nhìn Hoàng thị, một bên đi xem ngủ say chung như cũ cau mày nữ nhi. Hoàng thị quét mắt ngũ nương, không đương một chuyện, tiếp tục nói, ta tận mắt nhìn thấy còn có thể sai. Trong thôn hảo những người này nhìn thấy tam phòng sáng sớm đi chấn trên làm buôn bán, mấy ngày nay đều không thấy người về nhà, nhưng còn không phải là ở tại trấn trên. Kia cửa hàng nếu không phải bọn họ nhà người khác ai nguyện ý cho bọn hắn trụ giang thị ánh mắt chật lóe lại gục đầu xuống đóng đế dày bọn họ tam phòng nhưng thật ra đuổi kịp ngày lành hoàng thị nhíu mày nhìn chính mình nói một đại thiên chỉ phải nhị phòng như vậy không đau không ngứa một câu không khỏi cười nhạo bọn họ đuổi kịp ngày lành còn không phải chúng ta nhượng bộ mới được đến muốn ta nói phân ra chẳng phân biệt tài tam phòng dưỡng sáu cái khuê nữ nhưng không ăn ít chúng ta uống chúng ta hiện giờ nhà hắn có thể kiếm bạc cũng không nên còn thượng mấy năm nay ăn luôn chúng ta nhị tẩu ta mắt nhìn kia cửa hàng đơn mặt sau kia tiểu viện tử ở chấn trên cũng có thể bán cái một vài trăm lượng bạc hơn nữa kia đoạn đường mặt tiền cửa hiệu thế nào cũng đang cái sáu bảy trăm lượng giang thị xuyên dày tay một đốn ánh mắt liền lược nâng vừa nhấc nhìn mãn nhãn tính kế hoàng thị ngươi muốn làm gì hoàng thị lộ ra một hàm giang trắng nhị tẩu không phải ta muốn làm gì Là chúng ta muốn làm chút gì làm tam phòng đem kêu bạc cấp chúng ta nổ ra. Nhà bọn họ chính là không có nhi tử, muốn như vậy nhiều bạc làm gì. Còn không bằng cấp chúng ta nhị lang, tam lang, ngũ lang tích góp về sau cưới vợ dùng. Giang thị có chút ý động, thật có thể giá trị như vậy nhiều bạc. Ta lừa ai còn có thể lừa nhị tẩu. Hoàng thị cười, ta này đôi mắt xem đồ vật vẫn là có chính xác. Như thế nào, nhị tẩu. Chúng ta hai phòng cùng đi muốn, chia đôi trướng. Ngay sau đó đệ thấp thanh âm chỉ vào chính phòng nói, cấp lao thái thái đã biết, chúng ta nhưng nửa phần cũng là không Giang thị do dự nửa ngày, nghĩ vì khuê nữ xem bệnh hoa đi xuống còn thừa không có mấy bạc, cắn nha đang muốn theo tiếng, phía sau đột nhiên truyền đến một trận than nhẹ, đau. Nương, đau quá. Cứu, cứu ta. Giang thị vội ném đế giày nhào qua đi, bắt lấy nữ nhi tay, ngu nương. "Khuyên nữ, nương ở chỗ này, nương ở chỗ này." Ngũ nương hôn trầm trầm mở mắt ra, thấy Giang thị lộ ra một cái tươi cười, thân mình giật giật tưởng rửa qua đi. Giang thị vội không người ngồi ở trên giường đất, lôi kéo chăn bao lấy nữ nhi thân mình đem nàng ôm vào trong ngực, chớ sợ chớ sợ, chính là một giấc mộng. "Nương ở chỗ này." Ngũ nương ho khan vài tiếng, thấy Hoàng thị, kêu một tiếng tứ thẩm nhi, "Tứ thẩm tìm ta nương, có việc như sao?" Giang thị chiều Hoàng thị đưa mắt ra hiệu, Hoàng thị cười nói, không có việc gì không có việc gì, liền tìm ngươi nương tán gấu. Ngươi nương mấy ngày nay vì bồi ngươi thủ công nghiệp đều không làm, nhưng không thiếu bởi vậy ai ngươi nai mắng. Được rồi, ta đi trở về, các ngươi nương hai hảo hảo nói một lát lời nói. Nàng bất quá là mấy ngày không có làm cơm, đến miệng nàng liền cả ngày thiên không làm việc đồ lười. Hoàng thị này há mồm. Nương, các ngươi vừa rồi lời nói ta đều nghe được. Ngũ nương nhắm hai mắt. Đột nhiên ra tiếng nói. Giang thị thân mình cứng đở, ngũ nương. Nương, ta nếu nói ta không tán đồng ngươi cùng tứ thẩm cùng đi tam thẩm ra nháo, ngươi sẽ nghe ta sao? Nhà bọn họ thiếu chúng ta, vì sao không cần? Nếu không phải tam phòng, nàng nữ nhi sao sẽ biến thành như vậy? Ngũ nương đứng dậy, đẩy ra Giang thị chính mình dịch nằm trở về, việc này ta sẽ cùng cha nói. Giang thị cả kinh, từ trên giường đất đứng lên, trừng mắt nữ nhi, ngũ nương. Nếu không phải tam phòng, ngươi sao sẽ? Nương ích kỷ là nương chính mình sự, không cần kéo lên ta. Ngũ nương lặng lặng nhìn giang thị, ta trước kia không hiểu chuyện, không đại biểu ta không biết ai là thiệt tình tốt với ta. Nương đem trách nhiệm đều đẩy đến tam phòng trên người, như thế nào không nghĩ ta thiếu chút nữa chết khi ngươi còn nắm chặt ở trong tay coi nếu mệnh căn tử ngàn lượng bạc. Nương Nương đó là mỡ heo che tâm mới giang thị hoảng sợ, thò lại gần giải thích. Ngũ nương nhàn nhạt cười, nương giải thích có thể đã lừa gạt chính mình tâm sao. Ta! Ngũ nương nhắm mắt lại, không nói chuyện nữa, giang thị vẻ mặt xám trắng ngồi ở giường đất biên, ngón tay nắm chặt đế giày, phiếm xanh trắng chi xác lại là dùng toàn lực. Không một một mua người. Hạ gia tiểu điếm dần dần ở thành đông có một ít ổn định khách hàng quen thời điểm, thành nam tòa nhà kết thúc công việc, mạnh nguyên lãng cùng hạ thừa hòa vợ chồng kết tiền bạc, thêm vào nhiều cho một cái năm lượng bao lì xì. Cảm tạ bọn họ này mấy tháng vất vả, hạ thừa hòa cười tiếp, mời mạnh nguyên lãng có rảnh đi bọn họ trong tiệm ngồi ngồi. Mạnh nguyên lãng cười, sớm nghe thập nhất nương nói nhà các ngươi ở thành đông khai ra tiểu điếm, vẫn luôn vội vàng không lo lắng đi chúc mừng, vừa vận nhi hôm nay cái không có việc gì, vừa lúc đưa các ngươi qua đi. hắn bộ tay, có người dắt tới một chiếc thanh nỉ xe ngựa, thả bậc thang thang, hạ thừa hòa vội lắc đầu, không cần không cần. Chúng ta trong chốc lát ngồi xe bò qua đi liền hảo. Mạnh nguyên lãng ha hả cười, cũng thế, ta chính là chưa bao giờ ngồi qua xe bò, hôm nay phá lệ một lần lại như thế nào. Này hạ thừa hoàng ngạc nhiên. Thập nhất nương cười đi tới, nguyên quản sự muốn ngồi xe bò nhưng chỉ có thể chờ tiếp theo tranh. Cha, đồ vật đều trăng hảo, vừa vặn một xe bò, chúng ta chính là phải đi đi qua. Mạnh nguyên lãng cười ha ha, may mắn ta còn bị một chiếc xe ngựa. Ai cũng đừng làm cho, đều lên xe đi, chúng ta một lần qua đi, tỉnh chạy đệ nhị tranh. Lý gia đại thúc đại thẩm giá xe bò đi tới, lão Ngưu mu mu kê bắt nương trong lòng ngực ôm một cái đan bằng cỏ viên sọn, tiết diệp nắm tiểu 12 đi theo cuối cùng. Mạnh nguyên lãng sải bước qua đi ôm tiểu 12 lên xe, lại quay đầu lại đối tiết diệp cười. tiểu diệp, ngươi cũng đi lên. Tiết diệp nhàn nhạt gật đầu, nghiêng đi thân mình đi xem thập nhất nương, thập nhất nương. Thập nhất nương hiếp lại mắt đảo qua mạnh nguyên lãng, cười vãn la thị tay, nương, mau lên xe, khó được nguyên quản sự tiêu pha, chúng ta nhưng đến hảo hảo lãnh này phân tình. Mạnh nguyên lãng khụ khụ, xem xét tiết diệp liếc mắt một cái, ôm tiểu 12 vào xe. Xe ngựa mau, xe bỏ chậm, bất quá nửa khắc công phu, xe ngựa liền ngừng ở hạ gia tiểu điếm cửa, đánh xe gã sai vật đình ổn ngựa xe dẫn đầu nhảy xuống xe, đem bậc thang thang phóng hảo. Nhân hôm nay muốn tới hồi dọn đồ vật, thập nhất nương đơn giản treo không tiếp tục kinh doanh một ngày thẻ bài. Mở cửa, tướng môn bản từng cái rút ra phóng hảo, rộng mở sáng ngời hạ ra tiểu điếm hiện tại trước mắt, mạnh nguyên lãng cười nói, không lớn không nhỏ nhưng thật ra chính thích hợp làm buôn bán nhỏ. Thập nhất nương, nghe nói ngươi lộng cái manh lưới, trong tiệm mỗi ngày đưa tiểu thái, xưng là bình phục độc nhất phân, thả mỗi ngày bất đồng. Chính là thật sự. Thập nhất nương gật đầu. Ngài cũng nói là cái manh lưới, bất quá là mời chào khách nhân chút tài mọn, không đáng giá nhắc tới. Như thế nào sẽ? Ta chính là tò mò thực, không biết có hay không hạnh nhấm nháp một vài. Mạnh nguyên lãng hai tròng mắt mỉm cười, ánh mắt ở tiết diệp trên người dạo qua một vòng, rơi xuống thập nhất nương trên người. Thập nhất nương nhướng mày, nguyên quản sự nhận thức tiết diệp. Nghe hắn cách nói tựa lần đầu tiên tới nước trong, hẳn là không nhận biết tiết diệp. Nhưng nhìn hắn tự lần đầu tiên thấy tiết diệp. Một bộ giống như chết đói biểu tình. Nếu nói nguyên quản sự đối tiết diệp không có điểm ý tưởng, nàng ngón chân đầu đều sẽ không tin. Vậy chỉ có một khả năng, nguyên quản sự nhận thức một cái diện mạo cùng tiết diệp tương tự người. Liên tưởng đến trên núi trong rừng xuất hiện H.I.Z. Nam Tử, hán khoa trương biểu tình cập động tác tổ hợp lên kinh người nội tình, thập nhất nương đối nguyên quản sự thân phận thật sự cũng nhiều vài phần tò mò. Trên mặt đã cởi thỉnh mạnh nguyên lãng đi hậu viện cô ý bố trí ra tới đãi khách nhà chính ngồi, nguyên quản sự hơi ngồi, ta đây liền đi làm. Tiết Diệp tiến vào hỗ trợ, ngôn ngữ gian nói cập nguyên quản sự, này hai lần gặp phải sẽ hỏi cập ta công khóa cập võ học, còn từng đề cử võ sư cho ta, bị ta cử tuyệt. Thập nhất nương cười, ước chừng là thích ngươi trầm ổn bình tĩnh bộ dáng. Tiết Diệp ngẩng đầu, nhìn thập nhất nương liếc mắt một cái, mặt mày chưa động, sắc mặt như thường. Đấy mắt lại tích lũy thấy không rõ cảm xúc, thập nhất nương ở trong lòng thở dài một hơi, mới lớn như vậy điểm hài tử. Xem ở hắn đã cứu chính mình một mạng, lại không thiếu giúp đỡ nhà bọn họ mặt mũi thượng, có rảnh đi chạm dịch đi lại đi lại đi thăm thăm tin tức hảo. Rốt cuộc bên người đã có một cái không xác định gen, lại đến một cái, đã có thể không thú vị. Có la thị cùng hạ thừa hòa gia nhập, sớm ngọ hai đốn áp lực hơi giảm, lại bất quá mấy ngày theo phiên bài số lần gia tăng. Người một nhà một lần nữa lâm vào bận rộn đến túi bùi nông nỗi, liền buổi trưa lại đây ăn cơm tiết diệp cùng thường thường lại đây tìm thập nhất nương tống ương cùng hầu kiếm, ôm cầm bọn người không thể không gia nhập hỗ trợ trở thành truyền đồ ăn sinh cùng chiêu đái giả. Người hỏi tô thiếu nam kiêng ngạo kiều hóa vì cái gì không đi hỗ trợ. Hắn vừa ra đi khách nhân liền phải dọa chạy được không? Cho nên, giống nhau thời điểm hắn đều là cùng bánh bao cùng nhau ngồi sổn phòng bếp xem thập nhất nương cùng la thị nấu ăn. Thèm thời điểm sấn thập nhất nương không chú ý bắt được một ngụm thỏa mãn miệng lươi chi dục. La thị nhìn thấy chỉ biết cười, lừa hắn thích vài món thức ăn, làm thập nhất nương làm hống ân nhân cứu mạng vui vẻ. Tô thiếu nam tựa phát hiện ăn đồ ngon bí quyết, biến đổi đa dạng nhi thảo La thị niềm vui. Tô thiếu ra, ăn ngon không? Muốn hay không ta về sau ngày ngày làm như vậy cho ngươi ăn? Sơn cha bánh xưng thập cẩm hải sẵn nồi, còn ăn xong nhiều như vậy, không ghê tẩm nôn mửa mới là lạ. thập nhất nương tân thai nhạc họa khoe môi nhịn không được câu ý cười đôi lông mày đáy mắt càng là ý cười doanh doanh một chương tiểu nộn khuôn mặt rực rỡ lấp lánh sáng như ngày mùa hè chiêu dương tô thiếu nam nhìn chằm chằm nàng kia trương gương mặt tươi cười không biết vì sao dục xuất khẩu phẫn nộ chỉ trích biến thành chu lên la thẩm thập nhất nương khi dễ ta nôn la thị sốt ruột hoảng hốt chụp nữ nhi một cái tát ngươi nha đầu này Biết ăn thập cẩm hải sản không thể ăn nhiều sơn cha bánh còn không nhắc nhở Tô Thiếu ra một câu. Lại đối Tô Thiếu Nam nói, Tô Thiếu ra trước nhẫn nhẫn, ngươi hạ thúc đã đi thỉnh Đại Phu, một lát liền hảo, một lát liền hảo. Tô Thiếu Nam cùng bọn họ hạ ra tam phòng, la ra mãn môn đều có ân, nàng cảm kích còn không kịp, nha đầu này khen ngược. La Thị tức giận chừng cười ôm tiểu 12 ngồi xổm trên mặt đất thập nhất nương, chỉ huy một bên bắt nương. Mau đi cấp tô thiếu gia đoan ly nước gấm ấm ấm áp, về sau cũng không dám lại như vậy ăn. Tô thiếu nam lại liền uống nước gấm đều nghe đến không được, đối với buồn lại bắt đầu phun lên. Bánh bao muốn cười không dám cười, nghẹn một khuôn mặt vặn vẹo thành đường núi 18 con. à ta tham ăn cũng có cái hạn độ được không? Nhân ra vào cửa rõ ràng có nhắc nhở, hải sản cùng toàn loại đồ ăn không thể quẹ với nhau ăn nhiều, ngày một hai phải lấy thân nếm thử, đến. đem chính mình cấp vùi vào đi đi a khu khu thiên xuất khẩu nói thanh một bộ sốt ruột thượng hỏa bộ dáng ai nha ta đáng thương thiếu gia ngươi không sao chứ ngươi có nặng lắm không tô thiếu nam hỏa hoán một trận dậm chân đá qua đi bánh bao cơ linh nảy dựng nhìn thấy nhà mình thiếu gia liếc lại đây ánh mắt nhì. kéo kéo khỏe miệng thiếu gia không phải tiểu nhân không cho ngươi đá nhưng ngươi đem ta đá bị thương trong chốc lát hai bối ngải về nhà a La Thẩm Nhi, có phải hay không cái này lý?" La thị vội gật đầu, Tô thiếu nam bạch mặt âm trầm từ bỏ, bánh bao nhịn xuống nhảy nhót lung tung xúc động, tiếp tục vặn vẹo một khuôn mặt xem nhà hắn thiếu gia phun lại đây phun qua đi. Đại phu buồn không tình nguyện lại đây, bao lớn điểm sự, ăn cái gì ăn ghê tởm ngừng nghỉ trong chốc lát không phải hảo, đến nỗi thỉnh đại phu. Lại ở nhìn đến Tô thiếu nam khoảnh khắc, thay đổi sắc mặt, thật cẩn thận tiến lên, bắt mạch hỏi khám. Sau tuyệt bút vung lên, khai cái xứng khởi tô ra vần châu để nhất phú thương tên tuổi phương thuốc. Hạ thừa hòa nhận được phương thuốc thời điểm còn ở cao hứng, liền phải đi theo đại phu đi bắt dược, nhưng nghe được đại phu há mồm 20 lượng dược tiền không khỏi dừng lại, nhị, 20 lượng. Như vậy quý. Đại phu vầy vây tay, cấp tô thiếu ra dùng đều là tốt nhất dược, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ. Lại nói hắn để sát vào hạ thừa hòa nói nhỏ, không khai quý một chút. Vạn nhất tô thiếu ra ghét bỏ không xứng với thân phận của hắn, Lao phu ta đã có thể chỉ có thể nằm trở về cho chính mình khai dược. Nay hạ thừa hòa dở khóc dở cười, đành phải thấp giọng nói, Lao đại phu chờ một chút, ta đi lấy bạc. Đại phu hảo tính tình gật đầu, đi thôi đi thôi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Một bộ hổ khẩu sinh tồn tùng khẩu khí bộ giáng sách theo hỏng thuốc ra tiểu điếm, đứng ở cửa bên trái chờ. Hạ thừa hòa gọi la thị lại đây, muốn bạc. La thị vừa nghe số lượng cũng lắp bắp kinh hãi, như vậy quý, nói là cho xứng hảo dược, còn, còn nói sợ khai quá tiện nghi chọc tô thiếu ra không cao hứng sẽ bị đánh trở về, này thật là, nhìn thấy bánh bao nhìn qua ánh mắt, la thị vội ấn xuống hạ thừa hòa tay, vỗ nhẹ nhẹ, ta đi lấy tiền, tóm lại tô thiếu ra là đã cứu nhà chúng ta mấy cái mệnh, nếu không phải mệnh hắn kịp thời, ta tâm đệ, ta đi lấy, thập nhất nương biết hoa nhiều như vậy bằng sau. mà không lên tiếng đem miễn phí làm cấp tô thiếu nam cơm bỏ thêm giới một đốn một hai không cho bạc muốn ăn môn đều không có đến nỗi sau lại tô thiếu nam biết đầu sỏ gây tội là ai sau tới cửa đá người tiệm ăn còn đem người đánh một tháng không xuống giường được thập nhất nương càng là hợp với một tháng tăng giá một đốn một đốn phiên lần hướng lên trên trướng đến cuối cùng một đốn một trăm lượng thời điểm bánh bao đều nhịn không được chịu khí lạnh lấy đôi mắt thẳng ngắm nhà mình thiếu ra Hạ mười một, ngươi có phải hay không chơi ra? Cái gì so biển muốn một trăm lượng? Ngươi lấy bạc đúc không thành. Tô Thiếu Nam cũng bực, bất quá một cái không liên quan phá đại phu, hắn đánh liền đánh, lại không đem người đánh chết. Đến nỗi như vậy lăn lộn hắn. Lại nói, hắn này còn không phải là vì cho nàng hết giận. Ai làm kia đại phu nhà ai không hát thiên hát nhà bọn họ bạc. Hắn chính là kinh mắt nhìn, nay tiểu điếm sinh ý tuy hảo. Một ngày xuống dưới cũng bất quá đến nhị ba lượng bạc, kiếm đều là vất vả tiền, tia đại phu quá lòng dạ hiểm độc, há mồm chính là hai mươi lượng, nàng bận rộn hơn mười ngày tiền đều bị hắn đen. Thập nhất nương không để bụng, này có thể so bạc đăng giá, tuyết nhung ti trưng so biển, này tuyết nhung ti sử dụng tài liệu ta chính là cố ý nhờ người từ ra hoài lấy hóa, lại tỉ mỉ ra công mà thành, đơn này phân sáng y đừng nói thanh thủy trấn toàn bộ bình phục cũng là độc nhất phân nhị. Lại có này so biển, chính là đến sống làm ra tới mới ăn ngon, từ giang hoài đến bên này, chính ngươi cũng đi qua đồ vật, tự nhiên biết cái gì bằng giá, ta lửa người sao. Tô thiếu nam là người, hắn là đi qua một bao một trăm lượng tinh mễ, nhưng hắn không phải sốt ruột tan sao. Nay cái gì so biển tuyết nhung thi, nhìn bộ dáng là không tồi, nhưng thấy thế nào cũng không giống giá trị một trăm lượng đồ vật ta. Không khỏi đề ra chiếc đua đi nếm, thập nhất nương cũng không ngăn cản hắn. này tuyết nhung ti trưng sò biển sắc thật là hoa tâm tư làm tuyết nhung ti cũng sắc thật là độc nhất phân nhị ít nhất ở thanh thủy trấn nàng còn không có gặp qua vật như vậy vì làm cái này tuyết nhung ti nàng chính là phí không ít công phu lại là tìm nghề mục lại là thợ rèn còn chạy tới bà ngoại ra lăn lộn một chuyến nếm thử rất nhiều thứ mới làm thành này tuyết nhung ti nói là tuyết nhung ti thực tế chỉ là tinh mễ ma thành phấn làm thành bún Tô thiếu nam làm tài đại khí thô số một nhấm nhắp, giả, không khai đao tể một tể, nàng đều cảm thấy thực xin lỗi hắn nhiều như vậy ngày qua ở trong nhà nàng tìm ăn kiên trì. Di, hạ 11, ngươi đây là như thế nào làm được? Hương vị thật quái. Ta trước nay không hưởng qua như vậy ăn, mang theo điểm tỏi thanh hương, thị tiên. Cái này cái gì tuyết nhung ti ăn rất có nhai kính nhi, chính là quá ít, còn có hay không? Cấp ra lại đến điểm nhi. Tô Thiếu Nam kêu kêu quát quát, nhìn đến Thập Nhất Nương lắc đầu, đẩy Thập Nhất Nương hướng nhà bếp đi, mau làm mau làm, một trăm lượng liền một trăm lượng, cấp ra làm hai phần, ra mang về cấp lao nhân lao thái thái cũng nếm thử. Bánh bao ở bên cạnh loạn chuyển trong mắt, ở Thập Nhất Nương cùng Tô Thiếu Nam trên người tới tới lui lui đảo quanh nhi, thỉnh thoảng hắc hắc cười thượng hai tiếng. Không ngại đối thượng Thập Nhất Nương cười như không cười mắt lẽ, hai mắt lập tức thành thật, một bộ an tĩnh hình người cọc gỗ tử. Thập Nhất Nương cười, bánh bao muốn hay không cũng là một phần. Bánh bao du đầu, trong lòng chửi thầm, hắn nhưng luyến tiếp trăm lượng mua nói đồ ăn ăn. Thập Nhất Nương lại trầm rãi nói, "Không cần tiền." Bánh bao đông nhiên ngẩng đầu, đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Thập Nhất Nương liên tục gật đầu, muốn muốn muốn. "Hạ 11, vì cái gì hắn không cần tiền?" Tô Thiếu Nam một chân đá qua đi, bị bánh bao cơ linh linh trốn rồi qua đi. "Hắn nghèo a nếu không ngươi thế hắn đảo bạc." Không thế, hắn không bạc là nhà hắn sự. Tô Đại Thiếu Gia hừ một tiếng, xoay người vào phòng bếp, bất quá một lát lại thăm dò, trong tay bắt một viên củ cải tạp bánh bao, ngươi không bạc quản ra chuyện gì. Bằng gì ngươi không đào bạc là có thể ăn, ra còn muốn ra xong phần. Ở nhà mình Thiếu Gia khó chịu ném ba viên củ cải, hai cái bánh bao cũng một bút cải trắng sau, bánh bao minh bạch mười một cô nương đối hắn thật sâu ác ý. Chơi thấy còn thương. Hắn cũng chỉ là ở bên cạnh cười hái mỗi điểm, thật sự cũng chỉ có một chút ta sao chính là, tô thiếu ra bưng giá trị 100 lượng tuyết nhung ti trừng sò biển hưng phấn đi tìm nhà hắn lao nhân khi, chính đuổi kịp các nơi trưởng quậy nằm sau độ báo chướng, người được hương vị lại nhìn đến bán tướng, sôi nổi thèm. Có không thế nào muốn thể diện, đi lên thảo một cái ăn, muốn thể diện đến cuối cùng không nghĩ muốn mặc khi, một mâm 10 cái tuyết nhung ti chừng sò biển sớm bị cướp sạch. Phương hoa các lưu trưởng vậy là cái thứ nhất không biết xấu hổ, từ Tô Thiếu Nam đoan tiến vào liền vẫn luôn tò mò nhìn, đại biết là ăn sao, đôi mắt đều sáng, nếm xong hương vị, đôi mắt đã có chút xanh mượn, rất là khiếp người nhìn nhà hắn thiếu gia, thiếu gia, thứ này nơi nào tới, chạy nhanh mua mua mua tới. Tô lão gia tử cũng gật gật đầu, hương vị không tồi, bán tương cũng hảo, khó được chính là chưa thấy qua, liền bày tay, nhiều lấy chút bạc đi đem cách làm mua tới. Là lao ra, lưu trưởng quầy vui sướng như chạy, tô thiếu nam một cái ai tự cũng chưa tới kịp xuất khẩu, chỉ phải trừng mắt lưu trưởng quầy chạy thành điểm đen thân ảnh lẩm bẩm, một mâm một trăm lượng, ngươi muốn mua biện pháp? nhìn đến cười thành một đóa hoa tới cửa lưu trưởng quầy, thập nhất nương liền cười, nàng buồn ý cũng là bán cho phương hoa cát, tuyết nhung ti trường sò biển cách làm đơn giản, nàng căn bản không nghĩ tới tháng tư, chỉ là này tuyết nhung ti cách làm, năm lượng mua được cách làm. 500 lượng. Mua này Tuyết Nhung ti ta chỉ cung Phương Hoa các một nhà. Lưu trưởng quầy nghĩ như thế nào? Thập Nhất nương cười. Lưu trưởng quầy bỗng dưng chừng lớn mắt, một ngàn lượng. Thật, thật hắc. Ta qua mấy ngày muốn đi một chuyến kinh đô, Phương Hoa các nếu là không cần, nghĩ đến chúng ta Thanh Thủy trấn cũng không ai ra khởi cái này giới, ta đành phải mang đi kinh đô bán. Thập Nhất nương bên cạnh Hạ Thừa hòa kinh ngạc nhìn nữ nhi. Thập nhất nương chiều hắn ném cái ánh mắt ý bảo một hồi lại nói. Lưu trưởng quay một cái giật mình, phục hồi tinh thần lại, mời một cô nương muốn đi kinh đô. Ra tỷ ở kinh đô, ta đi xem. Lưu trưởng quay gật gật đầu, ý đồ làm chút nỗ lực, cái này giới có thể hay không. Thập nhất nương lắc đầu, ta nếu sư tử đại há một muốn cái mấy ngàn lượng lại nhậm lưu trưởng quầy trả giá chẳng phải càng tốt. Lưu trưởng quay giật nhẹ khoe miệng, một đạo đồ ăn mấy ngàn lượng. Không phải hắn điên rồi chính là cô nương này. Khu khu. Nhìn ra lưu trưởng quầy không tình nguyện, thập nhất nương cũng không hề nhiều lời. Cười đứng lên, lưu trưởng quầy lần đầu tiên đến chúng ta tiểu điểm tới, vừa lúc nếm thử hôm nay tân đồ ăn. Lưu trưởng quầy còn đãi nói cái gì, thập nhất nương đã ra nhà chính đi đến phòng bếp, không trong chốc lát bưng vài đạo đồ ăn cũng cơm đi lên. Sau đó, đi rồi. Thẳng đến rời đi, lưu trưởng quầy cũng không có thể tái kiến thập nhất nương mặt. trở lại phương hoa cát tô thiếu nam chạy tới hỏi hắn hoa nhiều ít bạc hắn há miệng thở dốc căn bản không mua được hoa cái gì bạc tô thiếu nam không kiên nhẫn hạ mười một bán cho ta một mầm một trăm lượng ngươi nói ngươi cầm nhiều ít bạc làm nàng đáp ứng bán cho ngươi lưu trưởng quầy một đôi mắt bỗng nhiên trận tròn một trăm lượng nói cách khác hắn kia một ngủm ăn luôn mười lượng thiếu ra này quá quý không có lời kia nha đầu khẳng định là cô y hố nhà hắn thiếu ra Nhìn hảo hảo một cái tiểu cô nương, như thế nào có thể làm như vậy? Quá không địa đạo. Biết lưu trưởng quầy không mua phương thuốc, tô thiếu nam nhíu mày nhìn lưu trưởng quầy hai mắt, lắc đầu, ta cảm thấy ngươi phải hối hận. Hạ gia tiểu điếm. Ngươi một nhà ngồi ở sát cửa sổ trên giường đất, thập nhất nương ôm tiểu 12 vây quanh ở chậu than bên cạnh nương tay, la thị nhíu lại mày hỏi nữ nhi, ngươi vừa rồi cùng lưu trưởng quầy nói muốn kinh đô xem nguyên nương là sao hồi sự. thấp nhất nương cười đem muội mội tay nhỏ chộp trong tay, đặt ở bên môi hung hăng hôn một cái, chọc tiểu 12 khanh khách cười hướng nàng trong lòng ngược toảng, biết trốn không thoát cái này đề tài, đành phải thẳng thắn nói, mấy ngày trước đây đi mạc phủ làm khách, mạc ra tam tiểu thư nói nàng tháng sau phải về kinh, ta nghĩ đi theo nhìn xem đại tỷ. hô nháo, la thị đứng dậy, trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, ngươi cho rằng đi kinh đô là đi nằm cây ngươi bà ngoại ra dễ dàng như vậy. Ngươi đi theo mạc gia tam tiểu thư, trở về đâu? Mấy ngàn dặm mà, ngươi một người muốn học ngươi tam cứu cứu lưu lạc giang hồ sao? Thập nhất nương ngứng mày, trước kia liền nghe la thị nhắc tới, la ra tam cứu tựa nàng như vậy tuổi khi thích nhất bên ngoài chạy, còn kém điểm cùng người cùng nhau kết bạn đi giang hồ, bị la ra lão ra tử tàn nhẫn một đốn chiều, hai cha con còn tàn nhẫn đánh một trận, la tam cứu kỹ không bằng người, chuyện này mới từ bỏ. Nương! Ngươi yên tâm, chúng ta lần trước cùng tiêu cục nói tốt vào kinh là thanh toán tiền thế chấp, ta lần này vào kinh, cầm kia tiêu cục cấn tín đi kinh đô tìm bọn họ phân bổ, tiêu tiền mướn người đưa ta hồi. Ngươi còn dám nói, nói đến tiêu cục, la thị trên mặt sắc mặt giận dữ liền nhiều ba phần, lần trước nói ngươi mang theo tiêu cục người đi cứu ngươi nhị tỷ, tam tỷ, kết quả đâu? Nếu không phải tiểu diệp nói lỡ miệng, ta cũng không biết là các ngươi hai cái gan lớn không muốn sống nói. lòng còn sợ hãi vô vô ngực, lần này kiên quyết không được. Trừ phi ta cũng đi. Thập nhất nương ngạc nhiên, nghiêng đầu đi xem hạ thừa hòa, hạ thừa hòa cũng là vẻ mặt không tán đồng, cha cũng không yên tâm ngươi đại tỷ, muốn đi vẫn là cha đi. Cha thập nhất nương giở khóc giở cười, mặc tam tiểu thư là nữ quyến, như thế nào có thể mang ngươi cùng đi kinh đô. Hạ thừa hòa chưa xong nói dừng lại, lại vẫn là lắc lắc đầu, kia chúng ta áp tải cục, tình nguyện dùng nhiều điểm bạc. ngươi cũng không thể một người đi. La thị tưởng mở miệng, hạ thừa hòa càng là quay đầu lấp kín, này cả gia đình nơi nào ly đến khai ngươi, ngươi cũng đi không được. Thập nhất nương cười gượng xua tay, cha, nương, ta chỉ là ngẫm lại còn không có quyết định đâu, mặc tam tiểu thư tháng sau mới đi. Lại nói, ta trong tiệm hiện tại chính là ta đồ bếp, ta đi rồi nương một người làm sống, ta chính là sẽ đau lòng. Khuyên bất động cha mẹ, đến lúc đó muốn đi như thế nào? Cuối tháng bàn trướng, trừ bỏ hố tô thiếu nam kia hơn một trăm lượng, tiểu điếm tổng thu vào năm mươi sáu hai ba trăm hai mươi văn, giảm đi phí tổn cùng tiền thuê nhà, thuận lợi nhuận ước hơn ba mươi hai. Bắt nương nhạc ôm một đống tiền đồng lan lộn, tiểu mười hai cười hì hì ghé vào trên người nàng làm ấm mỹ, hạ thừa hòa cùng la thị trên mặt tràn đầy tất cả đều là tươi cười, nhị nương, tam nương càng là vui sướng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thập nhất nương liền thuận thế nhắc tới thỉnh người sự. Thỉnh thượng hai ba cá nhân làm rút, một tháng cũng bất quá mấy trăm văn tiền chuyện này, nhưng cha mẹ cùng tám tỷ liền không cần như vậy mệt mỏi. La thị có chút không thích ứng này, nhà ta cũng có thể thỉnh người. Vì sao không thể thỉnh? Bát nương đô miệng, ta nghe người ta nói đại bá còn thỉnh người ở nhà nấu cơm hầu hạ, hắn còn xài chúng ta tiền. Bát nương, La thị trừng mắt nữ nhi, ngươi đại bá là người đọc sách, có công danh trong người là có thể mua người hầu. chúng ta là nông thương không kia tư cách nói xong thật mạnh thở dài một hơi bát nương há miệng thở dốc không hé răng hạ thưa hoa hoa giải nhà ta lại không phải mua phó chúng ta là thỉnh làm giúp lo liệu không hết quá nhiều việc thỉnh mấy cái làm giúp cũng là có thể hành thập nhất nương hì hì cười đi lên ôm lấy la thị cánh tay mọi người đều không ý kiến nói ta đây cùng cha ngày mai liền đi người môi giới tìm mấy cái thành thật chịu làm Thuận tiện lại thác người môi giới giúp chúng ta hảo hảo tìm kiếm một cái hảo đầu bếp, tốt nhất là có thể mua tới. Việc này tự nhiên muốn tiền trảm hậu tấu hảo. Nhà nàng tuy rằng là buôn bán nhỏ không sợ người bắt trước, nhưng nếu bị làm giúp đầu bếp trộm tay nghề đi ra ngoài khai cái giống nhau như lúc cửa hàng. Nàng Liên không vui. Tống ương biết nàng ý đồ, không nói hai lời mang đi nhà bọn họ khai một cái người môi giới, cố ý làm trưởng quầy cấp chọn mấy cái tốt, cơ linh cần làm. Thả hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chữa nổi, thập nhất nương cùng hạ thừa hòa từ giữa chọn hai cái thiếu niên cũng một cái nghe nói đã chết trượng phu bị nhà chồng đuổi ra ra môn trung niên phụ nhân. Bán mình đầu bếp nhưng thật ra không nhiều lắm, bất quá thập nhất nương vừa vặn đụng phải một cái nhu cầu cấp bách ngân lượng xem bệnh trung niên nam nhân, tự xưng ở Kinh Đô đã làm mấy năm giúp việc bếp núc là trở về vội về chịu tang không thành tưởng bác thượng gặp không biết từ đâu tới đây lưu dân, bọn họ hảo tâm trợ người. Lại bị bọn họ đoạt đi lộ phí, một nhà ba người bất đắc dĩ một đường làm việc vặt phản hương, lại không nghĩ mới vừa vào Vân Châu phủ cảnh nội, thê tử cùng nữ nhi liền. Song song bị bệnh, hắn đi làm việc vặt về điểm này như mối bỏ biển hiển thị cứu không được thê tử nữ nhi mệnh, có tâm đi tiệm ăn làm một đoạn nhật tử, khả nhân vừa nghe hắn không bán thân, liền không muốn thỉnh. Mắt thấy thê tử nữ nhi càng thêm bệnh nặng, hắn bất đắc dĩ. Giống nhau xào rau ta đều có thể. Kỹ thuật sắt rau có thể cho chủ ra trước xem. Nếu không phải vội về chịu tang, ta cũng thăng chủ bếp nam nhân cười khổ, vẻ mặt mỏi mệt, con ngươi lại rất kiên định, ta bán mình, chỉ bán 5 năm, 50 lượng bạc. Lão phạm đầu nhi. Người môi giới trưởng quầy thở dài, bình thường hạ nhân bất quá 8 lượng, 10 lượng là có thể mua đứt cả đời, hắn há mồm liền phải 50 lượng, nào dễ dàng như vậy bán đi. Tống ương trừng mắt nhìn người môi giới trưởng quầy liếc mắt một cái. những người khác đâu thập nhất nương cười ngăn lại tống ương phạm lại thúc ngươi nói có thể xem ngươi kỹ thuật sát rau người môi giới trưởng quạch nghe âm biết ý vội sai người chuẩn bị đồ vật không bao lâu một đám người trừng mắt thất thượng một lưu động vật đóa hoa tạo hình sáng mù mắt ngươi nhìn có thực lực sư phó mới dám như vậy kiên cường thập nhất nương cười xem tống ương tống ương ân ân gật đầu trong tay phủng một đóa lấy giả đánh tráo hoa mẫu đơn thật cẩn thận Đừng nói cho ta ngươi chưa thấy qua loại này khắc hoa. Lấy tống ra tiền tài quyền thế, muốn cái gì không có. Còn dùng mắt thèm này đoá hoa. Tống ương liếc qua đi liếc mắt một cái, ai không có việc gì chạy tới phòng bếp xem sư phó khắc hoa a Ách! Cũng là. 50 lượng, 5 năm, Phạm Đại Thúc, Thành Giao. Thập nhất nương cười tủm tỉm đào bạc, liền công văn đều không vội mà thiêm liền đem bạc đưa qua. Phạm họ nam nhân lập tức đỏ mắt. Liền phải quỳ xuống đi, cảm ơn tiểu thư, cảm ơn lão ra. Náo hạ thừa hòa liên tục xua tay, không được, không được. Người môi giới trưởng quầy răng đau, này lao phạm đầu ở hắn nơi này ngốc mấy ngày rồi, hắn cũng không thấy ra tới hắn nhiều năng lực a, chiêu thức ấy tuyệt sống nếu cấp họ mai kia tiểu tử nhìn thấy, nhưng không được lột hắn ra. Hắn không chỉ có răng đau, dạ dày cũng đau. Chiêu! Tống ương đưa bọn họ đưa về hạ ra tiểu điếm. Lại có một đốn cơm chưa ngồi xe trở về, vài người quỷ gối hạ thừa hòa cùng la thị trước mặt kêu lao ra, thái thái thời điểm, hai người kinh hoách nhảy dựng lên, này, này sao nói, sao khái ngẩng đầu lên, hạ thừa hòa vội xem nữ nhi, thập nhất Nương này, này sao hồi sự, thập nhất Nương từ trong lòng ngực đảo bán mình khế ra tới, phạm sư phó là 5 năm bán mình khế, hai cái tiểu nhị là mua đức trung thân, về sau bọn họ chính là nhà chúng ta một viên. ngươi nói gì la thị một tiếng kêu sợ hãi mua tới thập nhất nương gật đầu la thị ngã ngồi ở ghế dựa ngơ ngẩn xem hạ thừa hòa hán cha hán ngươi sao ta ta không biết ta hạ thừa hòa một chắn hán, vội xoay người lại đỡ người phạm sư phó mau mau mời khởi nhà của chúng ta chỉ là thỉnh người tới làm giúp, chưa nói muốn mua người này phạm sư phó nhìn đạm nhiên mà đứng thập nhất nương liếc mắt một cái Chiều hạ thừa hòa cười cười, chủ nhân đừng vội chúng ta bán chính là 5 năm khế, ngươi coi như thỉnh ta 5 năm tới làm giúp liền thành. Mặt khác hai cái thiếu niên cơ linh đi theo nói, là, chủ nhân coi như chúng ta ký rất dài rất dài khế, có chuyện gì cứ việc sai xử chúng ta hảo. Kia phụ nhân cũng đi theo gật đầu. Này, nhưng, nhà ta hạ thừa hòa thấy đỡ không dậy nổi, không khỏi đi xem thập nhất nương, ngươi nhà đầu này. Như thế nào không trước theo chân bọn họ thương lượng một chút, lần này tử nhiều người như vậy, nhưng chủ chỗ nào đi. Bắt nương ôm tiểu 12, hai tròng mắt sáng lấp lánh, ha ha, nhà nàng cũng thỉnh người, không đúng, nhà nàng cũng dùng đến khởi hạ nhân. Xem đại bá nương nhìn thấy nương khi còn dám không dám một bộ trên cao nhìn xuống tư thái. Ừ.